lực chinh lệch, ở mạ thế lúc sau, mới là sẽ siêu việt bất luận cái gì uy hiếp cùng đe dọa sự tình. đảo mắt phiên tay gian đã có thể muốn nàng tánh mạng. Liên tử na lại có chút điên cùng gian nan ra tiếng, muốn giết ta. Người dám động tay sao? chương 290 rèn luyện dị năng. Tống nam đột nhiên thả lỏng dị năng, liên tử na lập tức hung hăng ho khan lên, khu khu. Nôn. Khu khu khu. Tống nam lại là cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ngươi chính là hoa quốc người lãnh đạo người nhà, ta đương nhiên sẽ không đem ngươi thế nào." Liên Tử Na liền cụ mang nôn, nước mắt ngăn không được từ trong ánh mắt chảy xuống, cũng không biết là bởi vì nôn mửa kích thích sinh lý phản ứng, vẫn là từ trong lòng sinh ra hủy khuất làm nàng ngăn không được khóc thút thít. Mà Đường Thuật thanh âm lại là không chút khách khí truyền vào trong tai. Cho nên, ngươi cũng hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi là như thế nào đại biểu thủ trưởng?" Liên Tử Na Liên tử na ru đầu, thấp thấp ho khan, ở đường thuật cùng tống nam nhìn không tới địa phương, nước mắt tùy ý chảy xuôi. Chỉ là ánh mắt của nàng, vẫn là phẫn hận vô cùng. Đường thuật là duỗi tay đè lại tống nam tay, chính mình tiếp được mặt sau một câu. Vừa mới tống nam sắc ý, hắn hoàn toàn cảm thụ đến. Nếu là có người như vậy đối đai chính mình các chiến hưu, hắn cũng nhất định sẽ muốn giết đối phương. Chỉ là cái này đối phương, hiện giờ là liên tử na là hắn kính yêu thủ trưởng Hòn Ngọc Quý trên tay. Muốn hắn như thế nào lấy hay bỏ trong đó, thật sự quá mức khó khăn. Tống Nam vì hắn hy sinh thật sự quá nhiều, ở bị trọc giận đến vài giờ thời điểm, vẫn là nói, sẽ không đối liên tử na xuống tay. Đây là ở giáp mặt đối với hắn làm ra hứa hẹn, lại muốn cho hắn như thế nào không mềm lòng tâm động. Chính là nhất thực xin lỗi Tống Nam, thực xin lỗi Nguyên Tiểu Lâm, lại cũng là hắn. Hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Đường thuật dùng sức nắm, là ở biểu đạt chính mình xin lỗi cùng cảm kích, mà Tống Nam lại là ở mạnh mẽ ngăn chặn chính mình hận ý. Chưa bỏ hại chết chính mình người, Tống Nam chưa bao giờ như thế hận quá một người, hơn nữa đối phương vẫn là một cái không có lớn lên nữ hải tử. Nàng cơ hồ là ở dùng hết toàn lực đi nói cho chính mình, chờ nàng trở lại kinh thành, nhất định phải chờ nàng trở lại kinh thành. Động thủ giết nàng cũng hảo, hoàn toàn phá hủy nàng tinh thần cây trụ cũng hảo chỉ cần nàng trở lại Kinh Thành. Tống Nam đẩy cửa xuống xe, chính mình lại thả ra một chiếc xe, toàn thượng điều khiển vị, cắm vào trở về căn cứ đội ngũ chung. Thật là không bao giờ có thể cùng Liên Tử Na hô hấp cùng thùng xe không khí. Dễ dàng nóng nảy dễ giận biến thân sát nhân cuồng. Đáng tiếc, bởi vì Chu Khiển hôn mê bất tỉnh, hắn trực hệ thân binh lại đều thiệt hại hầu như không còn. Dư lại này đó đều là một đường mời trào lại đây người. Đường thuật cũng không yên tâm đem liền tử na giao cho bọn họ, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có hai lựa chọn. Một là đưa đến lính đánh thuê đội nơi rừng chân, nguyên lai dị năng giả quản lý trung tâm, xem như tạm làm rừng chân, nhị là mang về biệt thự, gần đây trông giữ. Thống nam tự nhiên hai cái đều không thích. Đối với nơi rừng chân, kia cũng là nàng kiếp trước công tác địa phương, hiện tại lại ngây người vài ngày sau, hoàn toàn tìm được rồi kiếp trước cái loại này quen thuộc cảm giác cho nên đối nơi rừng chân cũng có một loại da quen thuộc cảm. Mà biết tự càng làm mỗi ngày cuộc sống hàng ngày địa phương, tuy rằng là vừa rồi đổi đến nơi đây, rốt cuộc cũng là ra cảm giác. Làm liên tử na tới phá hư gia đình nàng cảm giác, kết quả thực là làm Tống Nam không thể chịu đựng được. Chính là đến cuối cùng, Tống Nam vẫn là làm lơ phía sau đi theo liên tử na, lập tức thượng lầu ba, trực tiếp ở bọn họ nhất cuối ngoài cửa phòng lập một đạo hàng rào sát, đem hành lang phong kín. Vô luận liên tử na ở tại nào, lầu ba chính là nàng cấm địa. Đường thuật tất cả rơi vào đường cùng, đem liên tử na an trí ở lầu một phòng, trong ngoài gia cố, hơn nữa cửa ngoài cửa sổ 24 giờ có người phiên trực, hoàn toàn trông giữ lên. Mà Tống Nam, chính là thẳng đến đội ngũ xuất phát, đều chưa từng xuống lầu quá một lần, đồng dạng, còn có nguyên tiểu lâm. Các nàng tuyên bố chính là, ăn uống đều có, tạm thời bế quan. Trên thực tế chính là vui sướng trở lại trong không gian sinh sống hơn 10 ngày. tỷ tỷ chúng ta vẫn luôn không ra đi thật sự được chứ. Nguyên Tiểu Lâm đang ở buồn tắm tẩy phao phao tắm chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, a miêu cao cao bàn ở trên giá, đại thánh ngồi sổm buồn tắm biên, thường thường đào hai hạ bọt biển ở chính mình trên người mạt một mạt. Một người hai thú nhưng thật ra động tác nhất trí đang nhìn bên kia rửa sạch soát không ngừng tống nam. Không quan hệ. Ta nói hai ta muốn bế quan. Không ai sẽ đến quấy dậy chúng ta, tận tình ở chỗ này chơi một thời gian. Chờ đến chúng ta trở lại kinh thành căn cứ nha, liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy tự tại. Bên kia theo dõi đặc biệt nhiều, chúng ta khả năng thật lâu đều hồi không đến không gian Nga. Chúng ta đây có thể hay không không cần trở lại kinh thành đâu. Nguyên Tiểu Lâm tự hỏi một chút, đột nhiên nói một câu, tỷ tỷ, ta trước nay cũng chưa nhìn thấy qua ông ngoại đâu. Ân. Tống Nam đang ở soát một đôi giày, cho rằng nguyên tiểu lâm ý tứ là, ông ngoại ly thế sớm cho nên chưa thấy qua, cho nên nàng chỉ là ôn nhu quay đầu lại cười cười, cho nên tiểu lâm như thế nào sẽ nhớ tới ông ngoại. Bởi vì ông ngoại ở Kinh Thành Nha. Một con đại hoàng vịt bị cao cao vứt bỏ, ở tạp rơi xuống bùn tám, bắn khởi một đoàn bọt nước, mụ mụ nói, nàng không thể về nhà, cho nên ta liền chưa thấy qua ông ngoại. Tống Nam tay trầm rãi dừng lại, Nàng vẫn luôn cho rằng, Nguyên Tiểu Lâm không có thân nhân. Nàng là bị thân nhân vứt bỏ, kiếp này càng là hoàn toàn thác loạn nhân sinh, là tương đương không có thân nhân. Mà Nguyên Tiểu Lâm, là người nhà đều ly thế, vừa mới bắt đầu hỏi nàng thời điểm, vẫn luôn đều tưởng không có mặt khác thân nhân. Mà hiện tại, Nguyên Tiểu Lâm nói, nàng còn có ông ngoại. Khi còn nhỏ, mụ mụ liền sẽ chỉ vào tivi nói cho ta, đó là ông ngoại, sau đó nàng liền sẽ khóc, nàng khóc. Ba ba liền sẽ cùng mụ mụ cãi nhau, sau lại mụ mụ vẫn là sẽ đối với tivi thượng ông ngoại khóc. Sau lại ba ba đi rất xa địa phương, mụ mụ sẽ không bao giờ nữa xem trong tivi ông ngoại. Mụ mụ sẽ đối với trong tivi ông ngoại khóc. Tống nam nghi hoặc quay đầu, nhìn nguyên tiểu lâm ôm giấy rửa không ngừng đại thánh phải cho nó tắm rửa, căn bản không có muốn thượng thủ đi cứu viện đại thánh y tứ, ông ngoại. Là có băng ghi hình vẫn là đĩa CD, phóng ông ngoại bộ dáng sao. Không có A, chính là trong ti vi nha. Nguyên tiểu lâm tễ một tay sữa tắm, la lên một tiếng, tỷ tỷ mau giúp ta đẻ lại đại thánh. Nó nên tắm rửa. Tống nam vội vàng ném rớt trong tay dày, trong tay kim loại ti vùng, đem nhảy cao cao lập tức muốn lao ra phòng tắm đại thánh trực tiếp chói một cái rắn chắc, vô tình kéo trở về, mặc cho nó như thế nào dễ rua, vẫn là không có thể chạy thoát bị nhét vào buồn tắm tắm rửa vận mệnh. A Miu lười biếng ở ngăn tủ mặt trên rưỡi một cái lười eo, khinh thường nhìn đại thánh liếc mắt một cái, làm ngươi vẫn luôn ở buồn tắm bên cạnh lắc lư, xuẩn đã chết, Miêu. Đại thánh ai hoán ngao ngao thẳng tề bất quá lại căn bản không có xem A miêu liếc mắt một cái. Hiện tại không tới cứu ta, trong chốc lát khẳng định sẽ đến lượt ngươi ngao ô. Đọc hiểu hai chỉ động vật tâm tư nguyên tiểu lâm nhạc khanh khách cười không ngừng, mặc cho tống nam như thế nào hỏi, cũng chỉ là ở cười to không ngừng. Thẳng đến hai người bọn nàng lại đem A Miu ấn vào chậu nước tắm rửa lúc sau, Nguyên Tiểu Lâm mới cười ra nước mắt, đối với Tống Nam đoạn Đức quăng nói, Đại Thánh vừa mới, ha ha, hảo sinh khi A Miu không tới cứu nó, cho nên nó liền vẫn luôn ở lầm bầm nói, lúc ấy A Miu không cứu nó, hiện tại A Miu liền sẽ bị tắm rửa, ha ha ha. Dây rùa không ngừng A Miu phẫn nộ đối với Đại Thánh giống lên, Miêu Người cư nhiên cười nhã Miêu Đáng tiếc lúc này đến phiên đại thánh bất động như núi, bị khăn tắm bao vây kín mít, đôi mắt hiếp lại nằm ở buồn rửa tay bên cạnh. Có nhân tất có quả nha. Hai người ở trong không gian mỗi ngày sáng sớm đọc sách, giữa trưa cùng đi đất trồng rau trồng rau làm cỏ, cùng nhau làm khó ăn đồ ăn ăn ngâu nghiến, buổi chiều từ Tống Nam buổi nguyên tiểu lâm luyện tập dị năng, buổi tối làm một chút thủ công món đồ chơi, viết viết chữ, luyện luyện cầm, mỗi ngày quá nhàn nhã lại tự tại căn bản mặc kệ bên ngoài đường thuật đã sớm vội phiên đầu. Nguyên tiểu lâm dị năng, là tam giai thủy hệ, lúc trước tiến giai không hề dấu hiệu, sau lại liền bị thương chưa lành, có thể nói là đối thân thể có tổn thương. Chẳng qua tống nam vẫn luôn không kém tiền dùng nước giếng, nguyên tiểu lâm rốt cuộc là không bị tia độc tố phế đi dị năng. Quan trọng nhất chính là, không có ném mệnh. Gen luyện thủy hệ dị năng, hoặc là chính là phóng thủy, hoặc là chính là không chế dòng nước luyện tập. Người trước, Tống Nam yêu cầu Nguyên Tiểu Lâm mỗi ngày cấp đất trồng rau cùng mặt sau rừng rậm tới nước, bảo đảm mỗi một khối thổ địa chịu thủy lượng đều đều đều đúng chỗ, này thực sự khó xử Nguyên Tiểu Lâm vài thiên, sau lại mới chậm rãi đi lên quỹ đạo. Người sau, Tống Nam chính là cùng Nguyên Tiểu Lâm mỗi ngày buổi chiều đều đứng ở sông nhỏ Biên, mỗi ngày đều ở khống chế được dòng nước tốc độ chảy nhanh chậm, rèn luyện dị năng lực không chế. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nguyên Tiểu Lâm chỉ biết hóa ra một cái dòng nước nơi nơi khoe khoang. Tống Nam còn nói nàng cười thời điểm nhất định là xem nhiều các loại thần thoại chuyện xưa, mới có thể cấp con khỉ đặt tên kêu đại thánh, cho chính mình dị năng hóa thành dòng nước. Nguyên Tiểu Lâm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mới có thể làm chính mình dị năng là bị không chế. Bất quá có một cái tiểu động vật, lại là giúp Nguyên Tiểu Lâm. Đó chính là Tống Nam bọn họ ở Bột Hải Loan căn cứ cứu tới Bạch Tuộc Tiểu Tám. Tiểu Tám vẫn luôn đều bị quan ở Nho Nhỏ Hồ Nước còn hảo nó khôi phục nguyên bản dáng người, cũng chính là vẫn luôn chiều cao nửa thức tiểu bạch tuộc, xúc tua tuy rằng trường, lại là ở cái kia hồ nước hoạt động vậy là đủ rồi. A miêu cùng đại thánh đã sẽ không lại tưởng treo đùa tiểu tám, cho nên Tống Nam cũng liền bông ra hồ nước biên tinh thần lực bảo hộ màng, nguyên tiểu lâm chính mình chơi chơi, liền chạy qua đi. Tiểu tám vũ khí là mang độc tính cùng ăn mòn tính mực nước, mềm mại lại kiên cường dẻo dai xúc tua, có được đủ khả năng lạc chết người lực lượng. Hơn nữa làm hải dương động vật, nó trời sinh liền có một loại năng lực, đó chính là đối dòng nước khống chế. Này đối Nguyên Tiểu Lâm tới nói, chính là tốt nhất lao sư. Tiểu tam bị Tống Nam bỏ vào con sông, chỉ cần nó dị năng một phát động, chung quanh dòng nước liền sẽ lập tức bị nó sở khống chế. Mà Nguyên Tiểu Lâm muốn học tập chính là như thế nào bắt trước như vậy khống chế dòng nước biện pháp. Nguyên Tiểu Lâm có tốt lao sư, Tống Nam cũng liền chính mình nhạc A đi liên hệ dị năng. Năng đối thủ chính là A cùng Đại Thánh. Này hai chỉ từ nguyên tiểu lầm tỉnh lại lúc sau, thân thể là dần dần mập ra, vốn dĩ vừa mới tiêu giảm một chút trọng lượng nháy mắt vài lần trường đã trở lại thịt, cũng là làm Tống Nam thực bất đắc dĩ. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vận động giảm béo. Tống Nam là tứ dai kim hệ, mà hai chỉ đều là ngũ dai biến dị thú, vận dụng dị năng nói thực dễ dàng liền sẽ ngộ thương đối phương, cho nên bọn họ hôn chiến thời điểm, đều là bất động dùng dị năng. A Miu không biết khi nào cũng học xong không gian tuấn gì, nó không thể dùng không gian nhận, nhưng là có thể dùng không gian tuấn gì. Đại Thánh chỉ có thể dùng kim cô bổng, toàn dựa thể lực chiến đấu, Tống Nam còn lại là chỉ dựa vào cận chiến thực lực cùng tinh thần hệ dị năng tham chiến. Chiến trường, đã bị Tống Nam dùng tinh thần lực cùng không gian cách ly khai, hai người tam thú, tất cả đều tiến vào đến rèn luyện dị năng thời khác. chương 291 Đường Thuận Hoành nghi. Chờ đến đường thuật bọn họ chính thức quyết định xuất phát nhật tử, Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm, Đại Thánh, Amil, Tiểu Tám, đã sớm đã ở trong không gian mệnh thảm hề hề. Hơn 10 ngày rèn luyện, làm các nàng đã sớm mệnh đến muốn từ bỏ. Bất quá thời khắc chú ý ngoại giới tình huống Tống Nam, vẫn là trước tiên liền đã nhận ra, đứng ở lầu 3 đường thuật, hơi hơi rồi dám nhìn kia nói cửa sát. Đường thuật đang ở rồi dám, Tống Nam cũng đã mở ra cửa phòng, hắn thấy hoa mắt. Kiếm ngăn cản một tuần kim loại môn nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi cùng tiểu lâm đều làm cái gì. Một tuần cũng không chịu xuống lầu tới. Đường thuật hơi hơi xấu hổ vào cửa, lại phát hiện trong phòng căn bản không có nguyên tiểu lâm thân ảnh. Tiểu lâm ở trong không gian đâu. Mấy ngày này chúng ta vẫn luôn đều ở luyện tập dị năng. Tống Nam dối tay đáp ở đường thuật trên vai, mang theo đường thuật tiến không gian, một chút đều không có rảnh rỗi nga. Vào không gian. Thu Thiên nhìn đến chính là ngập trời sóng lớn ở không trung quay cuồng, Nguyên Tiểu Lâm cùng kia chỉ bạch tuộc cư nhiên là ở sóng nước bên trong đuổi theo đuổi theo chơi vui vẻ vô cùng. Mà bên kia, không xa địa phương, Đại Thánh cùng A ở một chỗ hiển nhiên là có tinh thần lực ngăn cản trong không gian ngươi tới ta đi, đánh cũng là xuất sắc kịch liệt. Trong không gian mau bị các ngươi chơi phiên thiên tùy tiện đi một chút, đã bị đỉnh đầu quay cuồng sóng nước đổ xuống mưa bủi tới thấu một thân. Đường thuật cũng không thèm để ý, vào biệt thự, tùy tay cởi áo khoác, hơi ướt đầu tóc đã có chút biên biến trường, không phải quân nhân đủ tư cách tóc đầu. Rồi tay gại gai tóc, đường thuật cười cười, a nam, giúp ta lý cái phát. Nay cũng không phải đường thuật đột nhiên yêu cầu, phía trước bọn họ ở bột hải Loan căn cứ thời điểm, đường thuật liền bởi vì cảm thấy chính mình tóc dài quá, cho nên cũng là làm tống nam hỗ trợ tới cắt tóc. Dù sao hắn cũng thích nhất chính là tóc đầu. Chỉ cần dùng tông đơ đẩy liền hảo Tống Nam dội tay Làm ơn không cần chỉ nói lời nói Khiến cho người làm việc được chứ Cấp điểm lao động báo thù nhà Cũng không thấy một tia ưu ám Đường thuật một ít hơi hơi thấp thỏm tâm tình Cũng coi như là bông xuống Cũng thật sự dội tay hướng trong túi Lại vươn tới thời điểm Đã là lòng bàn tay thượng phóng một viên kim sắc loang loáng tinh hoạch Đưa cho Tống Nam Cái này làm mời Tống Nam tiểu thư thù lao Không biết Tống Nam tiểu thư vừa lòng sao Thứ dai kim hệ tinh hạch, lấp lánh sáng lên cực kỳ mê người. Tống Nam căn bản không có nửa điểm do dự, hoan vui mừng liền tiếp nhận tinh hạch, còn vẻ mặt nghiêm túc mà gật gật đầu, tuy rằng chỉ có như vậy điểm, bất quá buồn cô nương liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi, xem như cho ngươi đánh cái giảm giá 20. Đường thuật cũng không chọc thùng nàng, chỉ tươi cười ấm áp nhìn nàng nhảy nhót đem tinh hạch thu hồi tới. Kỳ thật Tống Nam là ở tinh thần lực phát hiện đường thuật lên lầu thời điểm cũng đã đã nhận ra trên người hắn này cổ đồng bột kim hệ dị năng. Đường thuật lại không phải kim hệ dị năng giả, đương nhiên cũng chỉ có thân mang tinh hạch này một nguyên nhân. Mang theo kim hệ tinh hạch nếu là không cho nàng Tống Nam cũng cũng chỉ có thể cho rằng, đường thuật là muôn cấp đại thánh. Mấy ngày nay chúng ta sửa sang lại vật tư tình huống, mỗi người đều có tinh hạch chia làm, ngươi một phần tất cả đều tìm tỏi thành hoàng hạch cùng bạch hạch, ngươi cũng biết, hoàng hạch số lượng thật sự là rất ít. Tống Nam phía trước liền đại khái nói với hắn quá tinh hạch xuất hiện tỷ lệ, hiện tại bọn họ trong tay tinh hạch càng ngày càng nhiều, cũng liền phát hiện, thật là phi thường tiếp cận cái này tỷ lệ. Không quan hệ, ta dùng cái gì tinh hạch đều có thể. Tống Nam dơ một chén nước quế quế, đưa cho đường thuật, tính làm hồi báo, tống thị gia viên đặc sản, ngọt lành nước giếng một ly. Uống lên nó bao trị bách bệnh, có thể cường thân kiện thể, tư âm bổ dương. Tuyệt đối là ở nhà lữ hành. Phóng thân hỏi hưu chuẩn bị thần thủy Nga. Đường thuật giờ khóc giờ cười, tiếp nhận ly nước uống một hơi cạn sạch, tùy tay đặt ở trên bàn, đi theo nàng đi hướng lầu 1 phòng 8, không phải mấy ngày không thấy, người cư nhiên miệng biến như vậy bần đâu. Tống Nam cắm hào điện, ông long tiếng vang quanh quần ở phòng tắm trung, từ trong gương nhìn thoáng qua đã tự động đáp hảo khăn lông ngồi ở trước gương đường thuật, bướng bình cười, gần nhất ta ở cùng tiểu lâm xem các loại cảng sản cười ầm lên tiếng, mỗi ngày đều vui vẻ thử. Đường thuật đóng lại mắt, ngươi cũng coi như là hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Cho nên bộ đội, căn cứ, lính đánh thuê đội lớn lớn bé bé sự tình các loại, còn có dư lại tất cả nhân viên điều động phân phối, hắn đã vội muốn xoay quanh. A Nam Tông Đơ vững bước ở đường thuật trên đầu đẩy mạnh, Tống Nam ánh mắt chuyên chú nhìn đường thuật đỉnh đầu ngón tay xuyên qua ra đầu thượng, thoải mái làm đường thuật biểu tình càng thêm nhu hòa, đống nhiên ra tiếng, làm Tống Nam khẽ thấu một câu. Không cần nói lung tung, quấy giày ta nghệ thuật thành quả. Đường thuật cười khẽ, nhìn nàng nghiêm túc mà biểu tình, ánh mắt ấm áp mà yên ổn, trở lại kinh thành lúc sau, bồi ta đi xem mẫu thân đi. Mất công tống nam lập tức thông minh nhắc tới tông đơ, mới không làm đường thuật trên đầu nhiều ra tới một đạo đẩy nhiều ra đầu vết xẹo. Ngươi như vậy làm ta sợ, tiểu tâm ta cho ngươi đẩy ra một tháng cầu mặt ngoại A. Thấy ra trường A. Đây là nên lúc này lời nói sao. Bọn họ cũng chính là cho nhau nói qua thích đi. Như thế nào liền phải thấy gia trưởng? Tống Nam cầm tông đơ tay rơi xuống, tông đơ chấn động còn ở tiếp tục, hợp với nàng tâm đều hơi hơi chấn động, cùng đường thuật ở trong gương ánh mắt giao triển, có một tia thẹn thùng, càng nhiều, cư nhiên là cảm thấy nước chạy thành sông ấm áp. Bọn họ vừa mới kết thúc dùng mình mới bao lâu? Như thế nào liền trực tiếp nhảy lên đến thấy gia trưởng nông nỗi? Ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta chỉ là tưởng cho ta mẫu thân xem một cái. Ta thích nữ hải tử là ai, lớn lên bộ dáng gì, nàng tổng lo lắng ta đời này xen lẫn trong trong quân đội sẽ tìm không thấy tức phụ. Nay Trần Chùi thổ lộ, làng tống nam đã mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn hắn đem chính mình tay từ đầu thượng kéo xuống tới ta ở hắn trương tân trung, tươi cười tràn đầy lại cố ý giả dạng làm vô ngữ bộ dáng, ngươi đây là đùa giỡn ta đâu đi? Này không phải các ngươi nữ hải tử thích nhất lời ngon tiếng ngọt sao? Ta chỉ đối người ta thích nói này đó. Tống nam gương mặt đỏ bừng, bên hai đều có chút thượng nhăn sắc, dùng sức tránh thoát đường thuật tay, nghiết nàng đốt ngón tay nghiết nàng trong lòng đều ngứa thực, một lần nữa đem tông đơ đặt ở đường thuật đỉnh đầu, không cần quay nhiêu ta, ta nhưng không nghĩ sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Không có cự tuyệt, đó chính là đáp ứng. Đường thuật trong mắt cười vui vẻ, Tần Đại Dũng nói cái này, hẳn là đáng tin tậy đi. Kỳ thật hắn càng giống hỏi Vân Phi. Rốt cuộc nhóm người này đại quê mùa, cũng chỉ có Vân Phi kết hôn có hải tử. Nhưng là tưởng tượng đến Vân Phi cùng Tống Nam đi như vậy gần, vạn nhất hắn hỏi, Vân Phi còn bất đắc dĩ sau thường xuyên chế nhạo Tống Nam. Nghĩ tới nghĩ lui, đường thuật cũng chỉ có thể đi tìm Tần Đại Dũng. Đại Dũng tuổi trẻ thời điểm cũng kết hôn, đáng tiếc lao bà ở quê quán, kết hôn 3 năm liền qua đời, Đại Dũng cũng không có cuối cùng người nhà, từ đây nhưng thật ra một lòng ngốc tại quân doanh. Ta không nói lời nào, ta liền nhìn ngươi. Tống Nam giận liếc mắt một cái, đáng tiếc một chút lực đạo đều không có, đảo càng như là ở vứt bị nhãn. Hai người ấm áp trầm mặt, một chút đều không cảm thấy, không nói lời nào sẽ có thế nào xấu hổ, ngược lại cảm thấy không khí thoải mái thích lý thực. Bất quá đầy đầy, Tống Nam lại là nhớ tới một sự kiện, chủ động đã mở miệng, trở lại kinh thành căn cứ lúc sau, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, còn dùng thỉnh sao. Tống Nam tiểu thư phân phó, ta nhất định vượt lửa qua sông, không chối tử. Đừng bẩn. Tống Nam thủ hạ vững vàng đầy, đôi mắt vẫn luôn nhìn thủy tư hướng đi cùng độ cao. Tiểu lâm mấy ngày trước đối ta nói, nàng ông ngoại ở kinh thành, cho nên, ta muốn thỉnh ngươi hỗ trợ tìm một chút, tiểu lâm ông ngoại có phải hay không trên đời. Tuy rằng biết muội muội còn có người nhà, nhưng là tống Nam lại là suy nghĩ cẩn thận. Vô luận nguyên tiểu lâm người nhà hay không trên đời. Nàng có phải hay không phải rời khỏi chính mình bên người sinh hoạt, chỉ cần nàng còn sẽ kêu chính mình một tiếng tỉ tỉ, chính mình liền sẽ vẫn luôn hảo hảo bảo hộ cái này muội muội. Chỉ là Nguyên Tiểu Lâm phải rời khỏi chính mình bên người nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có chút chua sót. Đường thuật hơi hơi kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, Nguyên Tiểu Lâm còn có người nhà, suy tính một chút tuổi. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Nàng ông ngoại tên gọi là gì? Ta có thể cho người đi cha. Đường thuật trong ánh mắt hiện lên một kia dao động, chỉ là tống nam túi đầu đang xem đỉnh đầu hắn, cũng không có nhìn đến hắn ánh mắt. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, tiểu lâm ngày đó nói cách khác, nàng ông ngoại ở Kinh Thành, chờ một lát ngươi tự mình hỏi một chút nàng. Tống nam thần sắc bất biến, cũng là nàng ngày đó lùi bước, không dám biết nguyên tiểu lâm thân nhân là ai, vạn nhất là cái gia tộc hiển hách quý nhân, nàng là khẳng định lưu không được nguyên tiểu lâm. Tưởng tượng đến nguyên Tiểu Lâm phải rời khỏi chính mình bên người, Tống Nam rồi dám lập tức có chút nhíu mày. Tiểu Lâm nói, nàng có thể từ ti vi thượng nhìn đến chính mình ông ngoại, cho nên, hẳn là cái chính thương giới nhân vật nổi tiếng, hoặc là cái gì danh nhân đi. Người thường nào có xuất hiện ở ti vi thượng cơ hội, liền tính là có, cũng không phải là thường xuyên xuất hiện mới là. Đường thuật ánh mắt càng thêm nghiêm túc lên, nhìn tông đơ công trình sắp kết thúc, mạnh mẽ áp chế đi xuống chính mình cấp sắc. Nỗ lực bằng phẳng một chút tâm tình, mới mở miệng nói, Tiểu lâm, mẫu thân gọi là gì? Nguyên lượng. Tống Nam hơi hơi hoài niệm suy nghĩ một chút nguyên lượng khuôn mặt, nàng là một cái phi thường dũng cảm mẫu thân. Hơn nữa, là nàng cho ta kiên trì đi xuống lực lượng. Không có nguyên lượng, Tống Nam căn bản là không biết, chính mình muốn như thế nào mới có thể bộ rời đi ngay lúc đó tư duy khốn cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Gia Hiến, cơ hồ là trong nháy mắt mất đi cầu sinh dục vọng không biết chính mình tồn tại ý nghĩa là cái gì. Nguyên lượng phó thác nguyên tiểu lâm, cũng làm nàng có sống sót khát vọng, đây mới là nàng nhất cảm kích nguyên lượng địa phương. Hiện tại nàng đã có thể suy nghĩ cẩn thận, vô luận Tống Giai Yến cùng nàng rốt cuộc ai mới là kiếp trước cái kia chân chính Tống Nam, các nàng chỉ cần tồn tại, chính là ở vì chính mình tồn tại. Kiếp trước nguyên nhân chết, viện nghiên cứu tham dự trong đó, Tống Giai thừa kỳ quái, đều là nàng muốn biết đến sự tình, nàng sống sót, sống sót, cũng muốn điều tra do sự tình chân tướng. Nguyên lượng đường thuật dương mắt, nhìn Tống Nam ánh mắt chuyên chú kết thúc, vì cái gì Tiểu Lâm không có cùng phụ thân tên họ, mà là đi theo mẫu thân đầu. Cái này ta cũng không biết. Tống Nam lấp đầu, tông đơ rốt cuộc kết thúc chính mình công tác nhiệm vụ, bị Tống Nam gỡ xuống tới, bắt đầu làm rửa sạch. Rốt cuộc ta cùng Nguyên lượng, cũng cũng chỉ gặp qua kia một mặt. Vội vàng một mặt, chính là Vĩnh Biệt. Nguyên lượng duy nhất di sản, chính là Nguyên Tiểu Lâm, cũng là nàng lớn nhất tài phú. chương 292 chán ghét người. Đường thuật có nghĩ thầm muốn hỏi một chút Nguyên Tiểu Lâm, nàng ông ngoại rốt cuộc là ai, chỉ là người còn chưa đi ra phòng 8, liền đống nhiên bị Tống Nam một phen túng chặt, hai người lắc mình liền về tới trong phòng. Đường thuật thấy hoa mắt, Tống Nam đã mở cửa đem hắn đẩy đi ra ngoài, trực tiếp đụng phải gõ cửa lâm chiêm. phanh một tiếng, môn ở hắn phía sau bị đột nhiên đóng lại. Đường Thuật cùng Lâm Chiêm hai mặt nhìn nhau, cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Tấm tác Lâm Chiêm gãi gãi cảm, lắc đầu thở dài, nửa đêm bị đẩy ra cửa phòng, ta nói, ngươi có phải hay không làm gì chuyện xấu? Lâm Chiêm, Tống Nam đột nhiên tún khai cửa phòng, đứng ở bên trong sâu kín nhìn thoáng qua, lại phát hiện chính mình không biết muốn nói gì uy hiếp nói mới hảo, bởi vì Lâm Chiêm trong mắt treo chọc thật sự là quá rõ ràng. Nghe nói trong nhà vật tư không đủ. Không biết lâm đội chữ hàng còn có đủ hay không a Tiểu nữ hải tính tỉnh. Lâm chiêm trận tròn đôi mắt, Tống Nam cư nhiên dùng cái này uy hiếp hắn. Bởi vì nhân viên điều chỉnh, bọn họ vào kinh nhân số, từ kia mấy trăm người lập tức tăng tới một ngàn nhiều người, trừ bỏ từ thịnh kinh căn cứ liền vẫn luôn mang theo tinh anh bộ đội. Hà Bắc căn cứ mời chào rất nhiều dị năng giả kỹ thuật nhân viên cũng là muốn gia nhập đến hồi kinh nhân viên danh sách chung cũng chính là bởi vì những người này số quá nhiều, mới có thể làm lầm chiêm tích có hồi lâu của cải lập tức liên không. Chư bỏ chuẩn bị không thể động khẩn cấp vật tư, mặt khác tất cả đều phân phát đi xuống. Hơn nữa, còn khẩn cấp điều động, mua vào rất nhiều vật tư, mới cuối cùng giản xếp thật lớn bộ đội nhân viên phân phối. Nhưng là, trong nhà này nhóm người, cùng với lính đánh thuê đội hiện tại mở rộng đến 50 nhiều người này đó, vật tư đều đã quả không. Bọn họ đại phê lượng điều động vật tư bán ra mua nhập, đã sớm làm sơn tuyển hải theo dõi. Bắt đầu thời điểm, giá hàng thượng nho nhỏ tay chân bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, ở mặt khác vật tư thượng đòi lại đã trở lại, chờ đến hai ngày này, cũng đã để cao ít nhất 10%. Cho nên, Lâm Chiêm sẽ chủ động tới này, cũng là cảm thấy, không bằng thỉnh Tống Nam thả ra một bộ phận vật tư, dùng chuẩn bị mua sắm vật tư tinh hoạch trực tiếp cấp Tống Nam kia chẳng phải là đẹp cả đôi đằng sao? Đây chính là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nhưng là Tống Nam cư nhiên dám uy hiếp hắn. Nhìn Tống Nam trong ánh mắt rào rạt đắc ý, lâm chiêm tả đường thuật liếc mắt một cái, ngươi không quản. Khu khu đường thuật nắm tay đặt ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, lâm phó đội trưởng phụ trách vật tư chuẩn bị, Tống Nam là vật tư cung cấp người, các ngươi giao dịch ra giá, ta không nhiều lắm làm can thiệp, ảnh hưởng thị trường cung cầu sao. Tống Nam tươi cười càng thêm trói mắt. Lâm chiêm hừ một tiếng, lính đánh thuê đội chính là người của ngươi. Ngươi ngày mai lên ra cửa nhìn xem. Cũng mặc kệ có kẻ mặc cả sự tình, xoay người chạy nhanh rời đi hai người kia hợp lực tú ân ái sàn xe. Ta có việc cùng ai chiêm thương lượng, ngươi cùng tiểu lâm sớm một chút nghỉ ngơi. Đường thuật do dự một chút, rốt cuộc là không hỏi lại nguyên tiểu lâm sự tình. Nhìn Tống Nam cười cong nhãn điểm đầu, nhẹ nhàng cười, xoay người xuống lầu. Lâm Chiêm đã ở tiểu thư phòng chờ hắn. Chúng ta bay thẳng Kinh Thành. Lâm Chiêm đang muốn hội báo một chút kế hoạch tiến độ, lại đột nhiên bị đường thuật này một cái bom ném tới. Đương trưởng khí thay đổi sắc mặt, như thế nào lại thay đổi? Ban đầu thời điểm, chính là tính toán bay thẳng Kinh Thành. Bởi vì nhân viên quá nhiều, cho nên là tính toán phân ra một bộ phận nhân thủ, từ lục địa vào Kinh. Nhưng là đường thuật bọn họ nghiên cứu kết quả, vẫn là cảm thấy, Kinh thành căn cứ trung quanh tang thi đàn phân bố quá nhiều, lục địa tiến lên bộ đội sẽ rất nguy hiểm, cho nên bọn họ mới quyết định hộ tống đội ngũ cùng nhau từ lục địa đi tới. Hiện tại như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Đường Thuật bỗng nhiên từ trong ngăn kéo rút ra một phần văn kiện, phong bỉ đã có chút mải mòn, chính là quen thuộc văn kiện hào. Làm Lâm Chiêm lập tức liền rõ ràng, bên trong rốt cuộc là cái gì nội dung? Bọn họ mỗi người. Đều rõ ràng bên trong mỗi một chữ mỗi một câu, dấu chấm câu đều đọc vải biến văn kiện. Toàn lực tìm kiếm liền mẫn, cập phó gia phó công nguyên. Còn có bọn họ hài tử, tình báo biểu hiện, là một cái tiểu nữ hài. Như thế nào, ngươi có tin tức? Lâm chiêm mày nhăn lại tới, như thế nào cố tình ở ngay lúc này? Ngươi cảm thấy đường thuật cũng có chút rồi dám, hắn chỉ là suy đoán, Tống Nam biết đến tin tức cũng quá ít, trừ phi trực tiếp hỏi nguyên tiểu lâm. Chính là Nguyên Tiểu Lâm đều có thể vẫn luôn trầm mặc đến bây giờ, mới chỉ cùng Tống Nam nói nàng có ông ngoại sự tình. Nàng rốt cuộc là biết, nàng ông ngoại chính là bọn họ thủ trưởng quốc gia lãnh tụ, vẫn là chỉ là biết ông ngoại là một cái trong tivi danh nhân đâu. Khó được nhìn đến đường thuật như vậy rồi dám không biết nói như thế nào, Lâm Chiêm cũng kỳ quái thực, chỉ là đường thuật vẫn là lắc lắc đầu, khi ta chưa nói, dựa theo kế hoạch nhị chấp hành. Kế hoạch 1. Chính là toàn thể nhân viên lục đi ra phát, kế hoạch nhị, còn lại là kỹ thuật nhân viên theo bọn họ hiện hành hồi kinh, bộ đội lục tiến lên kinh, đường thuật bọn họ dàn xếp lúc sau, đường về tiếp ứng lục hành bộ đội. Bất luận cái nào kế hoạch, đều là trải qua cẩn thận nghiên cứu mới quyết định hảo trở thành phương án. Cho nên, tuy rằng chuẩn bị điều động thành kế hoạch nhị, cũng không xem như thực khó xử. Lâm Chiêm nhìn thoáng qua đường thuật, cái này kế hoạch nhị mới là hắn muốn kế hoạch, Chỉ là đường thuật vẫn luôn kiên trì muốn cùng tiến thối, mới có thể biến động trở thành bị tuyển phương án. Hiện tại dựa theo hắn ý tưởng tới làm, Lâm Chiêm tự nhiên là cao hứng. Bất quá! Nếu ngươi cảm thấy không phải thời điểm, vậy Hồi Kinh lại nói. Lâm Chiêm run run trong tay tài liệu, ta đi một lần nữa chuẩn bị, đây chính là hạng nhất đại sự A. Trừ bỏ lục hành bộ đội nhân số giảm bớt, lục hành bộ đội chiến đấu kế hoạch cũng muốn làm ra điều chỉnh, vật tư phương diện vẫn là không có vấn đề. Tiền trạng bộ đội, trừ bỏ những cái đó yêu cầu bảo hộ, không có sức chiến đấu kỹ thuật nhân viên, đường thuật bọn họ cũng không có khả năng cùng nhau xuất phát, bộ đội thế tất là muốn phân cách hai. Lao đấu cùng núi lớn lưu lại, Vân Phi lưu lại đường thuật trầm ngâm một chút, Cố Viễn lưu lại. "Hảo." Lâm Chiêm trong lòng cũng là những người này, lập tức gật đầu, "Ta lập tức đi an bài, ngươi còn muốn khai cái tiểu sẽ không? Sáng mai khai, hôm nay tạm thời thông chi các đội trưởng." chuẩn bị ngày mai điều chỉnh kế hoạch. Giả tiểu hổ là tuổi nhỏ nhất, dễ dàng xúc động, lưu tại lục hành trong đội, vạn nhất gặp được nguy hiểm tình huống sợ hắn nóng nảy, căng trùng kinh thành, đến lúc đó từ Lâm Chiêm tự mình quản cũng có thể an tâm. Tân Đại Dũng còn lại là muốn ở hồi kinh lúc sau, đảm đương phụ trợ Lâm Chiêm hoàn thành hết thể nhiệm vụ trọng trách. Mà An Trí ở lục hành bộ đội người, Đỗ Dương Dương là người lãnh đạo, các đại sơn đảm đương phụ trợ. Vân Phi là chữa bệnh hậu cần không cần giải thích, cố viên còn lại là toàn đội đệ nhị thực lực, cũng đủ kinh sợ. Đến nôi đường thuật, hắn hồi kinh lúc sau, thế tất muốn bằng mau tốc độ trở về bản trước, đội ngũ công tác, đều chỉ có thể tạm thời ném tới một bên. Chính là lâm chiêm đám người. Tạm thời như thế đi. Đường thuật đánh nhịp, tạm định như vậy, ủy khuất các người, khả năng còn muốn ngủ đông một thời gian. Chuẩn bị làm tốt, ngươi còn sợ ta sẽ trầm bao lâu. Lâm chiêm lại là một chút đều không lo lắng, có thời gian lo lắng chúng ta tiền đồ, không bằng chính ngươi trước đứng vững vàng, chúng ta dựa vào đại thủ cũng hảo thừa lương. Đường thuật vị trí xấu hổ, là bọn họ mỗi người đều rõ ràng sự tình, đại gia đồng lòng đi đến này một bước, đã là cỡ nào không dễ dàng. Huynh đệ chi gian, trăm triệu không cần chính là xin lỗi. Trở về kinh thành, chúng ta liền đi cấp lao điển cùng lao cao lập cái địa thế cái rượu. Đường thuật cười thở dài một hơi. Lão điển tay nghề, cố tĩnh đều đuổi không kịp A. Là mọi người đều bị dương điêu miệng A. Lâm Chiêm bỗng nhiên chế nhạo, hôm nào đường đầu bếp có thể hay không hiến nghệ một lần, làm chúng ta cũng ăn thỏa thích. Không thành vấn đề. Đường thuật vỗ vỗ Lâm Chiêm bả vai, đại bộ đội hồi kinh ngày, ta tự mình xuống bếp ăn mừng. Ngày thứ ba, đỗ dương dương đám người dẫn dắt lục hành bộ đội chính thức xuất phát, thẳng đến kinh thành. Ngày thứ năm, đường thuật đám người dẫn dắt kỹ thuật nhân viên cưới máy bay vận tải hồi kinh. Bởi vì đã là cuối tháng, lập tức liền phải tiến vào mạng thế sau thâm đông, phi hành lữ đồ trung uy hiếp lớn nhất, biến dị điểu đàn hoàn toàn nặng tung tích, cho nên bọn họ đường hàng không cũng là an toàn thực. Nhưng là cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đảo không phải bởi vì ngoại giới tình huống, mà là bởi vì bên trong nhân viên. Không có biện pháp, liên tử na cùng Nguyên Tiểu Lâm thành công gặp mặt. Địch nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, những lời này, Đối với hai cái trai trai hải tử tới nói đồng dạng áp dụng. Nguyên Tiểu Lâm tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng là bị Tống Nam sủng lâu như vậy, ở trong đội cũng vẫn luôn là nhất chịu yêu thích muội muội thậm chí là bị coi như nữ nhi sủng, tính tình đã sớm bị quán ra tới. Nhìn đến lúc trước hại quá chính mình người, tự nhiên còn có thể hảo hảo đứng ở bọn họ đội ngũ trung gian, phiêu căng ngạo mạn nhìn chính mình, Nguyên Tiểu Lâm đương nhiên trong lòng khó chịu. Mà liên tử na đâu? Từ bị đường thuật cùng Tống Nam một hồi giáo hấn lúc sau, trực tiếp đã bị giam lỏng gần hai tuần, mặc kệ nàng như thế nào nháo, đường thuật chỉ có một câu, không chuẩn ra cửa nửa bước. Nàng đã sớm bị nghẹn sắp điên rồi. Lại nhìn đến tung tăng nhảy nhót tự do tự tại nguyên tiểu lầm, tiêu liên tử na như thế nào sẽ không càng thêm ghi hận nguyên tiểu Lâm đâu. Bùm bùn hỏa tinh, liên tử hai đứa nhỏ nhìn thấy đối phương trong nháy mắt tuôn ra tới vô ngữ mấy cái đại nhân đành phải nhanh chóng đem hai người chia liệt hai trở lại thuộc về tống nam cùng nguyên tiểu lâm hai người cabin nguyên tiểu lâm vẫn cứ vẻ mặt căm giận tống tống nam tay háo nói cái gì cũng không chịu bông ra tỷ tỷ tống nam phất tay từ trong không gian lấy ra một lọ sữa bò nhét trở lại đi một con tay nhỏ yên lặng tiếp nhận một cái tay khác vẫn cứ túm nàng tay háo rác tỷ tỷ lúc này đây mang theo một chút âm điệu phập phồng rõ ràng là muốn làm lũng điểm báo Tống Nam vẫn cứ không quay đầu lại, phất tay từ trong không gian lấy ra một trường giường liên quan chỉnh tề đệm chăn, Máy bay vận tải tốc độ chậm thực, tới kinh thành ít nhất muốn nửa ngày, có cơ hội nằm một hồi vẫn là thực thoải mái. Tỷ tỷ. Được rồi, muốn nói cái gì? Tống Nam ngồi ở trên giường, đem Nguyên Tiểu Lâm kéo qua tới, đôi tay ôm lấy, Tiểu Lâm muốn hỏi cái gì đâu? Ta Nguyên Tiểu Lâm biểu môi, vì cái gì cái kia người đáng ghét còn ở? Nguyên Tiểu Lâm chưa từng có biểu đạt quá đối người hỉ ác, một cái là nàng chưa bao giờ sẽ để ý này đó, một cái khác, chính là trước nay cũng không có người sẽ như thế lệnh nàng ký ức khắc sâu. Chương 293 Vọng Nghị Thị Phi Thế giới đâu, sẽ không bởi vì ngươi hỉ ác mà phát sinh thay đổi. Tống Nam muốn tổ chức một chút ngôn ngữ, chính là vẫn là không biết muốn như thế nào đi giải thích, bởi vì đối phương gia tộc có được có thể làm các nàng cần thiết muốn đi tạm thời khuất phục thực lực khuất phục, này đối một cái hài tử tới nói, là một cái thực trầm trọng từ ngữ. Hài tử không hiểu cái gì là quyền lực, có lẽ chỉ biết biết, trong trường học lớn lên cao lớn nhất đứa bé kia, là lợi hại nhất, cho nên các nàng đều sẽ nghe đứa bé kia nói. Nhưng là cái này cao lớn nhất hài tử đồng dạng là các nàng bạn chơi cùng, mà sẽ không làm cho bọn họ vĩnh viễn khuất đủ. Đây là hài tử đối với quyền lực cùng lực lượng lý giải, xuất hiện tranh chấp thời điểm. Cái kia nhất có lực lượng hài tử, chính là giải quyết vấn đề người. Nhưng là hiện tại các đại nhân trong thế giới, quyền lực tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy sự tình. Đặc biệt là ở mặt thế, có được quyền lực cùng lực lượng, cơ hồ tương đương có được hết thảy. Mà những cái đó lực lượng không đủ để lay động những người này tầng dưới chốt mọi người, cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Thần phục kết quả, có khả năng là bình thường cả đời, còn có khả năng, chính là ở đã chịu ủy khuất cùng khuất nhục lúc sau. Lựa chọn tiếp tục khuất phục. Tống Nam hiện tại sở biểu hiện hết thảy, kỳ thật chính là khuất phục cùng thuận theo. Nàng kế hoạch là ở liên tử na cùng bọn họ thoát ly lợi hại quan hệ lúc sau, hoặc là động thủ trừ bỏ nàng, hoặc là nghị cách hủy hoại nàng. Nhưng là loại này quá mức gâm ú ý tưởng, nàng tuyệt đối không thể làm nguyên tiểu lâm biết. Hai tử thế giới, chính là một chương giấy trắng, nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực mỗi một câu, đều là sẽ làm nguyên tiểu lâm khắc vào trong ốc. Sau đó hình thành thế giới quan của mình. Thế giới quan A, tam quan A. Tống Nam nháy mắt cảm thấy áp lực sân đại. Nàng chính mình khi còn nhỏ cũng không đã chịu cố như vậy giáo dục, Chỉ là đi theo mãi mãi phía sau, phố lớn ngõ nhỏ hoảng, mãi cho đến vào trường học. Mãi mãi là như thế nào giáo nàng đâu. Tiểu Nam A. Làm chính mình kiên cường một chút A. Mãi mãi không còn nữa, người vẫn là muốn tiếp tục sống sót. Không cần sống cho ai xem chỉ cần sống càng ngày càng tốt. Ngươi trưởng thành, nhìn đến lớn hơn nữa thế giới, liền biết không chung là rất cao rất xa, hải có bao nhiêu phần lớn thâm, chúng ta tiểu nam có bao nhiêu đáng yêu. Tống nam còn nhớ rõ, mãi mãi lúc ấy đi ở phía trước, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào các nàng trên người, mãi mãi lôi kéo chính mình tay, cười ấm áp hơn nữa hiền tử. Cho nên mãi mãi, nàng đi qua như vậy xa hoa quốc phía đông bắc, còn sẽ đi đến xa hơn địa phương, đi xem thế giới này. Đi xem cái này Mỹ lệ nhân sinh. Mà nại mãi, lúc trước như vậy ấm áp làm bạn nàng, có phải hay không cũng sẽ hy vọng, nàng có thể làm tiểu lâm cũng có một cái ấm áp lớn lên thơ hấu đâu. Tống Nam ôn nguyên tiểu lâm, trong lòng ấm áp làm nàng thanh âm cũng trở nên nhu hòa mà ấm áp. Tổng hội có như vậy nhiều làm chúng ta không thích người cùng sự, nhưng là đừng làm các nàng nhiễu loạn chúng ta sinh hoạt. ngươi trở nên càng cường đại, các nàng liền sẽ càng nhỏ bé, ngươi xem thế giới càng xa. Các nàng liền sẽ ly ngươi càng xa. Biện pháp giải quyết có, nhưng là, không phải ngươi hiện tại muốn đi làm sự tình. Ta đây muốn đi làm cái gì? Nguyên Tiểu Lâm có chút cái hiểu cái không? Tay nhỏ ôm Tống Nam cánh tay, đầu dựa vào Tống Nam cổ cọ cọ. Tiểu Lâm không nghĩ thấy nàng, nàng thực chán ghét. Không cần đối người khác nói nha theo dòng khí dao động, phi cơ cũng có chút chấn động không ngừng. Tống Nam liền ôm Nguyên Tiểu Lâm nhẹ nhàng loạn trọng, chán ghét tâm tình. Sẽ làm chúng ta đấy lòng trở nên hắc ám. Nếu chúng ta không thích nàng, vậy không cần lý nàng. Nhưng là, chính mình vui sướng, mới là chuyện quan trọng nhất, đã biết sao? Đã biết. Nguyên tiểu lâm thanh âm có một ít về ngoài, ta lại trộm nói một lần được chứ? Hảo. Ta thực chán ghét nàng. Ơn, tỷ tỷ biết rồi. Ta sẽ trở nên. Nô, rất cường đại. Ơn. Ta sẽ nhìn đến thật xinh đẹp thật xinh đẹp thế giới. Nhất định sẽ. Tỷ tỷ sẽ vẫn luôn bồi ta sao. Một hồi sẽ. Kia. Ta có thể tiến trong không gian cùng tiểu tám chơi sao. Ngày hôm qua không phải nói tốt, gần nhất đều không đi vào sao. Tỷ tỷ, làm ta đi vào sao. Được không sao. Chỉ chơi nửa ngày thời gian, kêu ngươi liền phải ra tới, biết không. Biết. Nguyên tiểu lâm mang theo đại thánh cùng A Miu Cao Hưng Phân chấn vào không gian, giữ lại tống nam ở cabin trong ánh mắt ấm áp rào rạt kiên định cũng không từng giao động nguyên tiểu lâm vui vui vẻ vẻ tồn tại mặt khác hết thảy đều giao cho nàng nhân tính hắc ám giao cho nàng tới đối mặt bảo hộ nguyên tiểu lâm mới là chuyện quan trọng nhất tống nam ánh mắt đống nhiên thanh lãnh thành đao tinh thần lực hoàn toàn bao trùm trụ toàn bộ máy bay vận tải lạnh lùng nhìn thẳng ở vào một cái khác cabin liên tử na sẽ không xa ngươi sẽ hoài niệm ngươi cuối cùng tự do vui sướng năm tháng Mà nàng bởi vì chú ý liên tử na, cho nên cũng không có chú ý tới, trong không gian nguyên tiểu lầm cùng tiểu tám, đại thánh, a miêu đối thoại. Tỷ tỷ nói, ta chính mình trở nên cường đại rồi thì tốt rồi, đó có phải hay không nói, ta cường đại rồi, người khác cũng không dám tới khi dễ ta đâu. Miêu tiểu chủ nhân ngươi vui vẻ liền hảo a miêu. Chính là, ta cường đại rồi, có phải hay không cũng có thể đi khi dễ nàng a. Miêu tiểu chủ nhân ngươi vui vẻ liền hảo A Miêu. Nàng đều khi dễ ta ai? Miêu, Miêu có thể đi thế ngươi khi dễ trở về A Miêu. Ngô, chính mình sự tình chính mình làm, ta còn là trở nên lợi hại một chút. Ân, giống tỷ tỉ, tỉ giống nhau, trở thành lợi hại tứ dai dị năng giả. Miêu Miêu chính là ngũ giai nga. Dù sao ta muốn trở nên cường đại. Cường đại rồi, liền có thể khi dễ người khác. Nếu Tống Nam nghe được Nguyên Tiểu Lâm như vậy tổng kết, nhất định sẽ muốn khóc vượng ở cabin. Rõ ràng nàng là muốn làm Nguyên Tiểu Lâm đơn thuần trương đại, không nghĩ tới Nguyên Tiểu Lâm lại hiểu lầm trở thành, chỉ cần chính mình cường đại rồi liền có thể khi dễ đã trở lại. Thật là đơn giản thô bạo. Chờ đến sắp thẳng tới kinh thành căn cứ nội khu sân bay thời điểm, Tống Nam mới đưa Nguyên Tiểu Lâm từ trong không gian kêu lên, chuẩn bị tốt, chính thức tiến vào kinh thành căn cứ nàng kiếp trước chưa bao giờ có đã tới kinh thành căn cứ, rốt cuộc xem như đã trở lại. đường thuật bốn người đều mặc vào bọn họ con trang, thẳng quân màu xanh lục, đồng thời đứng ở phi cơ cửa khoang trước, nhìn dưới mặt đất cảnh sắc ở dần dần mở rộng, diêu kỳ chỉ huy rớt xuống bóng người dần dần rõ ràng, bốn người trong lòng đều có chút cảm khái và ngàn. từ rời đi kinh thành đến trở về, bọn họ thế nhưng ước chừng đã trải qua một lần thế giới biến thiên. kinh thành căn cứ các chiến hữu còn hảo. Bọn họ quen thuộc công tác hoàn cảnh hay không vẫn là giống nhau. Ai cũng không biết. Bất quá đối với Lâm Chiêm đám người tới nói, chỉ cần đường thuật còn có tiếp tục mục tiêu, như vậy bọn họ tương lai chính là phương hướng minh xác Cửa khoang chậm rãi mở ra, thổi quét mà đến phong lệnh thấu xương đau đớn người mặt, đường thuật hít sâu một hơi, lạnh giọng nói nhỏ, xuất phát. Là. Lâm Chiêm theo sát sau đó, tân đại dũng giả tiểu hổ ngẩn đầu đỡ ngực, bốn người động tác lưu loát mà chỉnh tể vững bước bước lên kinh thành căn cứ thổ địa. Đường thuật, ngươi nhưng đã trở lại. Đường thuật bước nhanh đón nhận đi, cái kia trung niên nam tử cũng là chạy nhanh nhanh hơn vài bước, vẻ mặt kích động cầm đường thuật duỗi tới đôi tay, dùng sức cầm, sau đó trực tiếp ôm đường thuật một chút, trong thanh âm thế nhưng ẩn ẩn có chút nghẹn ngào, cuối cùng đã trở lại. Trở về liền hảo A. Đường thuật thanh âm chấm thấp, ta đã trở về. Làm ngài lo lắng. Hảo hảo. Đi. Chúng ta đi gặp phụ thân. a, đúng rồi, nghe nói, tiểu na cũng ở. Đường thuật lui nửa bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn trung niên nam nhân, thủ trưởng con thứ, mặt thế trước cũng là chính phủ nhân viên quan trọng, liên gia nổi bật nhất nhiệt người nối nghiệp, liên thầm. Tiểu na ở trên phi cơ, lập tức liền phải xuống dưới, thỉnh ngài chờ một lát một chút. Đường thuật ở liên phong thủ hạ đã chịu trọng dụng, nhưng là tuổi cũng không lớn. Cùng đã năm 60 tuổi liên ra mấy cái nhi tử so sánh với chỉ có thể là văn bối, cho nên, hán đối liên thẩm đám người vẫn luôn là kính sưng, vì tỏ vẻ thân cận, rất nhiều thời điểm, cũng là sẽ sưng hô liên ra tiểu bối tên. Đây cũng là liên phong yêu cầu, lấy kỳ yêu thích. Liên thầm trong mắt tràn đầy tán thưởng, ít nhiều người. Tiểu na thật sự là quá không hiểu chuyện, đại ca đã có chút tức giận, bất quá bình an trở về liền hảo A. Liên tử na đi ra cabin thời điểm, vốn dĩ chờ mong nhìn thoáng qua, có thể hay không nhìn thấy phụ thân mẫu thân thân ảnh, lại là nghe được liên thầm nói như vậy. Tuy rằng nói, rất lớn một bộ phận, chỉ là nói cho đường thuật nghe trường hợp lời nói, nhưng là, phụ thân nhất định là thật sự sinh khí đi. Liên tử na bước chân một đốn, nàng mặt sau tất cả mọi người đến dừng lại. Những cái đó kỹ thuật nhân viên nhóm 4 là có chút lo sợ không yên, như vậy bị đổ ở mặt sau cùng khó tránh khỏi liền có chút nghị luận sôi nổi. Làm gì vậy đâu, không phải là không cho chúng ta xuống phi cơ đi. Chẳng lẽ là có cái gì hạn chế? Không phải là vì cái gì quyền lực cá tranh đấu đi. Chúng ta có phải hay không đánh cuộc sai rồi a? Lời này ngươi có thể nói ra tới sao? Này đó kỹ thuật nhân viên phía trước, chính là Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm. Nguyên Tiểu Lâm bị Tống Nam lôi kéo, nhưng thật ra một chút cũng chưa sợ. Chính là nghe được mặt sau thúc thúc gazi di nhóm nghị luận sôi nổi, vẫn là bắt đầu rồi nhi 3.000 đồng hỏi, này đó thúc thúc gazi di nhóm vì cái gì sẽ nói chính mình sai rồi a Tỷ tỷ Nữ hải tử thanh âm kiều mềm lại không bé nọn, ở hong ong nghị luận thanh bên trong có vẻ thập phần rõ ràng, ngáy mắt làm mặt sau nghị luận sôi nổi thanh bối nhanh chóng rơi chầm lại. Bọn họ như thế nào quên mất, phía trước tống nam, kia chính là đường thuật trung tâm tiểu đội thành viên vâng nghe lính đánh thuê đội đội trưởng cũng là bọn họ chân chính trực hệ đội trưởng bởi vì gần nhất lính đánh thuê đội sự vụ đều là từ đường thuật tự mình xử lý bọn họ cư nhiên liền quên mất như vậy quan trọng một chút đâu nghĩ thông suốt này đó người đâu nháy mắt đều có chút mồ hôi lạnh liên liên đường thuật còn sẽ bởi vì bọn họ giá trị mà tha thứ bọn họ đã thuộc về bất kính ngôn luận nhưng là tống nam đâu nữ nhân tâm tư ai nói chuẩn a bọn họ chính là nghe nói Nữ nhân này lãnh tâm lãnh tình, ở thịnh kinh căn cứ liền trực tiếp phế đi vài cái không nghe lời người, chỉ là bị hoanh đi ra ngoài hảo sao. Ở Hà Bắc căn cứ trường trước mặt luận võ còn có thể động thủ giết người, chỉ là vết thương nhẹ được chứ. Có chút người cảm thấy chính mình sai rồi, kia xác thật là chính mình sai rồi. Tống Nam thanh âm thanh lánh hơn nữa có xuyên thấu lực, hơn nữa nàng cố tình dùng tinh thần hệ thêm vào, càng là làm phía sau này đó nghị luận sôi nổi người đều có thể nghe được rõ ràng. Tống Nam xoay người, nghiêm túc mà lạnh nhạt, nói chuyện thanh âm càng thêm có vẻ cảm giác gáp bách mười phần. "Vấn nghe tiểu đội điều lệ thứ 17 điều, không chuẩn vọng nghị thị phi, có vấn đề phản ứng cấp tương ứng đội trưởng. Các ngươi còn nhớ rõ sao?" Mãn Khoang lặng im. Chương 294 Liên Phong lên sân khấu. Tống đội trưởng yên tâm, chúng ta lập tức sửa lại. Một người nam nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ cabin lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Lập tức làm chung quanh những người đó đều đối hắn đầu đi cảm kích ánh mắt. Dũng Sĩ A. Thứ bảy tiểu đội đội trưởng, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là thực Dũng cảm sao. Tống nam ngữ khi không có gì cảm xúc dao động, làm vốn dĩ cho rằng chính mình như vậy chủ động nhất định sẽ đã chịu khích lệ hoặc là coi trọng nam nhân nháy mắt có chút xấu hổ. Không. Không có. Làm đội trưởng, ngươi chẳng những không có dẫn đường hảo đội viên cảm xúc, thậm chí chính mình cũng ở tham dự trong đó. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đảm nhiệm hảo cái này đội trưởng sao? Ta! Tống Nam tầm mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, các ngươi là kỹ thuật đội ngũ, thứ bảy đội đội trưởng hôm nay giản xếp hảo lúc sau tới làm kiểm điểm cùng tình lại, làm ta nhìn đến các ngươi quyết tâm cùng thành ý mà chúng ta các đội viên, nhớ kỹ, các ngươi chỉ là vừa mới đi vào cái này địa phương, nơi này kêu kinh thành căn cứ, không phải hai bàn tay trắng hà bắc căn cứ, cao cấp nghiên cứu khoa học nhân tài, Đã sớm đã bị lưới vào quốc gia viện nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học chỗ, các ngươi cũng không phải duy nhất ưu tú nhân tài. Các ngươi đã từng đồng sự có hay không lặng lẽ mất tích, có hay không đống nhiên rời đi. Các ngươi muốn biết bọn họ ở đâu sao? Các ngươi không đủ tư cách. Một chậu nước lạnh, không lưu tình chút nào đưa bọn họ trong lòng kia một kia cảm giác về sự ưu việt tất cả đều tới diệt. Tuy rằng còn có nhân tâm tức giận bất bình. Nhưng là đại đa số người lại là lập tức nhận rõ chính mình vị trí, làm bình thường nhất người thường, bọn họ hiện tại đãi ngộ đã là phi thường ưu việt, húng chi, liên quan người nhà đều sinh hoạt vô ưu, hơn nữa sẽ không bị khống chế lên, này quả thực là ưu đãi. Muốn phản bác ta nói, liền lấy ra các ngươi tiêu chuẩn cùng thực lực, làm ta nhìn đến sai lầm của ta, cùng các ngươi ưu tú. Ta cá nhân phi thường không thích sau lưng nói láo, có chuyện trực tiếp hướng ta phản hồi. Ta ngược lại sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Tống Nam ánh mắt nhất nhất lướt qua mọi người hai mắt, đại đa số người, đều yên lặng rời đi chính mình tầm mắt. Nàng hành sự phương thức tất nhiên cùng đường thuật hoàn toàn bất đồng. Đường thuật là làm lãnh tụ, phải dùng chính mình nhân cách mỹ lực cùng với cá nhân thực lực tới chinh phục nhân tâm, làm mọi người tâm phúc, tiếp theo mới là dùng quyền thế áp đảo hết thảy. Nhưng là Tống Nam thân phận, chỉ là cái này lính đánh thuê đội đội trưởng, nàng phải làm chính là làm cho bọn họ hoàn toàn thần phục vì chính mình đích lợi cam tâm tình nguyện vì lính đánh thuê đội ích lợi phục hiến Tống Nam lạnh lùng xoay người Nguyên Tiểu Lâm tò mò giống nhau xoay người vừa lúc đối diện thượng ba gã đội trưởng ánh mắt đáng yêu tiểu tiểu híp mắt cười lại làm ba cái đại nam nhân đột nhiên run run một chút này chính là cái tiểu nữ hài đềm như thế nào sẽ cười làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng bá một chút liền lánh xuống dưới đâu Bên ngoài liên tử na cũng không có chỉ hoán lâu lắm, bởi vì liên thẩm đã tiếp đón liên tử na xuống dưới. Liên thầm cũng không có nhiều an ủi chất nữ hơi hơi sợ hãi, chỉ là cùng lâm chiêm gật gật đầu, xem như thấy đường thuật phó thủ, liền mang theo đường thuật cùng liên tử na đánh xe đi trước. Hắn có thể tới đón cơ, đã là cho đường thuật lớn lao mặt mũi. Một cái là bởi vì liên tử na hôm nay trở về, một cái khác là đường thuật trở về, hai người đều là liên phong tâm đầu nhục. Hắn tự nhiên là vì liên phong tất nhiên tán thưởng mới có thể tới này. Đến nỗi đường thuật thủ hạ, trừ bỏ một cái thanh minh đủ vang lâm chiêm, còn lại người đều bất quá là thấp kém nhất binh lính thôi. Hắn cũng lười đến thấy, lười đến biết. Cho nên, liên thẩm cũng liền bỏ lỡ, trước tiên biết được vân nghe tiểu đội vào kinh tin tức. Lâm chiêm tự nhiên đã sớm cùng bọn họ ở kinh bộ đội liên lạc hảo, mà thiếp phương diện tự nhiên có chính mình người tới chuẩn bị cho nên Tống Nam bọn họ rời đi nhanh chóng hơn nữa thống khoái. Chỉ là Tống Nam lại là cùng lâm chiêm một chiếc xe, cùng đại bộ đội phương hướng hoàn toàn tương phản. Mà đại bộ đội rời đi thời điểm, còn có mấy người đột ngột dừng lại, cũng là làm những cái đó vân nghe tiểu đội kỹ thuật nhân viên nhóm ghé mắt hồi lâu. Này ba người, chính Tống Gia Hiến, tưởng đồng cùng với Hứa Cương. Viện nghiên cứu người còn không có tới sao. Tân Đại Dũng thẩm tra đối chiếu xong nhân viên danh sách, Xác nhận không có lầm lúc sau ký tên, đưa cho một bên mà tiếp binh lính. Đống nhiên ngẩn đầu thấy ba người đứng ở chỗ nào run bẩn bật, buồn bực hỏi. Viện nghiên cứu cắt đất đền tiền giống nhau thỉnh bọn họ đem này ba người mang lại đây, hiện tại cư nhiên quản cũng mặc kệ, đây là cái gì lý? Hôm nay buổi sáng viện nghiên cứu hình như là ra chút chẳng hướng, có lẽ là không cố thượng đi. Binh lính gãi gai đầu, hắn cũng chỉ là bình thường nhất binh. Đối với mặt trên sự tình hiểu biết thật không tính nhiều. Hành, các ngươi lưu hai người chiều ứng một chút, nếu đến 4 điểm trước còn không có người tiếp, liền đưa về doanh địa. Đúng vậy. Thần đại Dũng không hề xem bên kia liếc mắt một cái, thu hồi folder, lên xe hồi doanh địa. Đây là muốn đi đâu? Nguyên Tiểu Lâm ghé vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bay nhanh xẹt qua cao ốc dịu điền, náo nhiệt đô thị bộ dáng tựa hồ một chút đều không có thay đổi. To như vậy kinh thành, Thế nhưng vẫn là một mảnh sa hoa trụy lạc phồn hoa đến cực điểm. Tống Nam cũng xem có chút líu lưới, chính là vẫn là đối ghế phụ vị Lâm Chiêm nghi hoặc đặt câu hỏi. Đường đội không phải nói, mang ngươi đi một chuyến liên ra. Lâm Chiêm tử kính chiếu hậu nhìn qua, biết ngươi không có khả năng ném lại nguyên tiểu lâm. Cho nên dứt khoát cùng nhau mang theo lạ. Hôm nay kỳ thật là liên ra ra yến, xem như hoan nghênh liên tử na cùng đường thuật trở về kinh thành. Nhưng là bình thường tới nói, là sẽ không mời đến Lâm Chiêm, càng sẽ không nói muốn mang theo Tống Nam. Nhưng là Lâm Chiêm may mắn bị liên ra các người qua đường viên xem ở trong mắt, hơn nữa lúc này đây, Liên Phong cũng nhắc tới muốn để bạt Lâm Chiêm, cho nên Lâm Chiêm mới thu được Liên ra ra đến mời. Mà Tống Nam, lại là đường thuật tự mình cùng Liên Phong nhắc tới, thân phận tự nhiên lại có điều bất đồng. Tống Nam nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt nháy mắt ngây người. Lần trước nói phải đi về thấy hắn mẫu thân. Nàng đã ở trong lòng buồn trồn Còn không có chuẩn bị sẵn sàng Này lại bị mang đi muốn gặp Liên Phong Liên Phong A Kia chính là mặt thế sau đệ nhất nhậm Hoa Quốc lãnh tụ A Thẳng đến nàng chết Hoa Quốc đều trước sau bị cái này Khai quá tướng quân chặt chẽ cầm giữ A không đúng Là thông soái. Đây là lãnh đạo quốc gia A Tống Nam nháy mắt có chút lệ mục Như thế nào có một loại sắp đi chiều bái hoàng đế cảm giác A Đại thanh mất nước thật nhiều năm A Ngươi có thể không như vậy mất mặt sao? Lâm Chiêm kinh thường ngữ khí truyền đến, làm Tống Nam nháy mắt phẫn nộ quay đầu. Ngươi dựa vào cái gì nói ta mất mặt? Liên tướng quân chính là một cái rất bình thường lão nhân, ngươi nhìn thấy hắn sẽ biết. Hoa Ái dễ gần. Tống Nam căn bản không tin, Hoa Ái dễ gần có thể lên làm lãnh đạo quốc gia. Ngươi nói dỡn đâu đi? Còn có, ngươi cư nhiên nói là cái gì lão nhân? Ngươi này có phải hay không ở bôi nhọ thủ trưởng a? Ngay thường ngươi nhìn thấy, tuyệt đối là phi thường hòa ái dễ gần. Lâm Chiêm đánh cam đoàn, trừ phi đề cập đến công tác, nếu không tuyệt đối sẽ không nghiêm khắc, ngươi lại không phải tướng quân người nhà, chỉ là chưa quá môn cháu dâu, đối với ngươi khẳng định sẽ không trách móc nặng nghề. Tôn! Cái gì cháu dâu? Tống Nam nháy mắt đỏ mặt, bị luôn là không đối phó Lâm Chiêm giáp mặt trêu trọng, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Đừng than thùng! đường đội vẫn luôn là bị tướng quân đương tôn tử giống nhau đối đãi, tuy rằng này cũng rất tao nhà bên tôn bối ghen ghét, rốt cuộc là thân phận không giống nhau, sẽ không khó xử đến ngươi, yên tâm đi. Khó được lâm chiêm mở miệng an ủi nàng, tống nam rồi dám một hồi, mới nhẹ nhàng thở dài, ta còn chưa nói phải làm ai tức phụ, này không phải bại hoại ta thanh danh sao? Lâm chiêm vô ngữ quay đầu trở về xem nàng, cuối cùng chỉ có thể trợn trắng mắt quay lại đi. Tống nam chính mình rồi giãm một hồi. Cư nhiên lại ha ha nhạc lên, càng là làm lâm chiêm ghét bỏ vô ngữ. Bất quá hai người nhưng thật ra cũng chưa thấp thỏng. Tống Nam thấp thỏng chính là, này liền muốn gặp đến bây giờ hoa quốc hoàng đế, lâm chiêm thấp thỏng còn lại là, này riêng vô hảo diên sẽ vô hảo sẽ, tổng cảm thấy không quá an tâm. Hai người xả vui vẻ, lại xem nhẹ, vẫn luôn có chút trầm mặc nguyên tiểu lâm, nhìn ngoài cửa sổ biểu tình có chút phát ngốc. Nàng! Rốt cuộc muốn gặp đến ông ngoại đâu? Từ ký sự tới nay, mỗi khi nhìn đến TV thượng quân trang thẳng ông ngoại, mụ mụ tổng hội chỉ cho nàng xem, nói, đó chính là ông ngoại. Vì trong TV ông ngoại, nàng bị đồng học cười quá, bị mụ mụ nước mắt chọc đã khóc, bị ba ba tức giận kinh hãi quá, sau lại trầm rãi, nàng liền không hề nói lên ông ngoại. Mặc dù TV thượng tái xuất hiện ông ngoại, ba ba mụ mụ yên lặng ôm nhau chầm mặt, nàng cũng sẽ không lại cao hưng phân chấn nói, đó là ông ngoại à. Chính là hiện tại, ba ba không còn nữa, mụ mụ cũng không còn nữa, chỉ có tỷ tỷ ở nàng nếu lại nói khởi ông ngoại, tỷ tỷ có thể hay không cũng thương tâm đâu. Không, tỷ tỷ vẫn luôn đều thực ôn nhu, còn đối nàng nói, có phải hay không tưởng ông ngoại. Chính là nàng trước nay cũng chưa gặp qua ông ngoại. Hiện tại, là muốn đi gặp ông ngoại đi. Nguyên tiểu lâm yên lặng vươn ra ngón tay ở điểm cửa sổ, bên ngoài thế giới giống như trước nay đều không có nhìn thấy quá cương ngạnh lạnh băng đường cong, lấp lánh sáng lên cao lầu, tổng cảm thấy, hảo cô đơn A. Nguyên Tiểu Lâm đột nhiên xoay người, chui vào tống nam trong lòng ngực, tệ đến đại thánh hoa hoa thẳng tê A Miu cũng thỏ qua tới, hai người hai thú tế làm một đoàn, cười đùa lên. Tiểu Na chịu khổ, cũng gây hoạn. Đường thuật đứng ở ngoài cửa, nghe thấy lao nhân chuông lớn giống nhau thanh âm chuyển đến, lập tức túc mục biểu tình, thẳng đứng thẳng thân thể. Chờ vị kia nói chuyện Lão Nhân trải qua chính mình bên người lúc sau, mới chậm một bước theo sau. Người cùng Chu Khiển đều vất vả. Không vất vả. Thỉnh thủ trưởng yên tâm. Lão Nhân đốn một bước, đường thuật cũng lập tức dừng lại. Lão Nhân quay đầu lại, xu mặt nhìn đường thuật, làn ra Lão Thái lại giấu không được một thân quân nhân gắng ngượng, ánh mắt ngưng tụ có thần. Nói chuyện cũng là trung khí mười phần, mặc cho ai cũng xem không được, này đã là một cái 80 tuổi Lão Nhân ra. Đây là ở nhà, ngươi như vậy nghiêm túc, làm cái gì? Đường thuật hơi hơi hút một hơi, bả vai lơi lỏng vài phần, vừa mới hồi kinh, còn có một chút không thích ứng. Cùng nhau, đảo không giống như là vừa rồi như vậy tất cung tất kính, có nề nếp, lao nhân mới vừa lòng rỗi tay vô vô vai hán. Về nhà tới có cái gì không thích ứng, không cần phải sen vào mặt khác. Là, ngươi mang đến tiểu cô nương đâu? Ta nhưng thật ra tưởng hiện tại liền trông thấy a khó được ngươi cư nhiên chủ động cùng ta nói, nàng là cái hảo cô nương. Như thế nào, phó ra cái kia, liền không phải hảo cô nương. chương 295 liền mẫn, nguyên lượng. Ngài nói đùa. Đường thuật không tiêu ngạo không xìm lịnh, lại không nói tiếp. Hắn còn ở trong lòng có điểm buồn trồn, hắn kế tiếp phải làm sự tình, sẽ không cho thủ trưởng cảm thấy không quá thỏa đáng đâu. Thừa dịp ra yến không bắt đầu. Đi trước trông thấy người tiểu cô nương Liên phong xua xua tay Cự tuyệt hắn cận vệ kiêm trợ lực Vương Hồng đưa qua gậy trống Tuy rằng là một phen láo xương cốt Ở chính mình trong nhà đi vừa đi Vẫn là có thể Đường thuật trước sau chậm Liên phong nửa bước Thuyết minh là ở lầu một phòng tiếp khách lúc sau Vương Hồng lập tức đối với thai Nghe nói nhỏ vài câu An bài hảo đối diện an toàn bố trí Đông nhiên dừng lại một lát Nghe đối diện nói chút cái gì Đông nhiên sườn mắt thấy một chút đường thuật Kinh thành căn cứ kỹ thuật phát triển thập phần vượt quá tưởng tượng, tuy rằng ngoại khu cùng nội khu đều không có như vậy tin tức nói, loại này tinh vi điện tử dụng cụ đã khôi phục sử dụng, nhưng là hiện tại, Vương Hồng sử dụng, hiển nhiên chính là mặt thế trước kia một bộ Trung Bắc Hải bảo tiêu thông tin thiết bị. Kinh thành căn cứ thủy, vẫn là đủ thâm. Chỉ là không biết, loại này thiết bị đến tột cùng là đã ở bên trong khu phổ cấp 2, vẫn là nói, chỉ có tối cao tầng thủ trưởng người bên cạnh. Mới có vật như vậy. Đường thuật rũ mắt, thu hồi suy nghĩ. Hắn đi ở cùng Vương Hồng sóng vai vị trí, hơn nữa tinh thần hệ dị năng vẫn luôn triển khai. Tự nhiên nghe được đến kia thai nghe nói gì đó, cũng xem đến Vương Hồng này liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên minh bạch có ý tứ gì. Phía trước hắn xin chính là, muốn mang theo Tống Nam tới gặp thủ trưởng. Hiện tại, chẳng những là Tống Nam tới, còn nhiều một cái nguyên tiểu lâm. Vương Hồng tự nhiên sẽ hoài nghi. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhưng là Vương Hồng Tâm Tư hoàn toàn không phải đường thuật yêu cầu suy xét. Hắn toàn tâm chú ý chỉ có thủ trưởng phản ứng thôi. Hắn cùng Lâm Chiêm nói lên chuyện này thời điểm Lâm Chiêm cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là Nguyên Tiểu Lâm tình huống lại không phải không có khả năng. Cho nên bọn họ thương lượng một chút trực tiếp mang Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm cùng nhau tới nơi này là biện pháp tốt nhất. Nếu không phải chỉ cho là Tống Nam muội muội cùng nhau tới tham gia hiến hội, không hơn. Nếu là, như vậy giai đại vui mừng. Nhưng là đường thuật trong lòng vẫn cứ có chút thấp hỏng. Một cái là thủ trưởng sẽ có như thế nào phản ứng, một cái khác chính là Tống Nam nhất định sẽ tức giận phi thường hắn tiền trảm hậu tấu cách làm. Đúng rồi, còn có Nguyên Tiểu Lâm, nàng làm đương sự, lại không thể trước tiên biết tin tức này. Đường thuật vẫn là có chút tự trách. Chỉ là, hắn thời gian cũng không nhiều. Ngày mai bắt đầu trong vòng 3 ngày, hán tuyệt đối không có khả năng có một chút dư thừa thời gian tới xử lý chuyện này. Hôm nay nếu không thể giải quyết, chỉ biết kéo đến càng lâu. Nghĩ vậy, đường thuật cũng chỉ có thể lập tức quyết đoán. Báo cáo thủ trưởng Đường thuật tuy rằng dùng chính là báo cáo, ngữ khí lại không phải giống như vậy đông cứng, cho nên Liên Phong cũng không cảm thấy như thế nào, không nhẹ không nặng hừ một tiếng, nói đi, làm ngươi thả lòng điểm, luôn là không chịu. Là, đệ tam trong quân giáo Đường Thuật, hội báo 2015 đêm 30 số 7 đặc biệt nhiệm vụ tình huống, hành động thất bại. Liên phong nện bước nháy mắt tạm dừng một chút, vẫn cứ chậm rãi về phía trước bước ra hai bước, chậm rãi đứng lại. lão nhân vẫn luôn đỉnh bản sống lưng theo hô hấp hơi hơi rung động một cái trước mắt, ở trong nháy mắt kia. Đường Thuật thậm chí cho rằng, hắn vẫn luôn kính ngưỡng như thần thủ trưởng, yếu ớt giống như một cái lại bình thường bất quá Lao nhân. Chuẩn bị chính thức tài liệu hội báo, ngày mai đưa đến ta văn phòng. Chính là mở miệng Liên Phong, lại vẫn cứ là cái kia vĩnh viễn đều chính khí lâm nhiên, bình tĩnh cường đại quốc gia lãnh tụ. Đường thuật tâm hung hăng nắm một phen, liên tục đuổi theo đi một bước, thủ trưởng, ta. Liên Phong nhẹ nhàng xua tay, không quan hệ, không quan hệ. Đường thuật hung hăng nuốt một ngụm nước bọt Hắn cư nhiên suy nghĩ như vậy biện pháp tới đối thủ trưởng, hắn có phải hay không điên rồi. Người A, Đời này Tổng hội không ngừng mất đi điểm cái gì. Liên phong ngữ khí thực nhẹ nhàng, tựa hồ rốt cuộc nghe được đường thuật chính miệng tới hội báo nhiệm vụ thất bại, ngược lại là làm hắn chân chính có thể thả lỏng lại lý do. Bọn họ cha con phân cao thấp 13 năm, thẳng đến năm trước, hắn mới rốt cuộc muốn đi phái người tìm kiếm hắn đã từng coi như chân bảo nữ nhi, chính là lúc này mới phát hiện, nữ nhi thế nhưng hoàn toàn mất đi tung tích. Nàng là không nghĩ muốn gặp đến chính mình đi. Ta đã cái này số tuổi, mất đi cùng bị mất đi, đều nên đã thấy ra. Người mặt mũi thật sự có như vậy quan trọng sao? Gia tộc phôn vinh, quyền lực tranh đoạt thật sự như vậy quan trọng sao? Đứng ở hiện tại cái này vị trí thượng, hắn mới chân chính minh bạch cái gì gọi là chỗ cao không thắng hàn, mà duy nhất sẽ đối hắn mắt lạnh nói hắn làm sai liền mẫn, cũng rốt cuộc sẽ không còn được gặp lại. Không có người dám đối hắn lại nói, hắn sai rồi. Không còn có người. Chỉ là hắn suy nghĩ cẩn thận, cũng đã không còn có trọng tới cơ hội. Liên phong trên mặt tươi cười rốt cuộc biến mất không thấy. Hắn thật sự sẽ không còn được gặp lại hắn nữ nhi. Đường thuật đột nhiên túi đầu, tinh thần lực hoàn toàn thu trở về, không dám lại xem chính mình thủ trưởng trên mặt lại như thế nào biểu tình. Hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Nhưng là nếu tên đã trên dây. Thủ trưởng Cổ đủ dũng khí đường thuật lại mở miệng. Hoàn toàn làm lơ một bên đã có chút tức giận Vương Hồng, thậm chí đi nhanh tiến lên một bước theo sát ở liên phong phía sau, trừ bỏ tống nam, còn có một cái tiểu cô nương, cũng tưởng thỉnh ngài thấy một chút. Liên phong thật mạnh phun ra một hơi, thân thể rất nhỏ run rẩy, nếu không phải đường thuật cùng Vương Hồng ly đến như vậy gần, là căn bản phát hiện không đến. Chờ hắn nghiêng đầu nhìn qua thời điểm, biểu tình đã khôi phục bình thường, lại là cái gì tiểu cô nương a? Đường thuật đi mau một bước, Hai cái cảnh vệ muốn kéo ra môn động tác bị hắn ngăn lại trụ, chính mình đứng ở tiểu phòng tiếp khách trước cửa, đối với liên phong đứng thẳng thân thể, hội báo công tác giống nhau nghiêm túc, tên nàng gọi là Nguyên Tiểu Lâm, nàng năm nay vừa mới 12 tuổi. Mẫu thân của nàng gọi là Nguyên Lượng, ở mặt thế bắt đầu thời điểm, đã chịu thi đàn vây quanh mà hy sinh. Thống Nam đem Nguyên Tiểu Lâm cứu xuống dưới, vẫn luôn mang theo trên người. Đường thuật chậm rãi kéo ra môn, phòng tiếp khách đại môn một chút mở ra. So hành lang lượng ra rất nhiều ánh đèn khuynh tiết đầy đất, Liên Phong nhịn không được về phía trước đi ra ngoài một bước. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đi xem bên trong người, chính là... Phòng tiếp khách môn bỗng nhiên mở ra, Lâm Chiêm lập tức đứng thẳng thân thể, đối với cửa phương hướng nghiêm túc túi chào. Tống Nam vội vàng cũng mang theo nguyên tiểu Lâm đứng thẳng thân thể, xoay người quay đầu lại, nhìn cái kia ăn mặc kiểu láo tôn trùng sơn lão nhân hơi hơi cấp hai bước đi vào tới. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng. Không. Hắn là ở nhìn chầm chầm nguyên tiểu lâm. Tống Nam muốn quay đầu đi xem tiểu lâm. Chính là ánh mắt lại có chút rời không ra tới. Mặt thế trước, chỉ có ở cơm triều trường học nhà ăn trong Tivi mới có thể nhìn đến lãnh đạo quốc gia A. Nàng cũng coi như là gặp được đại nhân vật A. Chính là hắn vì cái gì sẽ nhìn trầm chầm, chầm vào. Tiểu lâm đâu. Nghi hoặc chiến thắng hết thảy, Tống Nam rốt cuộc rời đi ánh mắt quay đầu xem muốn nhìn bên người Nguyên Tiểu Lâm. Nguyên Tiểu Lâm đang gắt gao lôi kéo nàng tay áo, nửa cái thân mình tránh ở nàng phía sau, cũng là không hề trước mắt nhìn chầm chầm cái kia láo nhân ra. a không, là Liên Phong Tướng Quân. Chỉ là Nguyên Tiểu Lâm biểu tình liền bình tích nhiều, cũng không thấy giống Liên Phong như vậy kích động. Tống Nam nhìn xem Nguyên Tiểu Lâm, không có gì a, Nhìn nhìn lại Liên Phong, như thế nào sẽ kích động như vậy? Nhìn nhìn lại Nguyên Tiểu Lâm. Tống Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường thuật, trong mắt bất mãn cùng phẫn nộ nếu như thực chất, đường thuật bọn họ gần nàng. Lớn như vậy tin tức cư nhiên gần nàng. Nàng vẫn luôn cũng chưa đem những cái đó vụn vặt tin tức ghép nối ở bên nhau. Liên phong biểu tình một chút vỡ vụn, từ vẻ mặt bình tĩnh mặt như biểu tình, đến kinh ngạc khó có thể tin, lại đến khiếp sợ run rẩy kích động không thôi, giờ phút này hắn, mới chân chính như là một cái tuổi già lao nhân, nhìn đến mất mà tìm lại hài tử sống khổ mà rồi dám. Ngươi nói, nàng. Nàng gọi là gì? Liên phong thanh âm run rẩy không thôi. Ngựa khí vội vàng thực, đôi mắt lại không dám từ nguyên tiểu lâm trên người dịch đi nửa phần. Mẫu thân của nàng gọi là gì? Nàng gọi là gì a Tên nàng kêu nguyên tiểu lâm, tùy mẫu thân họ, mẫu thân gọi là. Nguyên lượng. Nguyên lượng. Nguyên lượng. Tha thứ liên phong thanh âm nghẹn ngào run rẩy Cơ hội là Lão đảo bước nhanh đi hướng Nguyên Tiểu Lâm cùng Tống Nam phương hướng, đường thuật cùng Vương Hồng một tả một hữu vội vàng xông lên đi phụ trợ Liên Phong. Chỉ là Liên Phong căn bản không tính toán dừng lại, mà là bị hai người đỡ, bước nhanh đi hướng Nguyên Tiểu Lâm bên người. Tống Nam xấu hổ tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, căm tức nhìn đường thuật đi bước một tiếp cận. Liên Phong tuy rằng thân thể ngạnh lãng, nhưng là dù sao cũng là tuổi tác đã cao, hơn nữa cảm xúc kích động. Thế nhưng nhất thời có chút hai chân nôn ra, chỉ có thể bị đường thuật cùng Vương Hồng Ngân ngồi ở trên sofa, vẫn cư hướng về Nguyên Tiểu Lâm phương hướng thỏ tay, Tiểu Lâm. Ngươi là kêu Tiểu Lâm đúng không? Nguyên Tiểu Lâm không có gì biểu tình dao động, vừa không là nhìn thấy thân nhân kích động, cũng không có nói gặp được quái ra ra phản cảm, chỉ là một mặt hướng về Tống Nam phía sau trốn đi. Liên phong ánh mắt dần dần trở nên bị thương, đường thuật vẫn luôn không dám nhìn Tống Nam ánh mắt. Giờ phút này cũng không thể không cầu cứu giống nhau nhìn về phía Tống Nam Tống Nam hung hăng trừng mắt hắn Rốt cuộc là ở đường thuật cầu cứu giống nhau ánh mắt hạ Hơn nữa xác thật cũng không đành lòng nhìn liên phong như vậy Lao nhân run rẩy không ngừng Tống Nam nhấp nhấp miệng, ngồi sổm xuống thân tới Nhẹ nhàng ôm lấy Nguyên Tiểu Lâm duỗi tay ở nàng phía sau lưng chấn an vài cái Tiểu Lâm không phải sợ Ta không có sợ Nguyên Tiểu Lâm trong trẻo ánh mắt nhìn qua Tuy rằng không có gì biểu tình Lại là một chút không cao hứng, sợ hai biểu tình đều không có, tỷ tỷ ngươi không phải sợ. Phản bị an ủi Tống Nam thân thể cứng đờ một cái trước mắt, nàng không phải sợ a, nàng là bị đường thuật giấu diếm khí. Thanh khụ một tiếng, Tống Nam mới khẽ gật đầu, ân, không sợ liền hảo. Cái kia. Tiểu Lâm, ngươi biết vị này chính là ai sao? Tống Nam ngữ khí rất là thử, nguyên Tiểu Lâm bình tĩnh quay đầu xem qua đi, đón nhận kích động đã ngầm nước mắt liền phong ánh mắt. Một đôi là bởi vì kích động sớm đã vẩn đục nước mắt hai mắt, một đôi lại là đơn thuần thanh triệt bình tĩnh không gợn sóng hai mắt, tầm mắt giao hội, tình cảm lại không cách nào đan chéo. Ân, hắn là ông ngoại, mụ mụ nói, hắn là thượng quá chiến trường đại tướng quân. Nguyên tiểu lâm kiều mềm thanh âm, phun ra này đó tử ngữ lại lanh tình thực. Mặc cho ai cũng không cảm giác được, cái này rõ ràng là ở bị nhận thân tiểu nữ hài, có một kia vui sướng cảm giác. Liên phong nước mắt. Ngáy mắt trào dâng mà xuống. chương 296 tuyệt không buông tha. Kéo kẹt một tiếng, bị quan trọng môn nhẹ nhàng mở ra. Đại tiểu thư, có cái gì yêu cầu ta phục vụ sao? Đứng ở cạnh cửa, lại có một cái phụ nữ trung niên, không người cùng kính hỏi. Liên tử na vừa muốn bước ra môn chân hơi hơi rụt trở về, ta. Không cần. Đột nhiên xoay người, lại tướng môn đóng sầm đi, quan gắt gao. Phụ nữ trung niên bất giác quái cũng không thấy bực vẫn cứ ổn định vững chắc đứng ở cửa, tùy thời chuẩn bị liên tử na có yêu cầu kêu nàng thời điểm, liền sẽ vì liên tử na phục vụ. Ta muốn đi gặp gia gia liên tử na ngồi ở phía sau cửa, đôi tay ôm đầu gối lẩm bẩm không ngừng. Phụ thân cùng mẫu thân hôm nay liếc mắt một cái đều chưa từng tới xem nàng. Nàng thật vất vả đã trở lại, chính là bọn họ căn bản là không có tới xem nàng. Vì cái gì đâu? Liên bởi vì nàng trộm rời nhà đi ra ngoài. Ở cái này trong nhà, trừ bỏ ra ra ở ngoài, còn có ai là thiệt tình thích chính mình đâu. Ba ba rất ít về nhà, mụ mụ tắc chỉ thích ca ca một người, nàng cung đệ đệ muội muội đều là bị làm lơ. Con hảo có ra ra, sẽ tổng nói nàng giống cô cô, sẽ mang theo nàng nơi nơi đi một chút, sẽ làm tất cả mọi người tôn kinh kêu nàng một tiếng liền đại tiểu thư. Nàng không thể làm ra ra cũng không thích nàng. Liên tử na trôn ở hai đầu gối gian đầu đột nhiên nâng lên. Hung hăng dùng tay háo xoa xoa đầy mặt nước mắt, nàng muốn đi tìm Gia Gia, nàng phải đối Gia Gia nói xin lỗi, nàng muốn nói chính mình về sau sẽ ngoan ngoãn. Liên tử na đột nhiên đứng dậy, lại lần nữa kéo ra môn. Ngoài cửa phụ nữ trung niên lại lần nữa ôn hòa cười hỏi, đại tiểu thư có cái gì yêu cầu ta đi làm sự tình? Gia Gia ở đâu? Liên tử na cắn môi hỏi. Phụ nữ trung niên lại là xoay người từ bên người nho nhỏ xe đẩy lấy ra một đôi mềm mại đáng yêu dép lê, quy xuống tới, vì liên tử na ăn mặc giày, liên tử na bởi vì thấp thỏm lo âu, liền giày cũng chưa xuyên liền chạy ra tới. Một bên cấp liên tử na xuyên giày, phụ nữ trung niên một bên nói, đường trung giáo thỉnh tướng quân đi tiểu phòng tiếp khách, vừa rồi từ nơi này rời khỏi sau, liền trực tiếp đi qua. Liên tử na lạnh lẽo lòng bàn chân bị ấm áp dép lê ấm áp trong ngáy mắt. Đồng nhiên đột nhiên lui về phía sau một bước, không bắt bẻ dưới, kia phụ nữ trung niên móng tay cư nhiên ở nàng cổ chân thượng hung hăng bắt một đạo dấu vết. Phụ nữ trung niên lập tức sợ hãi rôi tay muốn đi giữ chặt liền tử na cổ chân, muốn nhìn xem bị nàng trảo thành bộ dáng gì, lại không nghĩ rằng liền tử na thế nhưng liên tục lui về phía sau. Đại tiểu thư, làm ta nhìn một cái. Ta không phải có tâm. Ta. Ta thật sự. Đại tiểu thư ta sai rồi. Liên tử na ánh mắt có chút hơi hơi loang loáng, trước kia nếu gặp được chuyện như vậy, nàng sẽ như thế nào làm đâu. Đúng rồi, sẽ lập tức nổi giận đùng đùng, nhất định phải đuổi đi trước mặt nhân tài là. Liên tử na cắn cắn môi, đột nhiên phun ra một câu không có việc gì liền bỗng nhiên đi nhanh chạy đi, lưu lại cái kia phụ nữ trung niên khó có thể tin ngốc lăng tại chỗ, này vẫn là bọn họ đại tiểu thư sao. Này vẫn là lúc trước cái kia hơi chút không hài lòng. Là có thể lấy bên người người hết giận liên tử na đại tiểu thư sao? Tiểu phong tiếp khách. Liên tử na bay nhanh chạy vội, trong lòng bất an cùng sợ hãi làm nàng căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại. Nàng muốn ở đường thuật nói xong chính mình nói bậy phía trước, liền cùng ra ra xin lỗi. Nàng biết sai rồi, nàng về sau đều sẽ không như vậy xúc động. Nàng hồi sự ra ra nhất ngoan ngoãn cháu gái, là nhất giống cô cô cháu gái. Liên tử na một đường chạy như điên. Chạy đến tiểu phòng tiếp khách trước cửa thời điểm, cơ hồ là thở hồn hền nằm ở then cửa trên tay. Hai bên cảnh vệ muốn giúp nàng mở cửa, nàng lại liên tục lắc đầu, nàng muốn bình phục một chút hô hấp mới được. Nàng nếu muốn hảo, nàng muốn phi thường ngoan ngoãn, phi thường hiểu chuyện, phi thường nghe lời. Nàng muốn nói cho ra ra, nàng. ân hắn là ông ngoại, mụ mụ nói, hắn là thượng quá chiến trường đại tướng quân. Liên tử na hô hấp đột nhiên dừng lại. Ngươi có thể nói cho ta, mụ mụ ngươi là như thế nào? Cùng ngươi nói sao? Nàng, như thế nào trước nay đều không có nghe được quá. Ra ra thanh âm sẽ là như vậy run rẩy hơn nữa giàn mua. Này, là nàng Ra Ra sao? Tiểu Lâm Oan, nói cho, nói cho liền tướng quân hảo sao? Đây là cái nào chán ghét Tống Nam thanh âm? Liên Tử Na tâm đột nhiên rơi xuống đi xuống. Như vậy vừa mới, chính là Nguyên Tiểu Lâm thanh âm. Nguyên Tiểu Lâm ở kêu ai? Ông ngoại! Là nàng ra ra sao? Liên tử na ánh mắt trong nháy mắt lỗ trống, chỉ có những cái đó thanh âm, còn ở phía sau tiếp trước chui vào nàng lỗ thai. Mụ mụ chỉ biết đối với tivi khóc, sau đó nàng cùng ba ba liền sẽ cãi nhau. Sau lại bọn họ liền không thích xem tivi. Kia, Ngươi biết mụ mụ ngươi nguyên lai like tên gọi là gì sao? Tỷ tỷ! Mụ mụ đồ vật! Thứ gì? Phòng tiếp khách Tống Nam sừng sốt, có chút không phản ứng lại đây, Tiểu Lâm chưa cho quá nàng thứ gì à. Nguyên Tiểu Lâm chớp chớp mắt, chính là ta đầu giường cái hộp nhỏ, một cái màu đen cái hộp nhỏ. Nguyên Tiểu Lâm nữ môi, tỉ tỉ nói, không thể nói ra không gian sao. Tống Nam ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày, mới đột nhiên một phách cái chán, nàng cái này đấu vóc. Ý thức nháy mắt lẻn vào trong không gian, trực tiếp tiến vào viên Tiểu Lâm phòng, ở Nguyên Tiểu Lâm đầu giường kia một đống món đồ chơi. Bài trí đồ vật ở ngoài, xác thật là có một cái đen như mực cái hộp nhỏ. Tống Nam ý thức vừa động, cái hộp nhỏ lập tức xuất hiện ở chính mình trong tay. Ở thịnh kinh căn cứ thời điểm, lúc ấy bọn họ đội ngũ biệt thự tao ngộ đi tập, nàng cùng Nguyên Tiểu Lâm phòng cơ hồ toàn hủy. Lúc ấy nàng còn cảm thấy không đành lòng, mới đưa Nguyên Tiểu Lâm đã từng bại ở phòng ở đầu giường những cái đó vật nhỏ nhất nhất thu lên. Trong đó liền bao gồm cái này cái hộp nhỏ. Tống Nam là ở phía sau tới mới giao cho Nguyên Tiểu Lâm, nô lên cao dàn có biệt thự lúc sau, nàng mang theo Nguyên Tiểu Lâm tiến vào không gian, có Nguyên Tiểu Lâm chuyên trúc phòng, Nguyên Tiểu Lâm liền lại lần nữa đem này đó vật nhỏ đều bãi ở đầu giường. Nàng con tưởng rằng, những cái đó đều là Nguyên Tiểu Lâm ô hiếm tiểu món đồ chơi. Nguyên Tiểu Lâm tiếp nhận tiểu hắc hộ, nghiêm túc mà mở ra văn hóa, từ bên trong lấy ra tam trường tiểu tấm cạn, nhật nhạt màu lam, Tống Nam chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến. Mặt trên tươi đẹp quốc huy ở ở giữa, hồng diễm diễm hấp dẫn anh mắt mọi người. Đó là, hai chương thân phận chứng. Tống Nam ở Nguyên Tiểu Lâm phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, cổ vũ nói, muốn cấp ông ngoại nhìn một cái sao. Nguyên Tiểu Lâm ngửa đầu nhìn Tống Nam liếc mắt một cái, lại nghiêm túc nhìn thoáng qua Liên Phong, Liên Phong vẻ mặt đầy cõi lòng chờ mong nhìn nàng. Nguyên Tiểu Lâm lúc này mới gật gật đầu, tốt. Vừa nói, một bên hướng về Liên Phong từng bước một đi qua đi. Chỉ là, ở khoảng cách Liên Phong còn có 1 mét tả hữu khoảng cách thời điểm, Nguyên Tiểu Lâm bỗng nhiên ngừng lại, liền đứng ở nơi đó đem trong tay hai trương thân phận chứng đưa cho Liên Phong. Vương Hồng vội vàng giơ tay tiếp nhận, đặt ở Liên Phong run rẩy không ngừng trong tay. Mụ mụ không cho ta đứng ở TV trước mặt 1 mét trong vòng khoảng cách. Nguyên Tiểu Lâm nghiêng đầu nhìn Liên Phong, nháy đôi mắt nói, tựa như như bây giờ, ta khoảng cách ông ngoại, vẫn luôn là 1 mét xa. Ở đây các đại nhân Trong lòng nháy mắt đều không phải tư vị lên. Liên phong hai mắt mê mang nhìn hai chương thân phận trứng sau lưng đỏ tươi quốc huy, run rẩy hồi lâu, mới nỗ lực phiên lại đây. Trước hai chương thân phận chứng tuy rằng là bất đồng thời kỳ chụp được tới hai bức ảnh, chính là nơi đó mặt người, lại chỉ có một, một cái cười nhạt oánh oánh nữ nhân, từ đôi ngửa cao cao, đến tóc ngắn động lòng người. Đường thuật xem rõ ràng, xác thật là lao thủ trưởng nữ nhi, liền mẫn chỉ là một chương thân phận chứng thượng vẫn là gọi là liền mẫn một khác trương chính là gọi là nguyên sáng đệ tam trương thân phận chứng thượng là một người tuổi trẻ nam nhân ảnh trụ mặt trên tên là phó công nguyên cái kia phó ra dòng bên nam nhân cùng liền mẫn tư buôn biến mất nam nhân phó công nguyên liên phong tay trái gắt gao nắm này mấy trương thân phận chứng rũ đầu hung hăng chớp chớp mắt hướng về vẫn cứ đứng ở một mét xa ngoại nguyên tiểu lâm vươn tay phải tiểu lâm Đến ông ngoại nơi này, được không? Một thế hệ khai quốc tướng quân, thanh âm thế nhưng tràn đẩy cầu xin cùng yếu ớt, mọi người, đều hơi hơi nghiêng đi đầu, không đành lòng xem một màn này. Nguyên tiểu lâm nghiêng đầu, sau một lúc lâu, mới rốt cuộc vươn tay nàng, nhẹ nhàng cầm liên phong tay, từng bước một đi qua đi. Liên phong lão gia tử, tựa như ở đối với một cái dễ thoái đồ sứ, thật cẩn thận đem nguyên tiểu lâm kéo đến chính mình bên người tới, rốt cuộc gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu lâm, tiểu lâm, tiểu mẫn lao nhân nước nở thành, ở to như vậy mà yên tĩnh phòng tiếp khách quanh quẩn, làm chua suốt lòng người mà lại khổ sở. Ai cũng không có chú ý tới, không, kỳ thật tống nam cùng lầm chiêm phương hướng đã thấy được, đã sớm ở nguyên tiểu lâm còn không có đưa cho liên phong thân phận chứng thời điểm, phòng tiếp khách môn cũng đã mở ra. Liên tử na đầy mặt trắng bệnh, cơ hồ là toàn thân đều dựa vào ở trên cửa, mới không đến nỗi té ngã trên mặt đất. Nàng vẫn luôn như vậy chán ghét Nguyên Tiểu Lâm, chính là nàng cô cô Nữ Nhi. Chính là ra gia vẫn luôn tâm tâm nhậm nhẹm, cô cô liền mận Nữ Nhi. Vì cái gì sẽ là Nguyên Tiểu Lâm? Liên tử na nhìn ra ra run rẩy bóng dáng, mãn nhãn đều là không thể lý giải hoang mang. Vì cái gì người kia sẽ là Nguyên Tiểu Lâm? Vì cái gì cô cô Nữ Nhi sẽ trở về? Vì cái gì phải về tới? Nàng đã biến mất nhiều năm như vậy, vì cái gì còn phải về tới? Nàng liên tiếp tục biến mất, không hảo sao. Liên tử na ánh mắt trống không, chỉ là lại càng thêm có vẻ thấm người mà quỷ dị, nghiêng đầu nhìn về phía liên phong cùng nguyên tiểu lâm phương hướng, trên mặt biểu tình cũng có chút vần mẹo. Vì cái gì đâu? Tống nam lạnh lùng nhìn liên tử na, mặt vô biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, chính là trong lòng lại là thống khoái đến tự điểm. Nàng còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể một chút một chút hoàn toàn trả thù trở về, hiện tại đâu? Chẳng qua tiểu lâm tìm được rồi nàng ông ngoại, hết thể cư nhiên liền giải quyết dễ dàng. Đương thuật không phải nói, liên tử na là liên phong tâm đầu nhục. Như vậy đương liên phong chưa bao giờ đã gặp mặt ngoại tôn nữ trở về lúc sau, nàng còn sẽ là liên phong tâm đầu nhục sao. Từ độc nhất vô nhị, đến bị nhanh chóng vắng vẻ, loại này thật lớn chính lệnh, là một cái đã bị nửa năm lưu lạc đã kích thương tích đầy mình đại tiểu thư có thể thừa nhận tới sao. Nàng thật sự thực chờ mong. Đương liên tử na nhìn đến, chính mình nhiều năm trước tới nay thịnh sủng, bị đột nhiên trở về nguyên tiểu lâm, thậm chí là nàng cực kỳ chán ghét nguyên tiểu lâm sở chiếm cư thời điểm, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Là sẽ điên cuồng trả thù, vẫn là sẽ cực đoan tự bế. Thống nam có chút tà ác nghĩ, nàng lập hạ quá lời thề, ở hôn mê bất tỉnh nguyên tiểu lâm bên người, kiên định lập hạ quá lời thề, cho dù là liên tử na về sau cái gì đều sẽ không làm. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Liên Tử Na. chương 297 lục hành bộ đội. Liên Tử Na lặng lẽ đã tới, lại lặng lẽ rời đi, trừ bỏ đối mặt cửa Lâm Chiêm cùng Tống Nam ở ngoài, còn lại người, ai đều không có nhận thấy được. Lâm Chiêm sẽ không ở chỗ này nhiều lời một câu, Tống Nam liền càng không thể nói. Liên Phong cảm xúc vẫn luôn thực kích động, thế cho nên sau lại Vương Hồng không thể không mạnh mẽ ngăn lại hắn, làm hắn chạy nhanh ăn và ước chế cao huyết áp dược vật. Thậm chí qua một hồi lâu, mới làm hắn một lần nữa nói chuyện. A Liên Phong thật dài thở dài một hơi, ta còn là tuổi lớn, cảm xúc hơi hơi có chút kích động, huyết áp liền không nghe lời lạc. Thủ trưởng, ngài không thể quá kích động, bảo trì bình thường tâm mới được. Đương thuật vừa nói lời nói, bên cạnh Vương Hồng lập tức hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là bởi vì ngươi trước nói một hồi cái gì nhiệm vụ thất bại, sau đó đột nhiên liền mang theo thủ trưởng cháu gái ra tới, vàng không. Lão thủ trưởng tâm tình có thể lớn như vậy khởi đại là sao? Lâm chiêm kỳ thật là không có gì lên tiếng quyền, nhưng là ở cái này trầm mặt trong phòng, hắn nếu là thật sự một câu cũng chưa nói, kia đã có thể thật sự muốn khó coi. Thủ trưởng hẳn là bảo trì sung sướng tâm tình, nhẹ nhàng một chút, rốt cuộc, ngài cháu gái cùng ngoại tôn nữ một ngày trở về, đây chính là cao hứng cỡ nào chuyện này a? Lâm chiêm mở miệng, bảo đảm là kẹp thương mang tháo. Cố tình minh lời nói tuyệt đối nói làm nhân tâm thoải mái, cho rằng hắn nói tất cả đều là lời hay. Tống nam quả thực phải đối lâm chiêm lau mắt mà nhìn, thời khắc mấu chốt, lâm chiêm cư nhiên có thể như vậy cấp lực. Cháu gái là cùng ngoại tôn nữ cùng nhau trở về, như vậy khẳng định ở bên nhau ở chung quá một đoạn thời gian. Lão nhân quan trường ý tưởng, tự nhiên là sẽ làm hai khối tâm đầu nhục ở bên nhau hảo hảo giao lưu cảm tình, làm một đôi tình chàng ý tiếp. Là khuê mật tình thâm hảo tỉ muội, Nhưng là đâu, Liên tử na cùng nguyên tiểu lầm chi gian kia chính làm mưu sát chưa tội bế tắc, sao có thể sẽ hòa thuận ở chung. Như vậy Liên phong lão ra tử khẳng định liền sẽ đi tra, rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, đến lúc đó, Liên tử na liền tính là tưởng đâu, cũng không ai sẽ cho nàng bọc. Không có biện pháp, chu khiển người đã chết sạch, chỉ còn lại có chu khiển một cái, đối Liên tử na cũng chỉ dư lại hận. Căn bản không có khả năng cấp liên tử na nói tốt, mà còn lại có thể chứng minh người, tất cả đều là đường thuận người, ai lại sẽ vì liên tử na nói tốt đâu. Tống Nam quả thực muốn cấp lâm chiêm điểm cái tán. Thời khắc mâu chốt, cái này thói ở sạch nam tròm xử nữ thật đúng là đáng tin cậy a. Tống Nam ánh mắt quá rõ ràng, lâm chiêm vô cùng ghét bỏ nhìn nàng một cái, biểu tình vẫn cứ là hôi thường thành khẩn nhìn liên phong bên kia. Ra tuổi trẻ thời điểm, nóng nảy lại dễ giận. Cùng lao các bộ hạ luôn là có xảo không xong giá, tiểu mẫn mỗi một lần nghe thấy ta ở thư phòng mắng chửi người, liền chạy đến thư phòng trên lầu ban công, xôn xao hướng ra phía ngoài đổ nước. Tiếng nước như vậy đại, ta liền xảo không nổi nữa. Liên phong liền ngồi ở trên sofa, là nguyên tiểu lâm ngồi ở hắn bên người, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu nhỏ, các ngươi sẽ muốn hỏi, vì cái gì ta vừa rồi sẽ như vậy kích động đi. Liên phong duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một khối kiểu cũ đồng hồ quả quýt, đã có năm đầu, sắc ngoài đều bị ma đến rớt sơn tỏa sáng. Tống Nam ngồi ở xa một chút địa phương, nhìn nguyên Tiểu Lâm ôm cái kia nạp lại hảo tam trương thân phận chứng Tiểu Hắc hộ, biểu tình có điểm tiểu hủy khuất ngồi ở chỗ kia, thường thường liền xem Tống Nam liếc mắt một cái. Nguyên Tiểu Lâm vẫn là không quá thích đứng cùng một cái còn xem như người xa lạ ông ngoại vẫn luôn đài ở bên nhau. Tống Nam trong lòng thở dài. Nàng cũng không nghĩ a Liên phong sờ sờ đồng hồ quả quýt ánh mắt nhu hòa xuống dưới, chậm rãi mở ra đồng hồ quả quýt sang ngoài, phóng ảnh chụp kia một bên, là một chương có chút nam đầu, đều có chút phát thất bại hai người chụp ảnh chung. Bên trái nữ nhân ôn nhu tiếu lệ, bên phải nam nhân quân trang anh khí. Hẳn là chính là liên phong chính mình, cùng hắn phu nhân đi. Ta cùng phu nhân thanh mai chút mã, hai nhỏ vô tư, ai. Nhưng là phu nhân đi sớm cho nên này đó tuổi trẻ một chút bọn nhỏ cũng chưa gặp qua phu nhân bộ dáng, bởi vì sợ hãi sẽ vinh viễn vây ở quá khứ thống khổ bên trong, cho nên liên phong mệnh lệnh đem biệt thự sở hữu phu nhân ảnh chụp, bao gồm chụp ảnh chung đều thu vào hắn chuyên trúc tiểu thư phòng, chỉ có hắn một người có thể xuất nhập. Dân gia hiện tại này đó hậu bối cũng chưa có thể có gặp qua mất sớm liền phu nhân ảnh chụp người. Liên phong ánh mắt càng thêm lưu hòa, tiểu mẫn đôi mắt nhất giống phu nhân. Nhưng là, Tiểu Lâm cùng phu nhân khi còn nhỏ, cơ hội là giống nhau như lúc. Liên phong nhìn Nguyên Tiểu Lâm, từ ái biểu tình đủ để hòa tan nhân tâm, Tiểu Lâm à, ngươi biết không, ngươi cùng ngươi bà ngoại a đặc biệt đặc biệt giống. Nguyên Tiểu Lâm nghiêng đầu, mụ mụ trước nay đều không có để qua bà ngoại, nàng cũng không có gì ký ức, ngài có thể làm ta nhìn xem bà ngoại ta ảnh chụp sao. Ta thật sự rất giống nàng sao. Nàng thích mụ mụ sao. Liên phong trong mắt lại nổi lên một tia nông cạn sương mù, thanh âm cảm khái mà lại chua sót. Ngươi bà ngoại à, phi thường phi thường thích ngươi mụ mụ, biết sao? Trên thế giới này, yêu nhất mụ mụ ngươi người, chính là ngươi bà ngoại. Nguyên tiểu lâm gật gật đầu, vậy ngươi mang ta đi xem bà ngoại đi. Hảo! Liên phong lập tức liền đứng lên, sợ tới mức vương hồng chạy nhanh đi lên đỡ lấy hắn. Lão ra tử này sẽ cảm xúc như vậy không ổn định, như vậy kịch liệt công tác kia không phải ở hù dọa người đầu sau. Liên phong lại là đứng bước lúc sau, liền ruôi tay nắm lấy nguyên tiểu lầm tay, ngược lại đem vương hồng ném ở sau người, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Một gia một trẻ nện bước cực kỳ hài hòa, mặt sau gắt gao đi theo vương hồng, đường thuật bị Tống Nam hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, cũng bất đắc di theo sau, phòng tiếp khách, lập tức cũng chỉ dư lại Tống Nam cùng lâm chiêm. lâm phó đội, hôm nay, ta phải cảm ơn người nha. Tống Nam nhướng mẩy, ngươi cư nhiên sẽ cho ta phô bậc thang A. Lâm chiêm ngó nàng liếc mắt một cái, ai nói ta cho ngươi phô bậc thang. Hắn chỉ là cũng bị cái này tiểu công chúa lăn lộn thảm, không nhiều lắm nhiều ít thiếu hố trở về một phen, nơi nào không làm thất vọng nhiều như vậy thiên hắn thao tâm. Triệu đội, chúng ta hôm nay muốn tiến lên rất xa. Một thanh âm thỏ qua tới, pha mang theo vài phần lấy lòng cùng lôi kéo làng quen, làm triệu cố thành công nhướng mẩy. Xem tình hình giao thông mới có thể biết cụ thể lộ tuyến cùng tu trình địa điểm, ngươi hiện tại hỏi thăm nhiều như vậy là muốn làm sao? Triệu cấu nguyên lai chính là cái tên quân đồ, trộn cắp sự tình không thiếu làm. Từ an vả muốn đi theo tống nam, bị đường thuật trực tiếp căng trùng bộ đội, này một đại ở bộ đội thời gian lâu rồi, cư nhiên trước hết sửa lại, chính là chính mình trên người vẫn luôn đều không có quy củ lửa nhác. Hơn nữa, bởi vì chính hắn đều hoàn toàn sửa lại những cái đó thói quen liền đối bên người người yêu cầu cũng phá lệ khắc nghiệt lên. Bất qua rốt cuộc bởi vì hắn không phải quân nhân chân chính, cho nên ở sửa sang lại nhân viên phối trí thời điểm, hắn liền thành công tiến vào vân nghe tiểu đội, thậm chí bởi vì tự thân biến dị tốc độ dị năng cường đại, cuối cùng may mắn trở thành thứ 5 tiểu đội đội trưởng. Vốn dĩ đây là kiện làm hắn thập phần phân chấn tin tức, đáng tiếc, hắn chậm một bước. Ở thành lập vân nghe tiểu đội thời điểm, triệu cố còn ở quân đội, Hắn bị nhảy ra gia nhập vân nghe tiểu đội thời điểm, bởi vì liên tử na quan hệ, Tống Nam trực tiếp liền so lạc quan, vân nghe tiểu đội sự tình hoàn toàn là từ đường thuật xử lý. Cái này làm cho một lòng muốn đi theo Tống Nam triệu cố trong lòng là có bao nhiêu bị khuất. Từ thịnh kinh căn cứ bắt đầu, hắn tế phá đầu, tiến vào đi theo danh sách, đáng tiếc Tống Nam nửa đường tụt lại phía sau, bọn họ ở Hà Bắc căn cứ đợi lâu như vậy mới rốt cuộc biết được đường thuật cùng Tống Nam đi tới Hà Bắc căn cứ. Cho rằng có thể ở Hà Bắc căn cứ chính thức đi theo Tống Nam, bộ đội lại bắt đầu khắc nghiệt ra ngoài nhiệm vụ huấn luyện, hắn cả người bị áp bức liền màu tinh tấn nhân vong, chính là không có thời gian nhìn thấy Tống Nam liếc mắt một cái. Đi theo chi lộ, quả thực làm hắn chua sót không đành lòng nhìn lại. Liên Cang miễn bản, bọn họ dị năng giả phân đội bị tách ra tới, lục tiến lên kinh. Hắn muốn trở thành Tống Nam đội trưởng trợ thủ đắc lực, xem ra, cũng chỉ có thể ở vào kinh về sau. Triệu cố lệ thường mỗi ngày ai toán dung lên phấn mưu trí lịch trình một lần, phục hồi tinh thần lại, phát hiện phía trước hỏi chuyện người nọ còn ở dưới mí mắt, lập tức mặt nghiêm, trở về đợi mệnh. Bằng không ngươi liền thế phiên trực các đồng đội phiên trực đi, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Nam nhân ngượng ngùng cười cười, ta trở về đợi mệnh, hắc hắc, này liền đi. Chầm gì gì rời đi triệu cố nghỉ ngơi vị trí, nam nhân lẩm bẩm lẩm bẩm đi tới, một chút phát triển cơ hội đều không cho, này đội trưởng cũng quá bất cận nhân tình. Đáng tiếc hắn không biết, hắn trải qua địa phương, tất cả mọi người là một bộ cười nhạo gương mặt nhìn hắn bóng dáng. Hắn mới là lớn nhất chê cười. Đường thuật lập hạ quy định, không một người đội trưởng nhận đuổi, không phải bằng vào đội trưởng đề cử, mà là từ mọi người đầu phiếu, hơn nữa thực lực đối lập, tổng hợp tố tổ chất tới đề cử ra người được đề cử. Mỗi cái đội ngũ ba gã người được đề cử, muốn tập trung ở bên nhau, tuyển ra ưu tú nhất trước sáu gã mới có thể trở thành trước mắt 6 chi tiểu đội đội trưởng. Người này là cuối cùng tuyển chọn tiến dị năng tiểu đội. Giống như nghe nói là từ hiểm sơn ra tới người, đối bên ngoài một chút thưởng thức đều không có, cố tình đối lục đục với nhau tranh thượng du cảm thấy hứng thú thực, cũng không biết đường đội hấp thu người như vậy tiến vào rốt cuộc là vì cái gì. 6 đội 6 đội, nơi này là nhị đội, phía đông bắc hướng phát hiện quy mô nhỏ thi đàn, tiền tuyến áp chế giao cho 4 đội, Ngươi đội phái đệ nhất phân đội nhỏ tiến hành chi viện, phía đông bắc hướng. Triệu cô đứng lên, kim chỉ nam tìm hảo phương vị lúc sau, rồi dám gãi gai cảm, mập mạp, lại đây cho ta kêu gọi. Tới, triệu đội, kêu cái gì? Bụi Băm tiểu tử là một thanh âm biến dị hệ dị năng giả, là trước hết bị hấp thu tiến vào một đám dị năng giả. Tống nam cảm thấy, hắn về sau có lẽ có thể tiến dai trở thành dùng sóng âm công kích dị năng. Cho nên liền thu vào đội ngũ chung Thứ 6 phân đội đánh số 7 đến đánh số 16 Tới ta này tập hợp Béo tiểu hỏa thanh thanh giọng nói Người bên cạnh thấy tình thế không đúng Lập tức thông minh che thượng lỗ thai Xa một chút người không thấy được Tại hạ một giây thiếu chút nữa nội thương hộc máu Bởi vì béo tiểu hỏa thanh âm quả thực là so rộng thấp pháo Nhắm ngay người lỗ thai khai lớn nhất tấm lượng Còn muốn vang dội hơn nữa lại người mảng thai đau từng cơn thật lớn thanh âm Thứ sáu tiểu đội đánh số 7 đến 16 đội viên, đến đội trưởng nơi này tập hợp. Triệu cô tắc lỗ thai ngón tay rút ra, vẫn là hảo hảo xoa xoa đau đớn nhĩ, không có biện pháp, ly đến thân cận quá, che lỗ thai cũng vô dụng. chương 298 các tư này trước. Lại thêm một câu, đánh số 21 cũng tới. Đánh số 21 chính là vừa mới cái kia đầu cơ nam nhân, ta mang đội, làm hắn cùng ta thể nghiệm sinh hoạt đi. Vừa dứt lời. Triệu Cố lại lần nữa hung hăng tắc ở Lỗ Thai, lần này, hắn thật là một chút thanh âm cũng chưa nghe thấy, quang nhìn mập mạp trên môi hạ mấp máy một hồi lâu, không hề động, hắn mới buông tay. Thứ 6 phân đội số 21 đến đội trưởng nơi này tới, chuẩn bị ra nhiệm vụ. Mập mạp nhìn đến Triệu Cố buông ra tay trong nháy mắt lập tức giống to ra tiếng, Triệu Cố cả người mộng bức đương trường. Lỗ Thai ầm ầm ầm hồi âm quả thực dừng không được tới. Ngay cả mập mạp tiêu đủ rồi câm miệng thời điểm, Hắn chỉ có thể nhìn mập mạp cuồng tiếu không thôi, lại một chút thanh âm đều nghe không thấy. Không có biện pháp, lỗ thai đã tiếng gầm rú quay cuồng không ngừng. Triệu cố khí một chân đã đi, tên mập chết tiệt. Cư nhiên soát người triệu ca. Bởi vì nghe không thấy thanh âm, cho nên triệu cố tức giận mắng thanh minh hiện chạy đều hơn nữa bén nhọn thái quá, nhạc chung quanh một vòng biết là chuyện như thế nào người ngã trái ngã phải. Mập mạp làm tốt thủ thế, bọn họ tất cả mọi người không có buông ra lỗ thai. Chỉ có triệu đội cho rằng hắn không nghe thấy Là bởi vì đổ đến kín mít nguyên nhân Đội trưởng Chúng ta tới rồi Đội trưởng Đưa tin đội trưởng Nhanh chóng tập hợp các đội viên Tất cả đều đứng ở triệu cố phía sau Cố tình hắn một chút thanh âm đều nghe không thấy Cấp vò đầu bức thai thẳng thượng hỏa Đối với mập mạp lại đá lại mắng Biết ta muốn ra nhiệm vụ ngươi chơi cái gì Hiện tại ta như thế nào đi Mập mạp cũng biết vừa mới chính mình vui đùa khai quá gặp rắc rối, nào dám cãi lại, chỉ có thể nhìn triệu cố khí nổi trận lôi đỉnh. Ta thế ngươi mang đội đi. Một đạo thanh lánh giọng nữ truyền đến, tất cả mọi người quay đầu xem qua đi, triệu cố phát hiện mọi người xem phương hướng không đúng, cũng chạy nhanh theo xem qua đi. Nha, lão muội nhi a, Ngươi không phải tam đội sao? Như thế nào chạy nơi này làm? Triệu cố cùng triệu nhưng tên giống thực chuyện tốt nhi người không ngừng một lần tới hỏi qua triệu cố, bọn họ có phải hay không thân huynh muội Triệu cố liền kém nhảy đại thần gọi ra con mẹ nó hồn tới chứng minh hắn là chín đại đơn chuyển triệu gia duy nhất nam đinh, bất quá đảo cũng là vì như vậy, vẫn luôn gặp mặt liền kêu triệu nhưng láo muội nhi. Chỉ tiếp, cái này so tống nam còn muốn lanh tình nữ nhân, liền trước nay không đáp lại quá hắn một câu. Hôm nay thái dương có phải hay không đánh phía tây ra tới? Triệu Nhưng cư nhiên chủ động muốn tới hỗ trợ. Chỉ là hắn hiện tại vẫn là lỗ hai một mảnh tiếng gầm rú. Triệu Nhưng nói muốn thay hắn mang đội nói, hắn làm một chữ cũng chưa nghe thấy. Hơn nữa cũng là vì nghe không thấy nguyên nhân, lời hắn nói, mỗi một chữ đều là hô lên tới. Triệu Nhưng lông mày chịu động một chút, nàng đương nhiên không phải tự nguyện. Tam đội đội trưởng biết nàng hiện tại là tạp ở nhị gia đình, nhu cầu cấp bách tinh hoạch năng lượng cùng một cái cơ hội liền sẽ đánh sâu vào tâm giai. Cho nên đặc biệt công đạo nàng, đi theo 6 đội đi tác chiến đi. Bởi vì bọn họ tác chiến quy định chính là cá nhân thu được chiến lợi phẩm, chỉ cần nộp lên trên một nửa, làm thống nhất phối trí đồ ăn đồ dùng chờ vật tư phí dụng, dư lại giống nhau đều là có thể chính mình giữ lại. Tam đội không có nhận được xuất chiến nhiệm vụ, nàng đi theo 6 đội đi, cũng coi như là đoạt lại một ít tinh hạch. Hơn nữa, vạn nhất trong chiến đấu, liền may mắn thăng giai đầu kia chính là nhiều ít tinh hoạch đều mua không trở lại cơ hội. Mập mạp gai gai đầu, ngượng ngùng nói, triệu đội hắn mùi à, ta vừa rồi thanh âm quá lớn, triệu đội không chuẩn bị tốt, hiện tại lỗ thai trong lúc nhất thời nghe không được thanh âm, bằng không ngươi xem, ngươi liền trực tiếp mang đội đi thôi. Hiện tại tam giai dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ trung tâm đội cùng một đội người ở ngoài. Cũng chỉ có nhị đội một vị mấy ngày hôm trước vừa mới điên cùng thăng cấp trở thành tam giai phong hệ dị năng giả diệp tiểu hiến. Cho nên, nhị giai đỉnh triệu nhưng, cũng đã là mọi người nhìn lên tồn tại. Triệu nhưng dương đầu, ta mang đội, cùng ta xuất phát đi. Được rồi. Triệu đội muội muội mang đội, chúng ta cũng yên tâm A. So triệu đội đáng tin cậy nhiều A. Chính là, ngươi nói gặp được nguy hiểm triệu đội chính mình chạy nhanh, chúng ta không được A. Ha ha. Chính là A Uy Các người đi đâu A Triệu cô trận mắt há hốc mồm nhìn thủ hạ này Nhóm người cư nhiên tất cả đều đi theo triệu Nhưng rời đi Bọn họ là muốn làm sao Muốn ra nhiệm vụ A Đáng tiếc hắn một chữ đều nghe không thấy Người lại bị bên cạnh một cái lực lượng hình dị năng giả chơi xấu bám trụ Chỉ có thể một bên dầm chân Một bên la to Lại không ai chịu để ý đến hắn Nhất bi thôi đội trưởng Phi hắn mặc chút vẫn nghe tiểu đội bên kia tình huống thế nào. Đỗ dương dương bản đồ nằm xoài trên trước mặt, chỉ lấy một cây bút, cũng không cần điểm điểm vẽ tranh, chỉ là không ngừng ở mặt trên nước lượng, đo lường tính toán muốn đi tới phương hướng cùng lộ trình. Loại nhỏ tang thi đàn, giải quyết hẳn là không thành vấn đề. Các đại sơn cũng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, nỗ lực làm tốt phụ trợ nhân vật, đem hết thể tin tức thu chỉnh nhanh chóng hơn nữa sửa sang lại lưu loát, tùy thời báo cao cấp đô dương dương mới nhất tình huống. Vật tư phòng trừng còn có thể kiên trì mấy ngày. Chúng ta xuất phát 4 ngày, dự tính hảo mỗi người mang theo 5 ngày phân đồ ăn, chúng ta trong đội ngũ 5 tên không gian hệ dị năng giả dự trữ đồ ăn, cũng đủ đại đội chống đỡ 3 ngày. Nếu 3 ngày lúc sau, đường đội còn chưa tới chi viện nói, chúng ta cũng cũng chỉ có thể lựa chọn gần đây săn thú. Bởi vì này 5 cái không gian hệ dị năng giả chỉ có một người là nhị giai, hơn nữa cũng là nhị giai lúc đầu. Cho nên ở ngay lúc này Có thể trang đồ vật đều đặc biệt thiếu. Mấy cái không gian hệ đồ vật chứa đầy sao? Cái này, này còn cần có nghi vấn. Đồ dương dương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn các đại sơn. Có để đó không dùng không gian vẫn là không có, không nên là ban đầu liền ký lục trong danh sách sao. Để đó không dùng không gian tuy rằng có, nhưng là cũng có rất nhiều người thuê bọn họ không gian, trang rất nhiều chiến lợi phẩm, muốn hồi kinh lúc sau cải thiện sinh hoạt. Các đại sơn nói thực do dự. Việc này nói lớn không lớn, chiến hưu chi dàn cho nhau hỗ trợ phóng vài thứ không gì đáng trách. Nhưng là hiện tại, rõ ràng tồn lương không đủ, yêu cầu hành quân săn thú dự trữ lương thực thời điểm, loại chuyện này liền trở nên vi diệu đi lên. Đồ dương dương gật gật đầu, này không quan hệ. Thông chi đi xuống, từ ngày mai bắt đầu, huynh đệ đội kết thành một đội. Mỗi lần tạm dừng tiến lên tại chỗ tu chỉnh thời điểm, luôn phiên ra ngoài tiến hành săn thú cùng thu thập, bổ sung vật tư cung cấp đồng dạng dựa theo vật tư xứng phát điều trị 50% tỷ lệ nộp lên trên vật tư đội nói là vật tư đội kỳ thật cũng chính là kia năm cái không gian hệ dị năng giả thôi các đại sơn gật gật đầu hảo ta đây liền đi không có cưỡng chế tính mệnh lệnh vật tư đội tự nhiên biết muốn lấy đại bộ đội vật tư tập hợp là chủ những người đó đồ vật nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi chỉ là bọn hắn hai người ôn hòa quyết sách vẫn là ở bộ đội khiến cho sóng to gió lớn. Mà xa ở kinh thành đường thuật, chính Lâm vào sức đầu mẻ chán quyền lực trọng tổ bên trong. Liên nguyên bản tính toán, vào kinh an trí hào lúc sau, liền nhưng quay đầu lại tiếp ứng lục hành bộ đội Lâm Chiêm cùng Tần Đại Dũng, đều bị trồng lên nơi này căn bản phân thân thiếu phương pháp. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cái này gánh nặng, đã bị đặt ở Tống Nam trước mặt. Một bên là đường thuật tới thỉnh cầu trợ giúp đều điện thoại quấy rầy không ngừng vội phiên thiên tư thế Bên kia là Nguyên Tiểu Lâm nước mắt lưng tròng nói cái gì đều phải cùng nàng ở bên nhau hoa lê dính hạt mưa, tống nam đầu đều phải lớn. Tiểu Lâm ngoan, ngươi cố tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ cùng Vân Phi thúc thúc đều đang chờ tỷ tỷ đi cứu mạng đâu, tỷ tỷ nếu không đi, bọn họ không phải rất nguy hiểm sao? Nguyên Tiểu Lâm thích nhất chính là Cố tỉnh cùng tần Đại Dũng, tiếp theo chính là Vân Phi, dùng hai người kia làm mồi dụ, có lẽ vẫn là dùng tốt cũng nói không chừng. Chính là ta một chút đều không nghĩ đại ở chỗ này. Nguyên tiểu lâm táo bạo đem trong tay họa bổn ném đến trên mặt đất, ông thống nam eo liền bắt đầu chơi xấu. Những cái đó ba bá nhóm mỗi ngày đều ở kêu phải làm tự mình dám định gì đó. Ta lại chưa nói ta phải về liên ra, dựa vào cái gì nghe bọn hắn. Nói lên việc này, thống nam thật đúng là có chút tức giận. Bởi vì chỉ bằng nguyên tiểu lâm lớn lên giống liên phong phu nhân, cộng thêm tam trương thân phận chứng. Liền nói Nguyên Tiểu Lâm là liền mận nữ nhi, chuyện như vậy, làm liên gia những người này tất cả đều tỏ vẻ không tiếp thu được. Bọn họ nhất trí cho rằng, hẳn là làm Nguyên Tiểu Lâm làm một lần xét nghiệm ADN, nếu là thật sự liên gia người, như vậy tiếp về nhà giáo dưỡng là theo lý thường hẳn là sự tình. Nhưng là nếu không phải, vậy muốn suy xét đường thuật dụng tâm kín đáo. Nhưng là xét nghiệm ADN này đó bước đi là yêu cầu cao cấp điện tử chữa bệnh tinh vi dụng cụ Hiện tại mà thế, căn bản không có mấy thứ này. Cho nên, đây là kỹ thuật thượng nan đề. Một cái khác nan đề, chính là nhân tâm phương diện. Một phương diện, nguyên tiểu lâm căn bản không nghĩ hồi cái gì liên ra, sửa tên gọi là liền tiểu lâm. Về phương diện khác, liên gia bên trong vốn là ẩn ẩn chia làm hai phái, ở quân bộ thế lực làm đại trưởng tử liên hân, cùng ở chính giới nổi bật con thứ liên thầm. liên hân vốn dĩ hẳn là trực tiếp quản hạt đường thuật thượng cấp lại bởi vì phụ thân phá lệ đề bạn ngược lại đem hắn cái này thượng cấp hoàn toàn bỏ lỡ, làm cho quan hệ giống nhau không nói, còn bởi vì liên tử na vấn đề mà trở nên thập phần cứng đờ. Mà liên thầm đâu, đường thuật lại không quen nhìn hắn một thân chính chỉ lao bánh quậy tư thế, hai người cũng chỉ có thể xem như không nóng không lạnh. Mà liên phong dư lại một trai một gái, tất cả đều là không dám cùng hai vị ca ca cạnh tranh người, ỉ vào liên gia gia đại nghiệp đại, trừ bỏ mỗi ngày nói chêm chọ cười chính là tận tình tiêu xài nhân sinh. Long tuy rằng có thể sinh long, nhưng là rồng sinh chín con cũng sẽ cắt có bất đồng. ưu tú như liên hân, liên thầm, thậm chí còn có thời trẻ thông tuệ liên mẫn, mới sinh ra thời điểm kỳ thật là lấy được liên mẫn tên, nhưng là nàng sau lại lớn lên lúc sau tự mình đi sửa lại liên mẫn, lấy kỳ chính mình sẽ không lòng dạ đàn bà, nhưng thật ra đem mấy cái ca ca tỷ tỷ chọc giận quá mức, cho nên tình huống hiện tại chính là. Liên phong tỏ vẻ không cần làm kiên định, liền hân liền kiên trì nói yêu cầu làm giám định, Liên thầm liền tỏ vẻ chính mình tin tưởng đường thuật không cần giám định, hai người ở Liên phong nơi đó xảo không biết bao nhiêu lần, làm cho nguyên tiểu lâm mặt đều xảo vài lần, cũng khó trách nguyên tiểu lâm sẽ cảm thấy cái này ra thực phiền. Bởi vì xác thật là quá phiền. Tống Nam lý giải thì lý giải, nhưng là nàng là muốn xuyên qua tảng lớn thi đàn tiến đến cùng lục hành bộ đội hội hợp, mang theo nguyên tiểu lâm. Nàng nào dám buông ra tay chân đi cao úc, luôn là phải nhớ treo Nguyên Tiểu Lâm hay không an toàn, ngược lại bó tay bó chân, nàng sao có thể sẽ mang theo Nguyên Tiểu Lâm đâu. Tiếp nhận hiện tại, liền rằng co số dưới. Mặc cho đường thuật như thế nào khuyên bảo Nguyên Tiểu Lâm, nàng chính là quyết tâm muốn cùng Tống Nam xuất phát. Cuối cùng, cư nhiên vẫn là liên phong tự thân xuất mã, dùng trí thân ông ngoại hai mắt đấm lệ mềm ngông thế công, đem Nguyên Tiểu Lâm hoàn toàn ngăn ở kinh thành trong căn cứ ánh trăng mênh mang, tuyết bay từ từ, đường thuật bị nhốt ở bộ đội, bị một đám các tướng lĩnh vây quanh ầm ĩ không thôi, đầu lớn như đấu. Tống Nam một mình cô ảnh, nhanh như tia chớp, hoàn toàn đi vào mênh mang bóng đêm, biến mất vô tung. Chương 299 tìm kiếm đại bộ đội. Hô hô phốc. Tống Nam thân ảnh cực nhanh, ở tang thi đàn bên trong bay nhanh sẽ qua, giơ tay chém xuống, tang thi cứng rắn đầu lăn xuống đầy đất. Thoạt nhìn tựa như chém dưa sắt rau giống nhau nhẹ nhàng dễ dàng. Rõ ràng là mặt thế lúc sau đáng sợ nhất nhân loại thiên địa, Tống Nam lại nhẹ nhàng tự tại, giống như chính mình chỉ là ở trong núi đất rừng chạy vội nhảy lên giống nhau, rất có vài phần vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân tư thế. Chẳng qua, nàng đối thủ một chút cũng không duy mỹ, mà là đã hoàn toàn trở thành thây khô tang thi đàn. Tống Nam kỳ thật là có thể tránh đi cái này tang thi đàn. Nàng tinh thần lực tiến vào tam giai lúc sau, đàm do xét khoảng cách so ban đầu còn muốn xa thượng gấp đôi còn có thừa, muốn tránh đi này đó vụng về tăng thi, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa, đường thuật ở thỉnh cầu Tống Nam Chi viện lục hành bộ đội thời điểm, luôn mãi yêu cầu một chút chính là, không cần một mình đối tiền nhiệm gì tăng thi đàn, vô luận cấp bậc kém nhiều ít. Nhưng là, Tống Nam chính là trời sinh không nghe lời trụ, gặp được chính mình cảm thấy hứng thú. Sao có thể chỉ là đi ngang qua mà thôi đâu? Bởi vì cái này tăng thi trong đàn, có một con thực đặc biệt tăng thi. Tống Nam tinh thần hệ dị năng, từ khai phá đến nay, tuy rằng cũng gặp được quá vài lần khó có thể thi triển nông nỗi, nhưng là, chưa từng có giống lần này giống nhau. Ở cái kia đặc biệt tang thi vị trí, Tống Nam tầm mắt trực tiếp đã bị mơ hồ rớt. Nói là mơ hồ rớt, cũng có một chút không trở lại, kỳ thật càng như là bị làm kính ảnh thấu thị xử lý. Đem Tống Nam quan sát tầm mắt trực tiếp phóng ra qua đi, hoàn toàn bỏ qua nó nơi vị trí. Thựa như nơi đó là trống không giống nhau. Tống Nam vừa mới bắt đầu là thật sự bị đã lừa gạt, chỉ là quan sát một phút lúc sau, bởi vì không nhận thấy được cao dài Tăng Thi, đã chuẩn bị muốn rút lui Tống Nam, ngay bén nhận thấy được nơi đó bất đồng, cái khác Tăng Thi đâm quá khứ thời điểm đều sẽ bị không biết tên đổ vật văng ra. Tống Nam liền càng ngày càng buồn bực, rõ ràng là không có đổ vật địa phương, Như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Tống Nam là cái phi thường có kiên những người, chờ đợi 10 phút lúc sau, cái kia tiểu tăng thi rốt cuộc bởi vì dị năng chống đỡ không được, mà lộ ra thân hình. Tống Nam nháy mắt mừng như điên, hảo ra hỏa, cư nhiên là cái tam giai biến dị tinh thần hệ tăng thi. Sở hữu tinh thần hệ dị năng giả bình thường sử dụng tinh thần hệ dị năng phương thức đều là hướng ra phía ngoài phúc tràn ra dị năng, nhưng là này đầu biến dị tinh thần hệ tăng thi. Lại là đem chung quanh năng lượng, từ ngoại giới hướng hồi hấp thu, lợi dụng chính mình đặc thù dị năng, đem bất luận cái gì có thể cảm giác đến thân thể tầm mắt hoặc là dị năng, đều hoàn toàn theo bị nó hấp thu năng lượng mà xuyên thấu quá thân thể, đạt tới chính mình trở nên trong suốt mục đích. Tống nam quả thực phải vì này đầu thông minh tăng thi điểm tán, như vậy thần kỳ vận dụng dị năng biện pháp, nhân loại đều tưởng tượng không ra, cư nhiên là bị một đầu tăng thi tưởng tượng ra tới. Tống Nam không thể không nghĩ đến kiếp trước thời điểm nghe nói qua một câu. Tăng thi, có lẽ cũng không phải hoàn toàn chết, không có sinh mệnh một loại tồn tại. Chúng nó có lẽ là ở mặt thế vi rút chung vô pháp chống cự, cho nên thoát ly nhân loại sinh mệnh chuẩn tắc, nhưng là làm tang thi cái này giống loài trọng sinh. Cho rằng bọn họ sẽ có được thị lực, cảm giác lực, trí lực, thậm chí cùng bậc càng cao lúc sau, chúng nó trí lực cũng liền càng cao. Đây là căn bản vô pháp tưởng tượng chúng nó là đã chết sinh vật có thể làm được. Nhưng là, hôm nay gặp được này một đầu kỳ quái Tăng Thi, Tống Nam chỉ có một quyết định, đó chính là mang đi nó tinh hoạch. Tống Nam đôi mắt một mét, trở tay một đao đường ngang đi, cứng rắn tang Thi cánh tay nháy mắt cao cao bay lên, liên quan đầu cũng lăn xuống một bên. Bởi vì quán tính, này đầu tang Thi thân thể hướng về Tống Nam phương hướng phát lại đây. Cứ việc nó không có máu phun tung tóe, cũng không có thịt thối phiêu đáng. Tống Nam vẫn là cảm thấy siêu cấp ghê tởm, một cái nhảy lấy đà, trực tiếp dẫm lên nó thân thể lao xuống hướng mặt khác tam đầu tang thi phương hướng. Một đạo một đầu tăng thi bay ra, một đạo kim loại tỷ bắn ra, đó chính là tất nhiên sẽ có vài đầu tang thi sẽ bị quấn quanh trói khẩn, lại bị Tống Nam một đao giải quyết. 200 nhiều đầu tăng thi tăng thi đàn, cứ như vậy bị Tống Nam nhẹ nhàng tăng dã, cơ hội là không chút nào cố sức cũng chỉ dư lại kia một đầu biến dị tinh thần hệ tăng thi. Tống Nam thật cũng không phải tự phụ, mới một hai phải đem nó lưu đến cuối cùng. Chỉ là bởi vì, tuy rằng nó sử dụng dị năng phương thức thực đặc thù, rốt cuộc vẫn là một cái tinh thần hệ tăng thi, lại là cái này tăng thi trong đàn tương đối cao dài tăng thi, tự nhiên là có thể khống chế được mặt khác tăng thi đi không ngừng vây công Tống Nam. Kia Tống Nam đành phải trước giải quyết rất sở hữu tạp bình, lại đến giải quyết này một đầu tinh thần hệ tăng thi. Tống Nam tưởng tượng rất nhiều, tỷ như nàng muốn cùng này đầu tinh thần hệ tăng thi tiến hành dị năng kéo co, hoặc là hai loại hoàn toàn bất đồng tinh thần hệ sẽ cho nhau hấp thụ, rằng co tác chiến, lại hoặc là bộ dáng gì đều có khả năng, chỉ là nàng nhất thời đoán không được nhiều như vậy. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này đầu biến dị tinh thần hệ tăng thi, căn bản là không hề chiến đấu thiên phú, bị nàng bắt được lúc sau, dơ tay chém xuống trực tiếp chém xuống đầu nhỏ tí kẻo dị năng cũng chưa dùng đến. Tống Nam cuối cùng một đao rơi xuống, chậm chạm đều không có phản ứng lại đây. Tinh thần hệ còn ở bao chùm này phiến chiến trường, nghiêng về một bên tàn sát trực tiếp chứng kiến Tống Nam bạo hành, chính là lại không có bất luận cái gì một chút tang thi hô hô giống giận thanh nhâm xuất hiện. Tống Nam thật mạnh thở dài, vô địch là cỡ nào tịch mình ta. Kỳ thật hiện tại cũng không phải nàng tự phụ, có thể siêu việt tứ dai dị năng giả, hiện tại toàn thế giới. Cũng cũng chỉ có bọn họ hai cái. Bọn họ dị năng, là đang không ngừng trong thực chiến được đến rèn luyện, kế tiếp nước giếng vô hạn khai phá bọn họ tiềm năng. Hơn nữa năng lượng cung cấp trước nay đều sẽ không khuyết thiếu, bọn họ chỉ cần lĩnh ngộ ra bản thân dị năng sử dụng phương hướng, tiến dai chính là nước chảy thành sông sự tình. Tống Nam xác định chung quanh một chút khả nghi sinh vật đều không có, nhanh chóng trở lại trong không gian giặt sạch một cái chiến đấu tám, thay quần áo sạch sẽ trở lại ngoại giới. Trong tay còn dơ một con đóng gói nghiêm mật bánh mì, tiêu hao như vậy nhiều thể lực, hiện tại bổ một bổ mới là nhất nên làm sự tình. Chẳng qua nàng cũng nhàn không xuống dưới, bên này một ngụm một ngụm tiêu diệt chứ bánh mì, bên kia sắc thật kim loại ti tung bay rửa sạch ra một viên lại một viên tinh hoạch. Cấp thấp về cấp thấp, trở lại căn cứ cũng là tiền A. Hiện tại cả nước thông dụng tệ chính là nhất giai bạch hoạch, cái khác tinh hoạch dựa theo nơi căn cứ đổi xuất tiến hành cùng giá trị để giới. Cho nên, Tống Nam hiện tại nhặt lên tới mỗi một viên tinh hoạch, đều là tương lai nàng tiền trinh nha. Tống Nam đôi mắt sáng long lanh, hung hăng cắn tiếp theo mổm to bánh mì, nhân sinh, vẫn là kiếm tiền tay nhất thống khoái. Bởi vì đường xá gập ghềnh, chẳng sợ Tống Nam các loại phương tiện giao thông đầy đủ hết, vẫn là thật cẩn thận ở lái xe chẩm rãi tìm kiếm đại bộ đội bóng dáng. Hào đi, kỳ thật nàng trong không gian không có phi cơ, liền tính là có. Hiện học tựa hồ cũng không phải cái gì an toàn biện pháp. Tống Nam cơ hồ là ngày đêm kiêm trình, mỗi cách 4-5 cái giờ, cảm thấy mệt mỏi, liền lóe tiến trong không gian nghỉ ngơi, ăn uống no đủ tự nhiên tỉnh, trở lại bên ngoài tiếp tục đi tới. Thậm chí nàng đã qua độ đẩy mạnh ước định lộ tuyến cùng tập hợp địa điểm, đều chưa từng nhìn thấy đại bộ đội một chút bóng dáng. Bọn họ đây là đi đâu? Hoang tàn vắng vẻ rừng rậm, là muốn nàng như thế nào đi tìm người hỏi a? Chẳng lẽ, chỉ có thể xem dấu chân? Tống nam chừng mắt trên mặt đất khô giáo không một chút ấn mạnh thổ, loại này trên mặt đất, nơi nào sẽ lưu lại dấu chân A? Nhìn đông nhìn tây tống nam, thế nhưng cất chó vận giống nhau, thấy được ven đường một cây cảnh khô thượng treo, chiều ti mảnh vải. Nay mảnh vải, kỳ thật là hôi tóc nâu hát nhan sắc, nhưng là tống nam có thể như vậy may mắn thấy nó, cũng chỉ có thể nói, này trung quanh cảnh khô tàn mộc nhan sắc đều quá khiến thiện. Có này mảnh vải làm dẫn đường giống nhau, Tống Nam thực mau liền đã nhận ra chung quanh mặt đất, bụi cỏ, cây cối gian bị giống đạp dấu vết, tuyệt đối không phải vài người giống đạp, mà là đại bộ đội đi qua dấu vết. Tống Nam kinh hỉ đến cực điểm. Phân biệt một chút phương hướng lúc sau, hướng về có khả năng nhất kia một phương hướng vội vàng đuổi theo đi. Đỗ đội, chúng ta cái này phương hướng an toàn sao? Tạm thời trước tránh né một chút, chuột đàn khíu giác thực nhanh nhẹ, chúng ta nhân số quá nhiều. Dễ dàng bị tách ra, thương vong quá lớn. Là, là, đố dương dương thu hồi vô tuyến điện, cách không làm mấy cái thủ thế, cách đó không xa một ít thổ hệ dị năng giả sôi nổi vận khởi dị năng, ở khoảng cách cực xa một phương hướng thượng liên tục xây thổ hệ dị năng, sau đó chậm rãi thu hồi, tận lực không ở ven đường ở lâu tiếp theo ti năng lượng dấu vết. Liên ở bọn họ bên này nín thở chờ đợi không đến hơn 10 phút thời điểm, từ bọn họ lai lịch bên kia. Sột sột soạt soạt thanh âm liền càng ngày càng vang, càng ngày càng lệnh nhân tâm kinh, màu xám bóng dáng tốc độ cực nhanh lao ra lùng cây, cơ hồ là thẳng tắp buôn những cái đó thổ hệ dị năng giả xây lên gò đất phương hướng vọt mạnh mà đi. Những cái đó màu xám bóng dáng, kỳ thật chính là đố dương dương bọn họ trước kia nhận thấy được, biến dị chuột. Hoặc là không thể xưng là biến dị chuột, bởi vì chúng nó đồng thời có biến dị chuột cùng tăng thi vi rút cảm nhiễm tử vong chuột thể đặc thủ. Đã có cảm nhiễm tính, lại là cơ thể sống chuột. Cho đen sắc thân ảnh, mỗi một con đều ước chừng có 3 tháng tiểu chư giống nhau lớn nhỏ, vì phi thân hình cố tình động tác kỳ mau, trên mặt đất vèo thoáng quá, chỉ để lại một trận bùi đất. Sở hữu biến dị chuột đều như là điên cuồng giống nhau hướng về gò đất phương hướng vọt mạnh mà đi, to mọng thân hình đầm xuyên gò đất lúc sau, nhanh chóng hấp thu trong đó năng lượng, liền còn sẽ tiếp tục điên cuồng về phía trước chạy đi. Chuột đan rầm rạp mấy trục đầu liên tiếp phóng đi, sinh sôi làm bên này lặng im vây xem các nhân loại đều kinh hồn táng đảm. Loại này điên cùng sinh vật, nếu là nhằm phía bọn họ phương hướng, kia. đồ Dương Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lao thử đào thành động thiên tính, hẳn là sẽ không theo biến dị tiến hóa mà biến mất không thấy, cho nên hắn linh quang chợt lóe, quyết định làm thổ hệ dị năng giả tới làm chuyện này, tình huống hiện tại đủ khả năng chứng minh, quyết định của hắn là chính xác. chỉ là. Coi như tất cả mọi người thả lỏng lại trong nháy mắt, đột nhiên lại từ thảo trước nay nhảy ra một đầu to mọng cho sám, nháy mắt sợ tới mức mọi người mồ hôi lạnh ưa ra. Bởi vì này đầu chuột sám, khoảng cách bọn họ trước nhất tuyến, bất quá nhị mấy chục mét khoảng cách, 20 mấy mế, hoàn toàn liền ở chuột loại khíu giác trong phạm vi A. Đỗ dương dương hung hăng nắm chặt nắm tay, cần thiết lập tức giải quyết rớt nó, không thể làm nó báo tin đi chừng 300 cái đích cho mọi người chỉ trích. Biến dị chuột sám tuy rằng dừng ở đội ngũ mặt sau, lại là không nhanh không chậm khắp nơi người tới người lui, chắc là chuột đàn hoành hành quán, nó đã quên mất như thế nào đi chú ý chung quanh nguy hiểm. Đỗ dương dương vung tay lên, bốn cái nhị dai dị năng giả đột nhiên nhảy đi ra ngoài, dị năng cơ hồ đồng thời hướng về kêu biến dị chuột bọc đánh mà đi. Bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến, vốn tưởng rằng chuột sám đã tránh cũng không thể tránh, không nghĩ tới. Nó to mọng thân hình, cư nhiên linh hoạt thực, tả xung hữu đột. Thế nhưng trong nháy mắt bỏ chạy rời đi này bốn người vây công, bốn cái tiểu tử đều là huấn luyện có tô binh lính, một kích không trúng lập tức lại lần nữa động thủ, dị năng trước sau thả ra, bước cho chuột sám luyện luyện lui về phía sau, từng bước tiếp cận Đỗ Dương Dương bọn họ bên này vòng đây, đột nhiên phát hiện không đúng, chuột sám đống nhiên tí mục rú nước, mở ra huyết tinh ngùng to, liền phải kêu gọi đồng bạn. Đỗ Dương Dương đâm mạnh manh phát kia chuột sám liên tục chạy trốn, không có kêu cứu thời gian, lại cũng từ vòng vây bên trong chạy thoát đi ra ngoài. Mắt thấy chuột sám muốn chạy trốn chạy, mọi người tâm đều để đề ở cổ họng, một đạo lùn lùn tường ấm đằng từ biến dị chuột phía trước hừng hực thiêu đốt, cả kinh nó phanh gấp lúc sau quay đầu vọt trở về. Nhưng là không có người dị năng có thể rõ ràng chính xác đả kích đến nó, tốc độ siêu mau, làm mọi người dị năng sôi nổi thất bại, như vậy đi xuống, trước hết có hại, thế nhưng sẽ là nó bọn họ. Liên ở cái này thời khắc, veo veo thanh âm từ trong rừng cây mánh liệt tới, còn không có nghe nói ra là cái gì thanh âm thời điểm. Thanh âm kêu bản thể đã tranh nhiên rơi xuống đất, liên tục mấy đạo, hung hăng chắt ở biến dị chuột muốn chạy trốn mấy cái vị trí phương hướng, còn không đợi đố dương dương tán thưởng, biến dị chuột cũng không phản ứng lại đây tiếp tục thay đổi tương phản phương hướng bỏ chạy đi, càng cấp dày đặc thanh âm từ trong rừng cây tiếp tục gào thét tới. Kim sắc truy thủ ở không trung xẹt qua từng điều kim sắc đường cong hung hăng đâm vào mặt đất phát ra tranh minh tiếng vang rốt cuộc có một phen truy thủ không có xuất hiện rơi xuống đất khi tranh tranh rung động mà là một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn rắc thanh âm kia biến dị chuột thế nhưng bị một thanh truy thủ vững vàng đâm xuyên qua phần cổ nháy mắt khí tuyệt bỏ mình loại này nhắm chuẩn lực độ Đỗ Dương Dương đột nhiên quay đầu lại quả nhiên ngay sau đó từ rừng rậm nhảy ra tới tiêm lệ thân ảnh trừ bỏ Tống Nam còn sẽ là ai đâu. Đỗ Dương Dương lập tức đón nhận đi, còn không đợi mở miệng, Tống Nam viết cho hắn một cái nho nhỏ đồ vật. Đỗ Dương Dương nắm chặt ở trong tay liền biết là một cái kim chỉ nam. Các ngươi lệnh khỏi quỹ đạo quá xa, chạy nhanh hướng về Đông Bắc đi, ta hiện tại đi điểm sau giải quyết chuột đàn, chúng nó sẽ không bỏ qua đến bên miệng đồ ăn. Này đó đồ ăn, tự nhiên chỉ chính là toàn bộ lục hành quân. Chúng ta vạn nhất đi ra ngoài. Những cái đó chuột đàn lại đuổi theo làm sao bây giờ? Đột ngột nghi ngờ tiếng vang lên, làm Tống Nam kinh ngạc quay đầu lại, vẫn nghe tiểu đội cùng bộ đội cư nhiên có người giáp mặt phản bác chỉ huy mệnh lệ. Tống Nam cười lạnh một tiếng, trường đao đông nhiên xuất hiện ở trong tay, trở tay mũi đao xuống phía dưới hung hăng đầm, chuột sám còn ở rút ra thi thể nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, đều làm ánh liệt run rẩy một chút lúc sau, liền không còn có động tĩnh. Mọi người nháy mắt im lặng. Phía đông bắc hướng an toàn, ta Tống Nam ở chỗ này sau điện, ai còn có nghi vấn. tuyệt đối thực lực, cùng huyết tinh uy hiếp, làm sao động mấy ngày đội ngũ nháy mắt thần phủ can tính lại. Lao dương đại ca mau xuất phát đi. Tống Nam quay đầu lại, ngữ khí nháy mắt yếu đi vài phần, nơi này giao cho ta, các ngươi nhanh chóng rút lui. Lại quay lại tới thời điểm, lại là cái kia lãnh khốc giống như sắt thần lạnh lẽo, hành quân rút lui nhanh chóng, nhiều loạn trật tự lập tức trọng trách. Ta Tống Nam nói được thì làm được. Tống Nam uy hiếp cực kỳ hữu hiệu, nguyên bản còn có chút hoảng sợ đội ngũ nháy mắt trở nên ngay ngắn trật tự nhanh chóng rút lui. Tống Nam bất quá lạnh lùng nhìn chăm chú vài lần, đã dẫn theo đào hướng về chuột đàn biến mất phương hướng vọt qua đi. Đỗ Dương Dương có tâm kêu trụ Tống Nam, nhưng là Tống Nam biến mất tốc độ thật sự quá nhanh, không chờ hắn phản ứng lại đây, người đã biến mất không thấy. Đảo không phải Tống Nam nhất định phải đi xính anh hùng. Thật sự là biến dị chuột quá mức đáng sợ. Nếu là làm tống nam tới sưng hô nói, nàng thà rằng sưng hô này đó lao thử vì nửa tang thi hóa biến dị chuột. Chúng nó bất đồng với bình thường biến dị chuột, tuy rằng hung mánh, lại sẽ không cắn đả thương người về sau, làm nhân loại biến thành tăng thi. Nhưng là này đó chuột loại bất đồng, chúng nó trải qua nào đó đột biến, làm hoàn toàn sẽ không phát sinh ở động vật trên người tang thi hóa cũng xuất hiện, nhân loại một khi bị bọn họ phệ cắn đó chính là sẽ cảm nhiễm tăng thi virus. rút. Dương không rõ ràng lắm điểm này, hắn chỉ là đơn thuần mà bằng vào chiến sĩ bản năng, nhận thấy được này đó biến dị chuột uy hiếp to lớn, là bọn họ vô pháp chống lại, cho nên, hắn liền sớm từ bỏ chính diện chống đỡ, mà là lợi dụng chiến thuật, đem chuột đàn dẫn dắt rời đi. Nhưng là Tống Nam đã có thực lực, liền không thể mặc kệ này đàn biến dị chuột tàn sát bừa bãi. Nếu nàng nhớ không lầm, năm đó kinh thành náo động, Nhóm người này nửa tang thi hóa biến dị chuột chính là khởi tới rồi rất lớn tác dụng mới là nàng có được siêu việt thế giới này hiện tại ứng có năng lực, có phải hay không, cũng muốn vì nhân loại tồn tại, vì một ít bình thường sinh mệnh tồn tục nhiều ra một phần lực đâu. Tống Nam nhảy lên ở núi rừng chi gian, trong tay trường đao tuy rằng trầm trọng, lại không thể ảnh hưởng thân ảnh của nàng nửa phần linh hoạt. Tinh thần lực vững vàng tỏa định chuột đàn đi tới phương hướng, thậm chí, Nàng tinh thần lực còn cố ý quấy nhiễu mấy chỉ so so mẫn cảm biến dị chuột, làm cho bọn họ trở nên nôn nóng không nghe chỉ huy. Dần dần có hai chỉ đã chịu quấy nhiều biến dị chuột là hậu, cứ việc chúng nó còn tại nỗ lực đuổi theo, lại là dần dần bị ném ở đội ngũ mặt sau. Tống nam thần hành nhanh như quỷ mị, bóng người cơ hồ vừa mới xuất hiện ở hai chỉ biến dị chuột bên người, kia hai chỉ biến dị chuột cũng đã đầu mình hai nơi, tống nam trường đao tựa hồ cũng chưa động quá vị trí. Mũi đao thượng đã bắt đầu chậm rãi hạ đen như mực máu. Tống Nam tiếp tục manh truy. Tăng thi biến dị chuột cũng không phải tuyệt đối không ngừng mệt mỏi. Dần dần có biến dị chuột dừng ở đội ngũ mặt sau, theo đuổi không bỏ tống Nam giống như là tử thần thu hoạch cơ giống nhau, tới một đôi tể một đôi, không lưu tình chút nào. Đương chuột đàn thủ lĩnh nhận thấy được không đúng thời điểm, chuột đàn số lượng, sớm đã giảm mạnh tới rồi tám đầu. Tám đầu tất cả đều là tam gia biến dị chuột, Phẫn nộ hướng hồi chạy tới, phát hiện gắt gao theo ở phía sau Tống Nam, lập tức liền hiểu được, nữ nhân này chính là đầu sỏ gây tội. Cơ hồ là không cần bất luận cái gì tiếp đón, tám đầu biến dị chuột tất cả đều vọt đi lên. Tống Nam hừ lạnh một tiếng, trường đao huy viên, nhảy vào biến dị chuột công kích trong phạm vi thời điểm, nàng đã chủ động xuất kích, thượng nhảy xuống nhảy, dơ tay chém xuống, cơ hồ là nháy mắt, bước cho mấy trăm người đại bộ đội hốt hoảng trốn tránh chuột đàn hoàn toàn băng giải ở tay nàng trung. Tống Nam giải quyết rất tang thi chuột đàn, đối mặt này đầy đất nửa tang thi hóa thi thể, cư nhiên cũng có chút phạm sầu. Ném ở chỗ này, vạn nhất có động vật than luôn, tử vong là tiểu, biến dị liền không xong. Tống Nam nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong không gian lấy ra một con bao tải to, kim loại ti đem này đó thi thể đều kéo vào bao tải, dọc theo tới khi lộ, một chút một chút thu thập này đó biến dị chuột thi thể. Thuận tiện kiểm kê một chút số lượng. Nàng vừa mới đi rồi không xa, phía trước cư nhiên liền chào đón hai cái thân ảnh, Tống Nam vừa thấy, lập tức liền có chút cao hứng. Là hồi lâu không thấy Triệu Cố cùng Triệu Nhưng. Tống Nam sung sướng vẫy tay, Triệu Cố lập tức chân chó chạy tới, Tống Nam. a, là Tống đội, ngươi đang làm cái gì a? Tống Nam nhìn đến người quen cảm thấy vui vẻ thật sự, này đó biến dị chuột thi thể đặt ở nơi này không an toàn. Ta cần thiết tìm hỏa hệ dị năng giả đem chúng nó thi thể hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn mới có thể. Theo ở phía sau triệu có thể tưởng tượng tưởng, ta đây tới thử xem. Phất tay chính là một đoàn ngọn lửa rừng ở một con biến dị chuột trên người. Chỉ là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kia biến dị chuột thi thể lại là chút nào chưa đều không có bị đốt cháy biến hắc, thậm chí, ngọn lửa cũng chậm rãi thu nhỏ. Tống Nam lắc đầu, xem ra này đó biến dị chuột biến dị thực kỳ lạ chỉ có thể trước thu hồi đi, làm đường thuật tới tự mình làm đốt cháy công. Tống nam kim loại ti đem những cái đó biến dị chuột sôi nổi kéo vào bao tải to, triệu cố vừa định nói muốn hỗ trợ kéo thi thể, liền đống nhiên nhớ tới, này đó biến dị chuột tựa hồ là dị hóa, nghị nghĩ, rứt khoát nói, ta giúp ngươi kéo túi đi. Tống nam trực tiếp đem trong tay túi tiền đưa cho triệu cố, không cần ngại trọng A. Triệu cố vẻ mặt tự tin, trọng có thể có bao nhiêu trọng A. Còn không phải là vừa mới nhắc tới sức lực về phía trước kéo động đi ra ngoài một chút, triệu cố lập tức liền minh bạch Tống Nam nói trọng là có ý tứ gì, cơ hồ mặt đều cấp nghẹn đỏ, vẫn cứ không cam lòng bị chính mình và mặt, cường trống nói xong này một câu, còn không phải là như vậy mấy đầu tiểu lao thử sao, cả cho ngươi kéo đi. Cô ý chơi bảo triệu cố, nhưng thật ra thành công chọc cười Tống Nam cùng triệu có thể. Thằng đến đi trở về đệ nhất đầu biến dị chuột bị chém eo vị trí, Bọn họ ba cái lại kinh dị phát hiện, biến dị chuột thi thể đã không có. Không có đại hình động vật tin tức dấu chân, cũng không có bị loại nhỏ động vật kéo đi dấu vết, này đầu biến dị chuột thi thể là đi nơi nào. Chẳng lẽ là bị chim chóc ngầm đi rồi. Triệu cô lấp đầu, nhìn Tống Nam giảng một bao tải to thu vào trong không gian, bởi vì sợ này đó biến dị lao thử ô nhiễm không gian. Tống Nam thậm chí đem biến dị chuột bao tải to treo không, dùng tinh thần hệ dị năng bao bọc lấy không cho một giọt máu tươi một cây lông tóc ô nhiễm không gian, hoặc là liền cũng là giống ngươi như vậy cấp thu đi lạc. Ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người, nếu thật sự giống triệu cố nói như vậy, là người đem cái này thì thể mang đi. Chạy nhanh truy bọn họ. Ba người nhanh chóng phán đoán hảo phương hướng, hướng về phía đông bắc hướng cực nhanh đổi theo. đỗ dương dương bọn họ ở nhanh chóng rời đi một khoảng cách lúc sau, liền bắt đầu khôi phục bình thường tốc độ đi tới, chẳng qua lúc này đây không còn có người dám đoán giận nói, đi tới tốc độ như thế nào. Bởi vì Tống Nam tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Đỗ Dương Dương cùng các đại sơn, cố viễn, Vân Phi nhìn nhau cười khổ, bọn họ hảo nôn khuyên bảo lâu như vậy, cư nhiên không bằng Tống Nam đi lên giết một đầu biến dị chuột. Ai? Đang nghĩ người tới, Tống Nam cũng đã vội vàng đuổi theo, người còn không có đứng vững, thanh âm đã uống tới, ai mang đi kêu đầu biến dị chuột. Lập tức ra tới, Đừng làm ta từng bước từng bước đi cha. Trong đội ngũ nháy mắt ổ lên, kia chính là tang thi hóa biến dị chuột A. Ai có thể đem nó mang đi? Ta mặc kệ ngươi là vì cái gì muốn mang đi nó, để nhất nửa tang thi hóa biến dị chuột vô pháp sử dụng. Nếu không ngươi cũng có bị cảm nhiễm biến thành tăng thi cơ hội. Đệ nhị, ngươi nếu mang theo này đầu tăng thi chuột, nó trên người vi rút liền sẽ dần dần ô nhiễm ngươi hết thảy. Không gian hệ dị năng giả, ngươi không gian không nghĩ muốn sao năm cái không gian hệ dị năng giả nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. chương ba linh một thay thế được địa vị. tống nam nói thẳng chỉ năm cái không gian hệ dị năng giả, phân ở các trong đội năm người lập tức liền thất bại lên, bởi vì bọn họ người chung quanh, bọn họ các đồng đội, xem bọn họ ánh mắt tất cả đều thay đổi, thật giống như là bọn họ tùy thời đều sẽ phát sinh biến dị giống nhau. ta vẫn luôn đều cùng tiểu giang ở bên nhau, ta không có thu đi kia đầu tang thi chuột ta cũng là, ta cùng đội trưởng ở bên nhau, chúng ta đội ngũ là dựa vào sau, vẫn luôn cũng chưa tiếp xúc đến kia đầu tang thi chuột. ta cũng là, ta cũng là, bốn người kích động biên giới, ngược lại làm cuối cùng một cái trầm mặc người trở nên phá lệ đột ngột. một người tuổi trẻ nữ nhân cắn môi đứng ở nơi đó, bên người người tất cả đều giống tránh né ôn dịch giống nhau, liên tục lui về phía sau. không phải ta tuổi trẻ nữ nhân trên mặt có chút khó xử lại tu phân. Chính là nàng lại nói không ra cái gì. Đệ Tam phân đội, Trương Lệ, phụ trách thức ăn nước uống. đỗ Dương Dương có chút áp lực tức giận mở miệng, Tống Nam gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Nàng tự nhiên biết đồ ăn chân quý, nếu Trương Lệ thật sự thu đi rồi tăng thi chuột, như vậy này đó thức ăn nước uống tất cả đều sẽ bị ô nhiễm. Chẳng qua, Tống Nam đảo mắt nhìn về phía một bên cô viễn, hai người trao đổi một ánh mắt, cô viễn ánh mắt ngó một phương hướng lúc sau, lắc đầu. Đây là không rõ ràng lắm y tứ. Tống Nam hướng về Trương Lệ đi qua đi một bước, nếu không phải người, có hay không người có thể cho người làm chứng. Tống Nam phía sau đứng Đỗ Dương Dương chờ bốn người, vừa mới lưu loát chém giết biến dị chuột sát khí còn tại, khi nói chuyện nóng nảy là chân thật đáng tin. Trương Lệ nhu nhạn, lại là hung hăng lắc đầu, ta thể không phải ta, ta không có chứng nhân. Có thể nghe được nàng nói chuyện gần chỗ người lập tức ồ lên, ngươi nói không phải ngươi liền có thể tin sao? Ngươi có phải hay không đầu tang thi chuột, ngươi nói a? Đúng vậy, chạy nhanh nói. Chúng ta thủy cùng ăn còn ở nàng kia. Nàng có phải hay không muốn độc chết chúng ta a? Tao trời phạt chết nữ nhân. Ngươi tâm địa quá ác độc. Nên có áp lực đã trên cơ bản tạo thành, Tống Nam nhìn run bần bật tuổi trẻ nữ nhân, ý bảo Đỗ Dương Dương đám người mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới, nhanh chóng rời đi vừa rồi chiến đấu quá địa vực phạm vi mà nàng đơn độc mang theo nữ nhân kia đi ở cuối cùng. Cơ bản có thể xác định chính là, nữ nhân này mang theo sở hữu đồ ăn, trên cơ bản đã không có tổn lưu hy vọng. Ngươi vì cái gì muốn mang theo này đầu tăng thi chuột. Tuổi trẻ nữ nhân sớm đã từ bỏ tiếp tục cái cỏ, rũ đầu, hành động, động tác cứng đờ hơn nữa lay động, tống nam không cần cố tình đi xem, cũng biết hiện tại nàng là có bao nhiêu bất lực cùng tuyệt vọng. Viện nghiên cứu hứa hẹn quá ngươi cái gì. Ngươi như thế nào biết? Tuổi trẻ nữ nhân nháy mắt rậm chân giống nhau, liên tục lui về phía sau vài bước, nhìn Tống Nam biểu tình cơ hồ là khó có thể tin, ngươi như thế nào sẽ biết? Bọn họ hứa hẹn quá cái gì? Có thể làm đường thuật bộ đội ở nửa đường bị tăng thi hóa hơn phân nửa, liền cho ngươi tiền tài, địa vị. Tống Nam ánh mắt bình tĩnh, nhìn tuổi trẻ nữ nhân cơ hồ là càng ngày càng xanh trắng sắc mặt, không khách khi đem nàng đấy lòng ý niệm tất cả đều lửa ra. Nằm xoay trên quang minh dưới Đáng tiếc ngươi chọn sai biện pháp Mang đi tăng thi chuột ô nhiễm thức ăn nước của nguyên Đầu tiên sẽ đã chịu ảnh hưởng Là chính ngươi Nhìn xem ngươi tay đi Ngươi không có tổn tại cơ hội Tuổi trẻ nữ nhân cơ hội là hốt hoảng nâng lên tay kia móng tay cốt rơi biến hóa Làm nàng nháy mắt thét trói thai ra tiếng À Không Tống nam lắc đầu lui về phía sau Đã bắt đầu thi biến người Trừ phi là vân phi ở đây Nếu không Ai cũng không có trị liệu biện pháp. Nhưng là, cái kia tuổi trẻ nữ nhân lại là bỗng nhiên giữ tợn biểu tình, bộ mặt dần dần biến thành màu đen, lại là đột nhiên hướng về tống nam phương hướng nào tới. Ta muốn giết ngươi, Nhưng là nàng nhảy lên đến giữa không trùng, thanh âm lại đột nhiên im bật, vẻ mặt cứng đờ khó có thể tin, ầm ầm rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Tống nam sắc mặt mày may chừa biến, vung tay lên chính là một đạo kim loại thi, triền ở nữ nhân trên người. Đem nàng thi thể thu vào không gian bên trong. Đội trưởng tỷ tỷ, ngươi đều không sợ hãi sao? Đột ngột xuất hiện giọng trẻ con, ở sàn sạt rung động rừng cây bên trong, kỳ thật là thập phần quỷ dị. Tống Nam xoay người, nhìn cái kia phá lệ gầy yếu tiểu nữ hài, còn đỉnh một đầu ô tao tao tóc ngắn, đôi mắt lại là lượng kinh người. tựa hồ còn mang theo vài phần quỷ dị sắc thái, nhìn Tống Nam, khỏe miệng mang theo vài phần mỉm cười giống như vừa mới nàng cũng không có nhìn đến thi thể giống nhau. tiểu hải tử không cần như vậy cười. tống nam vô vô tay, không chút khách khí dùng sức trà sát nàng đầu nhỏ, vốn dĩ liền có vài phần giống nam hải tử mặt vừa nhíu, liền càng thêm giống nam hải tử. đúng là tống nam thành lập vân nghe tiểu đội phía trước, ở dị năng giả phục vụ trung tâm cửa nhìn thấy cái kia tinh thần hệ tiểu nữ hải kinh mẫn mẫn. lúc ấy tống nam còn đem nàng coi như đúng rồi nam hải tử. Bất quá kinh mẫn mẫn mẫu thân lúc này nhưng thật ra không cùng lại đây, hẳn là bị kinh mẫn mẫn lửa gạt, cùng đại bộ đội đại ở bên nhau. Bị Tống Nam lôi kéo khăn quảng cổ về phía trước đi, kinh mẫn mẫn cái mũi nhăn ra vài cái nếp gấp, ta hảo tâm giúp người, người có thể hay không đối tiểu thục nữ ôn nhu một chút ta. thật không biết đường đội trưởng nhìn chúng ngươi cái gì. Người bao lớn. Tống Nam tức giận một tay đem nàng kẹp ở cánh tay hạ, nhanh hơn nện bước đuổi theo phía trước đại bộ đội. Ta xem ngươi tư liệu viết vừa mới 10 tuổi đi, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Ta có thể nghe được quá nhiều đồ vật lạ. Kinh Mẫn Mẫn bị sóc thanh âm run lên run lên, ngữ khí lại là chẳng hề để ý, "Đội trưởng tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta nghe không được ngươi thanh âm." Tống Nam hơi hơi biệt khởi mi cuối cùng là giãn ra vài phần, đối với cái này quỷ dị hài tử cũng không biết nên nói chút cái gì, không trải qua ta chấp thuận. Về sau không chuẩn ngươi tự tiện động thủ Ta chính là hảo tâm Nói cho ngươi là ai trộm động tay Lại còn có nói cho ngươi Vì cái gì nàng muốn làm như vậy Ngươi đều không cảm ơn ta Cư nhiên còn hung ta Kinh mẫn mẫn trận trắng mắt Chỉ là thanh âm lại có chút thấp xuống Nghe trộm người khác tư tưởng Còn hao phí cự lượng tinh thần hệ năng lượng Cùng ta cách không đối lời nói Ngươi cho rằng ngươi nhiều lợi hại Tinh thần hệ dị năng, giả, ân Ngươi không biết Tống Nam đột nhiên túi đầu, lại thấy kinh mẫn mẫn đầu đã rũ đi xuống. Vẫn là chịu đựng không nổi ha. Tống Nam phun ra một hơi, căng chặt thần kinh thả lỏng vài phần, dưới chân tốc độ càng là nhanh hơn vài phần. Nàng bản thân là dọ thám biết hình tinh thần hệ dị năng giả, nhưng là cái này tiểu nha đầu càng cùng loại với đạo văn. Tống Nam có thể làm được chỉ là nghe được, nhìn đến lĩnh vực trong vòng phát sinh sự tình. Mà kinh mẫn mẫn lại là có thể đồng thời dọ thám biết đến người này giờ phút này nhớ nhung suy nghĩ, hơn nữa cũng có thể làm được liêu như thế lúc trước như vậy, đem tin tức truyền tống đến tống nam tư tưởng bên trong. Hơn nữa, nàng tinh thần hệ lực sát thương mười phần, tống nam thậm chí cũng chưa động thủ, kinh mẫn mẫn treo cổ liền trực tiếp đem cái kia không gian hệ tuổi trẻ nữ nhân giết chết. Đáng sợ nhất chính là, hiện tại kinh mẫn mẫn tuổi tác quá tiểu, còn không có có thể chính xác hình thành chính mình tăng quan. Tinh thần thế giới cực kỳ dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, tự thân tinh thần thừa nhận lực cũng không cường, đối với tinh thần lực lực khống chế phi thường không ổn định, nếu là không thể hảo hảo dẫn đường nói, không thể trở thành trợ lực không nói, có lẽ, còn sẽ trở thành địch nhân. Cần thiết nếu muốn cái biện pháp, hảo hảo tăng thêm dẫn đường mới là. Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng như thế nào như vậy trọng, không thể yên tâm đem kinh mẫn mẫn lưu tại bên ngoài, tốt nhất là lưu tại chính mình bên người tùy thời đều có thể khống chế. Nàng không thể nghe trộm chính mình tư tưởng, hơn nữa tinh thần hệ dị nàng phát động công kích thời điểm, Tống Nam cũng phát hiện được đến, có thể kịp thời làm ra phản ứng, cho nên, đem kinh mẫn mẫn đặt ở chính mình bên người mới là an toàn nhất. Ai, nguyên Tiểu Lâm sự tình còn không biết muốn như thế nào giải quyết, nàng lần này tuy rằng nói là muốn giúp đường thuật đến mang đội, nhưng thực tế thượng, cũng là nàng vì chạy nhanh thoát đi khai nơi đó. Cho bọn hắn mọi người một cái giảm sóc thời gian, cho nên mới sẽ rời đi. Nàng đại ở kinh thành căn cứ, Nguyên Tiểu Lâm liền một chút đều không muốn cùng liên phong giao lưu, hoàn toàn ăn vạ bên người nàng. Liên ra người xem ánh mắt của nàng đã càng ngày càng không đúng, mà bọn họ thái độ càng không tốt, Nguyên Tiểu Lâm cũng liền càng không thích bọn họ. Này căn bản chính là một cái tuần hoàn đã tính. Hiện tại lại muốn mang về một cái kinh mẫn mẫn. Hơn nữa là một cái tính tình đã có chút quỷ dị tiểu nha đầu, hy vọng Nguyên Tiểu Lâm cùng nàng có thể nghĩ ra vui sướng. Kinh Mẫn Mẫn không cần đem Nguyên Tiểu Lâm dạy hư mới là. Ngươi tỉnh đi. Kinh Mẫn Mẫn có chút bất mãn mở to mắt, vừa lúc đối thượng Nguyên Tiểu Lâm chống cằm nhìn nàng biểu tình, vô tội hơn nữa tràn đầy tò mò. Ngươi cũng đừng trang, ta đều nghe được đến ngươi suy nghĩ gì đó. Đáng tiếc Kinh Mẫn Mẫn một mở miệng, kia một cổ quỷ dị bí khí liền lại lộ rõ. Ta cũng không phải là cái gì bút bê Tây Dương, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi về sau cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt sao. Nguyên Tiểu Lâm liền đôi mắt đều không có chấp một chút, nhìn kinh Mẫn mẫn vẫn cứ là một bộ đơn thuần vô hại biểu tình. Thừ kinh Mẫn mẫn đột nhiên thân một cái lười eo, ở mềm xốp thoải mái trong chăn thích gì đánh ngáp một cái, đem chính mình lăn thành một cái cái kén. Nghiêng đầu nhìn Nguyên Tiểu Lâm, ta là nhất định sẽ cùng đội trưởng tỷ tỷ cùng nhau sinh sống, bất quá ngươi. Liên khó nói Nga, Liên Tiểu Lâm tiểu thư. Thà kêu Nguyên Tiểu Lâm. Nguyên Tiểu Lâm sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, hai cái tuổi nhỏ nữ hải chi gian tức khắc không khí khẩn trưng lên. Khoảng cách tống nam bọn họ đại bộ đội hồi kinh đã qua đi một ngày, vân phi cái này siêu cấp nhân hình kiểm tra đo lường máy móc phân do kết quả, cùng viện nghiên cứu cấp ra máu kiểm tra đo lường kết quả là nhất trí. Nguyên Tiểu Lâm cùng Liên phong sắc thật là có huyết thống quan hệ. Tuy rằng hiện tại tin tức này còn không có tản bộ khai, nhưng là liên gia đã cam chịu muốn đem nguyên tiểu lâm sửa tên làm liền tiểu lâm. Đến nỗi nàng phụ thân phó gia, hoàn toàn không có nạp vào quá bọn họ suy xét bên trong. Bất quá bọn họ vẫn là cố ý áp chế xuống dưới tin tức, phó gia biết đến càng vãn, bọn họ mới càng vui vẻ. Nhưng là nguyên tiểu lâm một chút đều không nghĩ sửa tên, đối nàng tới nói, mụ mụ chính là gọi là nguyên lượng. Những người này nói cái gì trước kia mụ mụ kêu liền mẫn, nàng liền tính là tin tưởng, cũng là thật sự không nghĩ để ý tới. Huống chi, lúc này kinh mẫn mẫn, hoàn toàn là ở khiêu khích nàng. Kinh mẫn mẫn sao có thể thay thế được chính mình ở tống nam tỷ tỷ trong lòng địa vị. chương ba trăm linh hai xương hô cái gì? Này hai tiểu nha đầu còn tiến đến cùng đi tần đại dũng lắc đầu đứng ở kinh mẫn mẫn phòng cửa, ngón tay vừa mới nâng lên, môn lại đột nhiên mở ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ trực tiếp vọt vào trong lòng ngực hắn. Ai ra nga nga nga tần đại dũng nháy mắt bị đâm cho lui về phía sau vài bước, xương sườn trô đau cơ hổ làm hắn ngất đi. Quen thuộc đầu nhỏ thượng đầu hình, vẫn là hắn hôm nay sáng sớm vừa mới cấp sơ chỉnh tể. Tiểu lâm a, ngươi muốn làm gì a? Tần đại dũng tay run, run run rẩy rảy vớt phẳng nguyên tiểu lâm đỉnh đầu hai căn tóc, chính mình đau liên tục đào hút mấy hơi thở, như thế nào chạy nhanh như vậy a? Thế ngã làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đi nơi nào? Đại Dũng thúc thúc. Nguyên Tiểu Lâm ngẩng đầu, lại là vẻ mặt quật cường, trong mắt quang hỏa lượng làm thần Đại Dũng trong lòng buồn bực lại bất đắc dĩ. Tỷ tỷ ngươi đi ra cửa lạc, ngươi tìm nàng. Không tìm nàng không tìm nàng. Lại đột nhiên phát ra tới một cái khác thân ảnh nhỏ nhỏ, vẻ mặt lấy lòng tươi cười, duỗi tay kéo lấy Nguyên Tiểu Lâm liền sau này túm, Nguyên Tiểu Lâm dùng sức tránh thoát một chút không nghĩ tới kinh mẫn mẫn tay kính còn rất đại nhất thời không túng khai kinh mẫn mẫn liền trực tiếp hùng ôm đi lên vẫn là đầy mặt tươi cười nhìn tần đại dũng chúng ta không tìm tống nam tỷ tỷ người buông ta ra kinh mẫn mẫn nguyên tiểu lâm cơ hồ là lập tức dây rụi lên nhưng là kinh mẫn mẫn tuy rằng vóc người tiểu sức lực lại là đủ thực đem nguyên tiểu lâm ôm thật chặt chúng ta tiểu nữ hải chơi trò chơi cụ ông liền không cần lo cho chúng ta làm Kinh mẫn mẫn ôm nguyên tiểu lâm kéo vào trong phòng, tuy rằng cười tủm tỉm, lại làm tần đại dũng vài cái ba đều phải run đến rơi xuống. Hắn, hắn như thế nào liền sẽ biến thành cụ ông. Hắn năm nay mới ba mười a. Đáng tiếc chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, môn đã phanh một tiếng nhốt ở trước mặt hắn. Ta muốn đi tìm tỷ tỷ, lam nàng tuyệt đối sẽ không mang theo ngươi. Nguyên tiểu lâm thật vất vả tránh thoát khai kinh mẫn mẫn. Trong mắt dâng lên tức giận cơ hồ muốn đem kinh mẫn mẫn đốt thành cho tẫn. Kinh mẫn mẫn tuy rằng cười không sao cả lại nhẹ nhàng, chính là không chút nghi ngờ, nàng nếu là lại chọc tới Nguyên Tiểu Lâm, nói không chừng Nguyên Tiểu Lâm là có thể cùng nàng động thủ. Tuy rằng nàng có lẽ cũng không sợ Nguyên Tiểu Lâm, nhưng là nếu muốn ôm lấy tống nam đùi, đối tống nam cái này duy nhất muội muội có phải hay không hẳn là muốn hơi mượn sức một ít đâu. Được rồi, ta sai lầm ta không nên đổ ngươi. Kinh Mẫn Mẫn ăn mặc một thân màu xanh nhà tháo ngủ, hấp tấp buộc trộp đầu tóc như là nổ mạnh giống nhau, lại sấn đến nàng thế nhưng có vài phần đáng yêu, một chút cũng không giống phía trước tiểu ác ma giống nhau trêu đùa nguyên Tiểu Lâm như vậy biểu tình. Ta là biết Tống Nam tỷ tỷ đi đâu kinh Mẫn Mẫn lắc đầu, nhìn xuống không ngã xem thường xúc động, xin tha nói, được rồi, là Tống Nam đội trưởng, ta biết nàng ở đâu lạp. Nguyên Tiểu Lâm trong mắt sắc mặt giận dữ cuối cùng là giảm bớt vài phần. Nhưng là nhìn kinh mận mận ánh mắt vẫn cứ là thập phần không tốt. Hai cái tinh thần hệ dị năng giả ở bên nhau, hơn nữa đối phương vẫn là ta căn bản so ra kém thực lực, ta chỉ có thể nói, ta biết hắn là ai, nhưng là bọn họ đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không được. Kinh mẫn mẫn tùng vai, viện nghiên cứu đệ nhất tinh thần hệ dị năng giả, tống giai thừa, thực lực quá cường, hắn ở huy hiếp ta Nga, không đơn thuần chỉ là là ở. Nguyên tiểu lâm chớp chớp mắt. Trong mắt tức giận dần dần biến thành khó hiểu, ở kinh mẫn mẫn nhìn chăm chú hạ, rồi lại biến thành sợ hãi. Ngươi nói, là viện nghiên cứu. Tống Giai Thừa. Đúng vậy, kinh thành đệ nhất tinh thần hệ dị năng giả Nga. Kinh mẫn mẫn tươi cười lại lần nữa trở nên có chút xấu xa, như thế nào, ngươi nhận thức sao? Năm nay 12 tuổi, Tống Giai Thừa. Nguyên Tiểu Lâm cắn môi, ánh mắt cũng trở nên lùi bước lên. Đứng ở tiệm cà phê trước cửa. Tống Nam không tự giác có chút lùi bước. Nàng phải dùng cái gì thân phận, lại đối mặt giờ phút này chờ ở bên trong Tống Giai thừa đâu. Tỉ tỉ. Vui bùa cái gì vậy, Tống gia Yến còn sống, nàng chỉ là một cái thác loạn thời không trọng sinh giả mà thôi. Nhưng nếu là người xa lạ, Tống Giai thừa lại là vì cái gì muốn tới thấy nàng đâu. Kinh thành trước mắt hoàn cảnh tối ưu nhà ăn, ở vào trung tâm thành phố vị trí, tốc đất tốc vàng cố cung chính phía sau. Bằng cổ xưa kiến trúc lầu canh vị dựa vào, một lần nữa thành lập một nhà cực có có hoa quốc phong đỉnh cấp nhà ăn, phi kinh thành quyền quý hào phú tiến vào không được. Tống giai thừa thật đúng là có tiền đồ A, loại địa phương này, đều có thể tùy ý xuất nhập. Tống nam đứng ở nhà ăn cửa, khiết đảm. Nàng muốn như thế nào đi đối mặt bên trong tống giai thừa đâu? Ai tống nam thật dài thở dài, tới tới lui lui nhiều không, chọc đến cửa đứa bé giữ cửa xoái ca đã sớm không kiên nhẫn. Vị tiểu thư này, ngươi là cho mời giản sao. Đứa bé giữ cửa có vài phần áp lực khinh bị, khá vậy không dám biểu lộ quá rõ ràng. Rốt cuộc tống nam ăn mặc tuy rằng điệu thấp, lại là khó được sạch sẽ ngăn nắp, bởi vì trị an quản lý điều lệ nguyên nhân tuy rằng không có đeo sương mù, nhưng là đai lương thượng rõ ràng là đặt súng lục bóp ra mang, tiêu lên giày da cũng không phải bình thường khoản. màu đen áo lông vũ bên người nhẹ nhàng, tóc đu thuận sạch sẽ vừa thấy chính là có bối cảnh hoặc là có thực lực người. Cho dù là hôm nay Tống Nam là thật sự vào không được, đứa bé giữ cửa cũng không cảm thấy chính mình có thể đắc tội nàng. Ta Tống Nam tay không tự giác sở về phía sau hầu bao, kim hồng nhạt đặc chế thiệp mời chính hảo hảo nằm ở bên trong, nhưng là nàng lại không biết chính mình có nghĩ muốn xuất ra tới. vị tiểu thư này, đứa bé giữ cửa bất đắc dĩ, không biết chính mình ứng không nên đuổi đi Tống Nam mới là, không dám tiến vào sao? Đột nhiên từ ý thức chung xuất hiện thanh âm, cơ hồ làm Tống Nam đánh một cái cơ linh, thanh âm này, là Tống Giai Thừa. Giống như, so với lúc trước nàng rời đi ra thời điểm, là biến hóa một chút. Thời kỳ vỡ giọng Nam Hải Tử, tiếng nói hơi hơi có chút tiêm tế, lại ra vẻ láo thành, nghe tới thế nhưng có vài phần đáng yêu. Tống Nam ổn ổn hô hấp, gặp qua ba cái tinh thần hệ dị năng giả. Tất cả đều có thể dùng tinh thần hệ dị năng cùng chính mình tiến hành ý thức đối thoại, chỉ có chính mình không thể, nay cũng thật là kỳ quái. Tống Nam tử trong bao lấy ra kia trương thì mời, trầm hạ tâm đưa cho đứa bé giữ cửa, ta cho mời giản. Cho mời giản còn ở cửa lắc lư lâu như vậy. Đứa bé giữ cửa trời thầm, không người lễ phép kéo ra đại môn, thanh thúy dung chuông thanh cùng với đứa bé giữ cửa thanh âm chuyển đến, hoan nền ngại quang lâm. Mời vào. Tống Nam đi nhanh dạo bước tiến lên cửa hàng môn, vòng qua tráng lệ huy hoàng hoa bích, cơ hồ là tâm linh cảm ứng giống nhau. Tống Nam dương mắt vừa thấy, đối diện thượng đứng ở hai tầng tiểu Nam Hải hai mắt, cách ly thời không lại lần nữa gặp nhau tiếp đất hai người, bọn họ chi gian đối thoại sẽ là cái gì tình hình đâu? Tống Nam bước chân bỗng nhiên cứng lại, kia trương phảng phất chính mình thu nhỏ lại bản khuôn mặt Nam Hải mặt, Tống Nam tâm cơ hồ nắm làm một đoàn. Đây là so nhìn thấy Tống gia Yến còn muốn làm người chấn động sự tình. Nàng đã từng lại ái lại hận đệ đệ A. Tống Nam tỷ tỷ nhạy bén tiếp thu tới rồi đến từ Nguyên Tiểu Lâm căm tức nhìn, kinh mận mận thông minh sửa miệng, Tống Nam đội trưởng cùng Tống gia Thừa, ngươi biết là cái gì quan hệ sao? Nguyên Tiểu Lâm hai tay hoàng ngực, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, mày nhíu chặt, ta biết đến không nhiều lắm, không có cố tình cha quá. Chỉ biết. Hình như là cái kia tỷ tỷ thực chán ghét tống dai hiến đệ đệ. Vẫn luôn mang theo bọn họ vào kinh tựa hồ chính là bởi vì cái này tống gia thừa nguyên nhân. Thật là đánh giá cao ngươi. Kinh mẫn mẫn khinh bị xem một cái nguyên tiểu lâm, không đợi châm chọc nói nói ra, một tiếng cảnh cao tiếng kêu truyền đến, lập tức làm nàng bế khẩn miệng. Miêu! Không cần quay đầu lại, đều biết là kia con mắt so người mắt còn muốn có thể nói sám trắng miêu mặt sau giống nhau còn sẽ đi theo kia chỉ con khỉ nhỏ. Có này hai chỉ ở, đừng nói tưởng chèn ép Nguyên Tiểu Lâm, liền tính là nói chuyện ngự khí không tốt, đều có thể làm chúng nó hai chỉ tạc mau đi. A miêu cùng đại thánh nhẹ nhàng nhảy lên đến Nguyên Tiểu Lâm bên người, làm nũng cha tấn đến tiểu chủ nhân thất thần âu yếm lúc sau, mới tính an phận đoa ở nàng chân biên, bốn con mắt không hề chớp mắt nhìn thẳng kinh mẫn mẫn. Cao dài biến dị thú uy áp thật đúng là không phải cái A. Kinh mẫn mẫn chảo bắt tay chỉ, tống nam đội trưởng đi vào nhà ăn nha. Bất quá cái kia tống dai thừa lại ở đối ta cười, ta, thật là phiền thoái. Nàng tinh thần lực vốn dĩ liền bao trùm không xa, tới bên kia đã thực miễn cưỡng, cố tình còn muốn thời khắc chú ý không thể bị cái kia cơ linh tống dai thừa phát hiện. Ai, kỳ thật mỗi lần đều là sẽ bị phát hiện, nàng cũng không có biện pháp nhìn đến hoặc là nghe được cái gì. Nguyên tiểu lâm trừng mắt kinh mẫn mẫn. Tinh thần hệ dị năng giả như vậy trực tiếp gian lận thật là lệnh người chán ghét. tựa hồ là hắn ước Tống Nam đội trưởng đi ra ngoài, thật tò mò, hắn không thấy chính mình tỉ tỉ, chạy tới thấy Tống Nam đội trưởng làm cái gì. Kinh Mẫn Mẫn trước mắt, ngươi có muốn biết hay không Tống Gia yến đang làm cái gì? Nguyên Tiểu Lâm trừng mắt Kinh Mẫn Mẫn, chính là Kinh Mẫn Mẫn nhưng vẫn đều là kia phó ta cái gì đều biết đáng giận tươi cười. Sau một lúc lâu, Nguyên Tiểu Lâm mới rốt cuộc ra tiếng. Tống Gia Yến đang làm cái gì? Kinh Mẫn Mẫn một bộ thực hiện được tươi cười, đắc ý rào rạt chuyển con mắt, ngón tay không ngừng điểm chính mình cảm. Mười mấy giây lúc sau, thở nhẹ một hơi, nàng cư nhiên trực tiếp tới rồi viện nghiên cứu ngầm. Viện nghiên cứu? Nguyên Tiểu Lâm ánh mắt sáng lên, là Tống Nam tỷ tỷ cùng đường thuật bọn họ Tổng hội nhắc tới nơi đó, tựa hồ, vẫn là không quá thích địa phương. Kinh Mẫn Mẫn bên trái khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lúc này biết nàng lợi hại đi. Ta hẳn là kêu ngươi cái gì? Tống Nam vừa mới kéo ra ghế rửa, ngồi ở đối diện tiểu Nam Hải cũng đã mở miệng, chỉ là hắn hơi hơi non nớt tiếng nói, lại là nói thập phần nghiêm túc lời nói, làm Tống Nam động tác lập tức cứng lại rồi. Ngươi, muốn nói cái gì? Ta đã dùng ta tinh thần lực ngăn cách khai này phụ cận mọi người, ngươi muốn nói cái gì đều có thể, ta rất muốn biết, ngươi sẽ nói ra cái gì? Tống Giai thừa đáy mắt chờ đợi thập phần rõ ràng còn mang theo vài phần ngây thơ chất phác khắc cầu, ta muốn biết rất nhiều chuyện, bao gồm. Người có phải hay không ta? Tống Nam có chút kinh hoàng ánh mắt nẻ tránh rồi lại không thể rời đi nhìn Tống Giai Thừa, dưới chân không tự giác lui ra phía sau một bước. Hắn đã biết cái gì? Vì cái gì Tống Giai Thừa sẽ hỏi như vậy nàng? Hắn hẳn là nhìn thấy quá Tống gia Yến mới là. Vì cái gì còn sẽ đối thân phận của nàng như thế hoài nghi? Ta muốn xưng hầu người cái gì? Tống Nam cùng Tống Giai thừa bốn mắt đối diện, chương 303 đối nàng tốt nhất. Thỉnh ngài bảo trì chính mình dị năng trạng thái ổn định, chúng ta có chuyên môn phụ trách gan ổn theo dõi tinh thần hệ dị năng giả, nếu phát hiện dị năng dao động dị thường, sẽ tùy thời tiến hành thanh trừ. Đứng ở đường thuật đối diện khó cảnh sát chế phục thẳng, mặt vô biểu tình, ngự khi đông cứng lại làm người chọn không ra một kia tật xấu. Có thể đảm nhiệm Thống lĩnh Tòa hội nghị trị an cục trường. Bạch mãi thành niên kỳ nhẹ nhàng, cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Đường thuật phối hợp soát người hai gã cảnh sát, bị xác nhận trên người cũng không vũ khí, mới xem như thông qua an kiểm. Hai cái thân hình khí độ đều thập phần sắp xỉ ưu tú nam nhân đứng chung một chỗ, đơn giản rộng mở hành lang tức khắc có vẻ chật trội nhỏ hẹp, vừa mới cấp đường thuật soát người hai gã cảnh sát, hơn nữa vẫn luôn đứng ở bạch mãi thành phía sau mặt khác hai gã cảnh sát, giờ phút này tất cả đều đứng ở xa hơn một chút địa phương. Đem không gian để lại cho đường thuật cùng Bạch Nãi Thành. Phòng cháy lực lượng đã hoàn toàn bị cố ra không chế được, liên phong bộ đội cũng phân liệt mấy bộ phận. Ngươi hoàn chỉnh sinh sản tuyến hiện tại là đoạt tay hóa, ngươi cần phải tuyển hảo. ta không cần lựa chọn. Đường thuật cùng Bạch Nãi Thành tầm mắt tất cả đều nhìn thẳng đối phương, chưa từng có chứa thêm vào một tia cảm xúc dao động, cho dù là đang ở máy theo dõi một khác đầu nhân viên công tác, cũng đều nhìn không ra. Hai người là ở giao lưu như vậy chuyện quan trọng. Nếu kinh thành khoa học kỹ thuật trình độ căn bản không có lùi lại, sinh sản tuyến vì cái gì còn sẽ cấp thiếu. Đường thuật ở nhận được thống lĩnh tòa phát tới tiếp kiến lệnh lúc sau cũng là kinh ngạc thật lâu, cùng lâm chiêm mấy người thương thảo suốt một đêm, cũng không đến ra cái gì có manh mối kết luận. Mà hiện tại, bạch mãi cách nói sẵn có, thống lĩnh tòa là vì hắn sinh sản tuyến. Bất quá là nghiên cứu khoa học chỗ cái kia tiểu tử tư tàng chữ hàng đáng tiếc hắn có bí mật lại không biết giữ lại thủ đoạn, sinh chứng gà mái không dưỡng hảo, đã chết. Bạch mãi Thành nhìn xem đường thuận, ước tính hảo thời gian không sai biệt lắm, nghiêng người cúi chào, làm một cái thỉnh động tác, hội nghị đang ở tiến hành chung, xin theo ta tới. Nói như vậy, sinh sản tuyến là hủy hoại. Đường thuật đuổi kịp Bạch mãi Thành một bước, cảm tạ, huynh đệ. Lúc trước cùng nhau ở địa phương bộ đội lăn lê bò lết quá huynh đệ. Sau lại đi lên cảnh sát nhân dân chiêu số, vì bất quá là lúc ấy kinh thành cục trưởng cục công an gia thiên kim, đáng tiếc công an bộ đàm gia cùng đường tấn cũng là quan hệ mật thiết, bọn họ hai cái huynh đệ tỉnh chỉ có thể một áp lại áp, thẳng đến tất cả mọi người rốt cuộc nghị không ra. Mà thống lĩnh tỏa, kỳ thật chính là hiện tại kinh thành trung sáu đại nhất đảng gia tộc gia chủ nhóm đối ngoại xưng hô trừ bỏ cư thủ vị liên phong liên ra, còn có mặt khác năm ra, Đồng dạng khống chế một bộ phận quân quyền cung huân cung ra, thế lực khổng lồ chính giới đường Hưu Hoa đường ra, từ quân đội phân liệt đi ra ngoài, hiện tại nắm giữ phòng cháy lực lượng, Cố Khánh Nam Cố gia, vẫn luôn khống chế được Công an bộ đảm thụ quốc đảng ra, cùng với dựa vào súng ống đạn dược, vũ khí. Chế tạo bước lên tiến vào thương giới Ninh Hải Ninh gia. Hắn sơ trở lại kinh thành, có thể nắm giữ thế lực là thật vất vả kéo tới năm đó nhân mạch Rốt cuộc là cùng này đó vẫn luôn ở kinh thành nhân vật kém một chút. Cùng Bạch Mãi tính toán chức là thấy thượng đệ nhất mặt, có thể được đến như vậy tin tức trọng yếu, đã là kinh hỷ trùng kinh hỷ. Rốt cuộc Bạch Mãi Thành hiện tại đã là đàm gia con rể, xem như đường tấn sau lưng người. Bạch Mãi Thành cố ý muốn nhắc tới cô gia, các loại nguyên nhân đường thuật rất rõ ràng, chỉ coi chừng Khánh Nam còn có thể hay không so đo năm đó sự tình. Đến nỗi muốn hắn tuyển cái gì? kia tự nhiên là muốn tuyển đường ra vẫn là liên gia. Bạch mãi thành có điều giữ lại, rốt cuộc hắn là họ đường, đáng tiếc, hắn là liên gia người. Đường thuật ánh mắt trầm trầm, hắn hôm nay có thể bị tiếp kiến, trừ bỏ sinh sản tuyến vấn đề, cũng chỉ dư lại dị năng vấn đề. Cả nước cái thứ nhất ngũ dai dị năng giả, thực lực của hắn đủ để lệnh này đó cao cao tại thượng người cầm quyền nhóm ghé mắt. Thẳng tắp đứng ở cửa, đường thuật không dám dễ dàng mở ra tinh thần lực chỉ là hơi hơi rũ xuống tấm mắt, chờ đợi bên trong truyền tin. Trong phòng hội nghị, chỉ ở trung tâm bàn tròn phía trên mở ra một chản bạch đèn, đem sáu vị khí thế mười phần ra chủ bao phủ trong đó, mà trong phòng hội nghị to như vậy một mảnh hát ám, càng thêm đột hiện áp lực tồn tại. Đường thuật tới rồi sao? Ngồi ở liên phong đối diện lão nhân run run rẩy rẩy nói năm chữ, thành công làm hắn bên người một cái trung niên nam nhân mặt bộ cơ bắp chịu động một chút. Liên phong hướng về đối diện trong bóng tối hơi hơi ngưng liếc mắt một cái, kia thấy không rõ địa phương, lập tức chuyển đến thanh âm, kính cẩn mà nghiêm túc, báo cáo, đường thuật đã đang đợi chờ. Vậy lao nhân hơi hơi lung lay một chút đầu, nghiêng đầu nhìn cái kia trung nhân nhân, làm đường thuật vào đi. Là, cùng với thanh âm chuyển đến, môn bị kéo ra thanh âm cũng chuyển tới, trầm trọng lại không làm ý, ngay sau đó, chính là một chuỗi vững vàng tiếng bước chân, quy luật dần dần tới gần. Cho đến bước vào phòng họp bên trong. Liên tướng quân bộ hạ, đệ nhất tư lệnh quân đường thuật, tiến đến đưa tin. Rất khoát hữu lực báo cáo thanh, hoàn toàn chìm nghìm ở trong bóng tối. Trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm lãnh nạnh, không nhẹ không nặng trụ một chút cái bàn. nháy mắt ở cửa vị trí sáng lên một chiếc đèn, đem một thân xanh sẫm quân trang, thẳng túi trào đường thuật bại lộ ra tới. Chỉ là, trung niên nam nhân cùng đường thuật, rất giống dị thường. Ai nha? Đây là đường ra đường thuật tiểu tử A. Sai rồi sai rồi, hiện tại là hiệu lực với liên phong đại ca hải tử A. Phía trước nói chuyện lão nhân một khắc sần ngồi trung niên nhân vui đùa giống nhau nói chuyện, thành công làm rất giống đường thuật trung niên nhân nổi lên lửa giận. Cố gia chủ, đây là thống lĩnh tòa hội nghị, người đối đường gia chủ vẫn là tôn trọng một chút hảo. Đường hữu hoa bên người trung niên nhân đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt ôn hòa khí chất, đáy mắt tinh quang lại là rõ ràng thực. Ninh mổ đối sinh sản tuyến vẫn là rất cảm thấy hứng thú, vạn nhất người đắc tội đường gia chủ, tiểu đường tiên sinh không chịu làm buôn bán làm sao bây giờ. Ninh Hải nói chuyện một ngụm nam khang, cùng đang ngồi những người khác địa đạo giọng Bắc Kinh không hợp nhau, lại há mồm ngậm miệng đều là suy ý, đường thuật trên mặt bất động, như vậy xem một vòng, lại là xác định mấy người này thân phận. Liên phong bên tay trái là Ninh Hải, bên tay phải là đàm thụ quốc, Liên phong đối diện lão nhân so với hắn niên cấp còn muốn đánh. Chỉ có thể là cung gia lão gia chủ cung hân, cung hân bên tay trái là cố khánh nam, bên tay phải còn lại là thần sắc không vui đường hữu hoa, cũng đúng là đường thuật phụ thân. Đường thuật Liên phong trầm ổn hữu lực thanh âm vừa xuất hiện, đường thuật thẳng tắp thân hình lại lần nữa thẳng thắn vài phần, cảm dơ lên, ánh mắt sắc bén, đến. Hiện tại, ngươi làm một chút về dị năng thăng gia hội báo. Là Đường thuật ho nhẹ một tiếng, báo cáo như sau, ta dị năng là Tiểu Nam mở cửa, từ ngoài cửa truyền đến mụ mụ thanh âm, liên tử Na biểu tình mảy may chưa động, vẫn cứ đờ đẫn cuộn tròn ở trên giường, nhìn tủ đầu giường tử thượng đồng hồ bao thức kim dây sản sạt chuyển động. Không cần cáo kỉnh, có cái gì tâm sự cùng mụ mụ nói nói, được không? Nàng có thể nói cái gì đâu. Thương yêu nhất nàng ra ra cư nhiên sẽ khóc, nhìn cái kia Nguyên Tiểu Lâm ánh mắt, so yêu thương ánh mắt của nàng còn muốn nóng bỏng, nếu Nguyên Tiểu Lâm đối ra ra nói. Chính mình phía trước đã từng. Gia Gia sẽ thấy thế nào chính mình? Mụ mụ biết, ngươi là đột nhiên nhiều một cái muội muội không thích hứng, không có quan hệ, ngươi vẫn là mụ mụ hảo hải tử. Cái gì không quan hệ? Liên tử na đột nhiên bén nhọn hô lên thanh, sợ tới mức ngoài cửa mụ mụ run run một chút, đứa nhỏ này làm sao vậy? Mụ mụ yêu thương, có thể cùng Gia Gia giống nhau sao? Nàng không thể làm nguyên tiểu lâm nói cho Gia Gia. Tuyệt đối không thể. Liên tử na đột nhiên ngồi dậy, bởi vì nhiều ngày chưa từng ăn cơm, thân hình không tự giác lay động một chút, chính là trong mắt lại là sáng lấp lánh một mảnh, đi chân trần chạy xuống giường, kéo ra môn liền sông ra ngoài. Mụ mụ đứng ở ngoài cửa, còn không có tới cập vì nữ nhi ra tới cao hứng, liên tử na cũng đã biến mất ở nàng trước mắt. Mau đi, đuổi theo đại tiểu thư, nàng đây là hướng nào chạy a? Mụ mụ nôn nóng chỉ huy phía sau bảo mẫu. Hai trung niên a vội vàng đuổi theo liên tử na phương hướng liền vọt qua đi. nha đầu này liên tử na mụ mụ sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Bên kia, không phải tiểu lâm nơi phương hướng sao. Nguyên tiểu lâm, người đi ra cho ta. Liên tử na biết nguyên tiểu lâm phòng, tiếng tới rồi nháy mắt, không gian nhận đã phát ra. Quan gắt gao cửa phòng nháy mắt vỡ vụn, liên tử na trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng là lúc này nguyên tiểu lâm cũng không ở phòng. Liên tử na cũng chỉ có thể vô hụt. Đại tiểu thư ngài mau cùng chúng ta trở về đi. Đúng vậy đại tiểu thư. Thật vất vả đuổi theo hai cái a nhìn đầy đất hỗn độn ván cửa mảnh nhỏ, trong lòng đều có chút phát lệnh. Đại tiểu thư kiều man là mọi người đều biết, chỉ là tình cảnh này. Nguyên tiểu lâm đi đâu? Liên tử na quay người lại, hai cái A-Z tất cả đều là một run run, hỏa thế nhưng đừng đốt tới các nàng trên người mới là. Thiên sinh mang theo Tiểu Lâm tiểu thư đi thư phòng. Liên tử na sắc mặt toán hắc, ra ra thư phòng, liên nàng đều chưa từng đi qua vài lần, nguyên tiểu lâm dựa vào cái gì? Đại tiểu thư, đại tiểu thư đừng chạy, mau trở về đi thôi. Liên tử na lại lần nữa lao ra đi, hai cái a di tất cả đều là vẻ mặt hư đồ ăn kinh sợ, này đại tiểu thư nổi giận đùng đùng, nhưng đừng xảy ra chuyện gì a. Cho nên, vẫn luôn là Tống Nam mang theo ngươi. Trong thư phòng Liên Phong cùng Nguyên Tiểu Lâm ngồi ở trên sofa, cùng nhìn một quyển thật dày tập ảnh, mang theo vài phần niên đại cũ cảm, làm Liên Phong trong mắt rất là hoài niệm. "Đây là mẫu thân ngươi, tiểu mẫn khi còn nhỏ, ngươi xem, các ngươi nhiều giống nha." Liên Phong nhìn Nguyên Tiểu Lâm nghiêm túc trên mặt, phảng phất giống như nhớ tới năm đó nữ nhi vừa mới bắt đầu đọc sách nho nhỏ bộ dáng, chỉ là sau lại ký ức, hắn lại là có chút mơ hồ. "Hắn vẫn là già rồi a?" "Bất quá, có thể ở sinh thời" nhìn thấy tiểu mẫn hài tử cũng chủ mã duyên dáng yêu kiểu, đáng yêu đoan trang cũng không muồng công hắn sống lâu gần ấy năm tống nam tỷ tỷ mang ta từ ha thị một đường đi tới nguyên tiểu lâm nghiêm túc trả lời liên phong nói miệng thu nhỏ tiểu nhân má lún đồng tiền ngầm nàng đối tống nam nhất rõ ràng yêu thích trừ bỏ tỷ tỷ không còn có người đối ta tốt như vậy liên phong ý cười nháy mắt có điểm cứng đờ môi rung rung một cái chớp mắt về sau ông ngoại cũng sẽ đối với ngươi tốt Được không? Chương 304 Liên Phong bị thương. Nguyên Tiểu Lâm. Thư phòng môn bị đột nhiên va chạm khai, Liên Phong cả kinh, lại là Liên Tử Na. Liên Tử Na đầu tóc bởi vì chạy vội mà trở nên có chút loạn, quan mưu bàn chân thượng còn có vài vết máu, rõ ràng là vừa rồi đóng sầm đi. Liên Phong ánh mắt đanh đá chuông loa, lập tức liền thấy được Liên Tử Na biểu tình không đúng, cơ hồ là lập tức liền đứng lên. Tiểu Na, người làm sao vậy? Một bên Nguyên Tiểu Lâm nhẹ nhàng khép lại trong tay tập ảnh, nhìn thở dốc không ngừng, lại gắt gao nhìn chầm chầm nàng Liên Tử Na, trong mắt chán ghét thoảng qua. Liên Tử Na chính là nàng ghét nhất người, sẽ không thay đổi. Từ các nàng tương nộ bắt đầu, Liên Tử Na địch ý cùng ác ý liền trước nay đều không có đình chỉ quá. Liên Phong đau lòng cháu gái là không giả, một đầu tóc bạc lão nhân đối với Liên Tử Na thế nhưng bó tay không biện pháp, người như thế nào quang chân liền ra tới. Dưới chân có phải hay không bị thường, tới, làm ra ra nhìn xem. Liên phong không khỏi phân trần, đem liên tử na ôm lên, đặt ở trên sofa. Không chút do dự liền nâng lên nàng chân, nhìn xem lòng bản chân tình huống. Liên tử na lại là vẫn luôn ở nhìn trầm chầm, chầm nguyên tiểu lâm, liếc mắt một cái cũng không chịu dịch khai Ra ra vẫn là như vậy đau chính mình, nguyên tiểu lâm hẳn là không có nói lung tung đi. Người tới. Liên phong trung khí mười phần một tiếng kêu gọi. Cảnh vệ viên lập tức từ bên ngoài tiến vào, túi chào theo tiếng, báo cáo. Đi lấy hòm thuốc tới. Còn có, gia đình bác sĩ đâu? Gọi tới. Là. Nguyên tiểu lâm buông trong tay tập ảnh, hướng về một bên xê dịch vị trí, ngấm lại lại đứng lên. Đối với đau lòng thẳng nhíu mày Liên Phong nói, ông ngoại, ta về trước phòng đi. Liên Phong bởi vì Liên tử na thất thần nháy mắt khôi phục trở về. Lại cũng ở trong nháy mắt đã nhận ra Hai cái nữ hải chi gian không đúng Hơi hơi bình tĩnh một chút Liên Phong đứng lên Nhìn Nguyên Tiểu Lâm Lại nhìn xem Liên Tử Na Các ngươi hai cái Phía trước là nhận thức đi Nguyên Tiểu Lâm đi theo đường thuật một đường hồi kinh Mà Liên Tử Na cũng là bị đường thuật hộ tống trở về Chẳng sợ Nguyên Tiểu Lâm là đi theo tống nam bên người Các nàng niên cấp xấp xỉ Hẳn là cũng sẽ nhận thức quá mới là Hiện tại Như thế nào sẽ là như vậy lãnh đạm thái độ đâu? Hơn nữa, liên phong ánh mắt đảo qua, liên tử na biểu tình rõ ràng có rúm lại một chút. Chính hắn mang đại hài tử, như vậy rõ ràng cảm xúc biến hóa, hắn nếu còn phát hiện không đến, kia đã có thể thật là sống nguồn phí. Tiểu na, ngươi vì cái gì sẽ như vậy hoảng loạn lại đây? Liên phong ngữ khí hiển nhiên là thay đổi, liên tử na hơi hơi run lên một chút, nguyên tiểu lâm muốn rời đi bước chân cũng không tự giác ngừng lại. Ta liên Tử Na ngập ngừng cắn môi, nàng nói không nên lời. Nguyên Tiểu Lâm ngừng hồi lâu, Liên Tử Na chỉ là né tránh ánh mắt, không hề nói ra một câu, nàng dứt khoát xoay người phải đi. Liên Phong duỗi tay ôm lấy nàng, xoa xoa mềm mại đầu tóc, ngự khí rất là sủng nịch mà đau lòng, "Tiểu nha đầu, không phải nói tốt hôm nay muốn bồi ông ngoại?" Liên Tử Na môi rõ ràng run rẩy, đáng tiếc lần này, Liên Phong cũng không có nhìn đến. "Ta đi xem đại thánh cùng A Miêu trở về không có." Chúng nó chạy ra ngoài chơi. Nguyên Tiểu Lâm nói lại làm liên tử na đột nhiên hai mắt sáng ngời, kia hai chỉ biến dị thú không ở, nói như vậy. Liên tử na đột nhiên chính là trước mắt tối sầm, cả người về phía trước một phát. Liên Phong vội vàng dối tay đi đỡ, Nguyên Tiểu Lâm về phía trước một bước, lại nghĩ tới Tống Nam đã từng nói qua, muốn nàng ly liên tử na xa một chút nói, liền sinh sôi ngừng chính mình bước chân vừa mới đến phòng cửa cảnh vệ viên cùng gia đình bác sĩ cũng thấy được một màn này cảnh vệ viên phản ứng nhanh chóng hướng về trong phòng vọt vào tới gia đình bác sĩ lạc hậu nửa nhịp lại vừa lúc thấy rõ kế tiếp phát sinh hết thảy rõ ràng trước một giây còn ở về phía trước ngã quỷ đi xuống liên tử na liên phong duỗi tay đi đỡ còn không có đụng tới nàng bả vai cùng cánh tay liên tử na đã chính mình ngồi ngay ngắn liên phong một cái vua hụt lóe một chút thân thể nhiều năm quân lữ kiếp sống phản ứng nhanh chóng Vội vàng cũng về phía sau đứng thẳng người. Chính là liên tử na lại là đột nhiên một cái thu về, hướng về nguyên tiểu lâm bắn nhanh mà đi lưỡng đạo không gian nhận. Nguyên tiểu lâm một cái phản ứng không tra, vội vàng hướng về một bên trốn đi, liên phong mở to hai mắt nhìn, tiểu na, ngươi làm cái gì? Thân thể đã tự động ngăn ở nguyên tiểu lâm phía trước, tiểu lâm chính là muội muội của ngươi, ngươi. Chỉ là liên phong như thế nào đều không có nghĩ đến. Liên tử na cư nhiên không chút do dự đối với hắn cũng thả ra một đạo không gian nhận. Cùng là dị năng giả, theo đạo lý tới nói, Liên phong đối nguy hiểm nhảy bén vô luận như thế nào cũng sẽ không đã chịu như vậy nguy hiểm. Nhưng là hư liền phá hủy ở, động thủ chính là hắn nhất yêu thương cháu gái. Nguyên tiểu lâm lăn đến một bên tránh đi toàn bộ công kích, Liên phong lại chỉ tới kịp dùng dị năng tại thân thể phía trước trước mặt bảo vệ một bộ phận thế công. Một đạo không gian nhận rốt cuộc là trực tiếp xuyên qua hắn phía bên phải eo, liên phong nháy mắt liền đau hôn mê qua đi. Phát lại đây cảnh vệ viên cùng gia đình bác sĩ cơ hồ là nháy mắt điên cuồng gào thét người tới, liên tử na lại là cứng đờ bất động, nguyên tiểu lâm bỏ dậy, do dự nhìn nửa ngày, rốt cuộc là không có chạy đi, chạy nhanh dùng trong phòng vô tuyến điện gạt ra đi điện thoại, mặc kệ đối diện là ai, trực tiếp mở miệng, ông ngoại bị thường, các người mau tới đây, lâm vào trên sàn nhà mãn nhãn, Đầu tóc hoa dâm liên phong hai mắt nhắm nghiền, gia đình bác sĩ vô luận như thế nào áp chế mạch máu, phun cầm máu dược, máu tốc độ chạy cũng chỉ là chậm một chút mà thôi. Đường thuật đuổi tới thời điểm, trước mắt tình huống đã loạn đến không thể chịu khống. Bởi vì là mang theo lâm chiêm tới xem tình huống, đường thuật hoảng loạn vọt vào đi phía trước, còn không quên công đạo lâm chiêm trở về mang vân phi cùng phí tú nghiên lại đây, để người vắng nhất. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đường thuật thanh âm vừa xuất hiện, một phòng liên ra người tất cả đều kích động lên, liên Thẩm cơ hồ là dậm chân, đường thuật, mau, đem ngươi trong đội cái kia chứa khỏi hệ mang đến, ngươi kia không phải có hai cái sao. Đều gọi tới, trị liệu nơi đã tử thư phòng biến thành liên phong phòng ngủ, liên tục không ngừng trị liệu chung cái kia chưa khỏi hệ dị năng giả sắc mặt đã tái nhợt thực, cho dù là một bàn tay còn nắm một viên xanh mơn mẩn tinh hoạch, rốt cuộc cũng là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Đã phái người đi tiếp. Đường thuật lời ít mà ý nhiều, dư thừa nói một chữ đều không nói, thủ trưởng như thế nào sẽ ở nhà chịu tập. Liên thầm sắc mặt lạnh lùng, lạnh lùng quát một tiếng, quỳ xuống. Xa xa đứng ở mép giường liền tử na cơ hồ là nháy mắt liền quỳ xuống. Liên hân cũng không ở đây, liền hân phu nhân, cũng chính là Liên tử na mâu thân tuy rằng đau lòng nữ nhi, rốt cuộc là nhịn xuống đau lòng, không có ra tiếng. Nguyên tiểu lâm lẳng lặng đi đến đường thuật bên người, kéo lấy hắn góc gáo. Đường thuật túi đầu cho nàng một cái an tâm ánh mắt, liền nghe được Liên thầm đoán hận thanh âm chuyển đến, tiểu na cao kỉnh, không biết là cái nào lá gan phỉ tinh thần hệ dị năng giả cư nhiên sấn hư mà nhập, lợi dụng tiểu na bị thương phụ thân. Bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm, Liên tử na còn không có khôi phục thanh tỉnh, chỉ là bởi vì bị thương liên phong. Cho nên đối với cái kia tinh thần hệ dị năng giả khống chế sinh ra mãnh liệt chống cự cảm xúc, mới bị liên thẩm phát hiện manh mối, sát thực nói, là liên thầm bên người một cái tinh thần hệ cảnh vệ viên phát hiện. Cứ việc như thế, liên tử na phạm vào sai liền phải đã chịu trừng phạt, nàng chính mình cũng rõ ràng, cho nên cũng là lẳng lặng không nói một lời quỷ gối nơi đó. Tiêu ngạo liên ra tiểu công chúa, giờ phút này thê lương mà đơn bạc, nếu là liên phong tỉnh, còn không nhất định phải như thế nào đau lòng phanh từ bọn họ phía sau truyền đến thân thể rơi xuống đất thanh âm, cùng với nữ nhân tiếng kinh hô cũng lập tức làm đường thuật cùng liên thầm xoay người nhìn lại, lại là cái kia chứa khỏi hệ dị năng giả đã căng không đi xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không có chứa khỏi hệ ở, gia đình bác sĩ cũng chỉ có thể chính mình căng ra đầu thượng. Cũng may cũng không cần hắn chống đỡ bao lâu, lâm chiêm mang theo tống nam, vân phi, phi tú nghiên cũng đã thẳng đến tiến bào. Hai người cơ hồ là không chút nào dừng lại trực tiếp thượng thủ trị liệu, trong phòng người nhanh chóng đã bị quét sạch đi ra ngoài, bao gồm quỷ gối góc liên tử na. Bọn họ hai cái được không? Liên thầm đi qua đi lại, hướng về trong phòng nhìn xung quanh, gô đặc môn che đậy hết thể tầm mắt, bên người cảnh vệ muốn dùng tinh thần hệ tra xét ra tình huống bên trong, lại bị tống nam tinh thần lực hoàn toàn cách trở khai. Liên hân trở về thời điểm, cửa tình huống nặng nghề cơ hồ lệnh người hít thở không thông. Ngịch nữ. Liên hân cơ hồ là không lưu tình chút nào một cái tát huy qua đi, lại bị liên thầm một phen ngăn lại. Đại ca, này không trách tiểu na, là ta thủ vệ sơ sót, mới bị đối phương tinh thần hệ dị năng giả chui chỗ trống. Liên tử na thân hình mảy may chưa động, nguyên tiểu lâm ở nhìn đến tống nam trong nháy mắt cũng đã nhào tới, giờ phút này vẫn luôn đứng ở tống nam bên người, lạnh lùng nhìn liên ra người chính mình diễn kịch. Phanh một tiếng môn bị đẩy ra. Liên gia người vừa muốn vây qua đi, Vân Phi mồ hôi đẩy đầu đi ra, lại là vội vàng nhìn đường thuật, đường đội, không được, chúng ta yêu cầu dị năng năng lượng. Hán tuy rằng là đối với đường thuật nói, ánh mắt lại là nhìn Tống Nam, Tống Nam lập tức liền minh bạch là có ý thứ gì, trở tay chính là một con màu đen cặp sách đưa qua đi, đều là chút dùng được với dược, ngươi trước cầm. Gia đình bác sĩ còn không có tới nói một câu, dược vật là vô dụng. Vân Phi đã không chút do dự kết quả màu đen cặp sách to ném vào phòng, lại vẫn là vẫn là nhìn đường thuật. Chúng ta yêu cầu cùng hệ dị năng giả dẫn đường năng lượng, đường đội, ngươi xem, ngươi biến dị hỏa hệ. Đường thuật lập tức quay đầu nhìn về phía liền hân cùng liên thẩm, đây là muốn người nhà mới có thể quyết định sự tình. Liền hân to mày, không chút do dự, đường thuật là tứ dai dị năng giả, ngươi không đi ai đi, bất quá, muốn cho ta cùng lão nhị đi vào nhìn. Liên tiên sinh, thỉnh ngài thông cảm. Vân Phi muốn chỉ là bọn hắn đồng ý đường thuật đi vào mà thôi, giờ phút này quyết tuyệt mà kiên định, thỉnh ngài thông cảm, ta không thể cho các ngươi đi vào. Ta cùng phi tú nghiên dị năng ma hợp vốn là yếu ớt, không thể quá đa phần tâm, đây là sinh tử đại sự. Liên hân cứng lại, dưới chân nện bước nháy mắt một đốn, đường thuật cùng Vân Phi đã vào phòng, đại môn lại lần nữa quan gắt gao. Liên ra người nháy mắt lặng im đáng sợ. Tống Nam hung hăng cắn răng, cái này vân phi, cư nhiên đem nàng ném ở ngoài cửa. cùng này đàn liên gia người đứng chung một chỗ, áp lực có bao nhiêu đại hắn biết không? Mà bên người nàng nguyên tiểu lâm ánh mắt, lại là lặng lẽ chuyển hướng về phía liên tử na trên người. Liên tử na, nàng lại là muốn giết chính mình đi. Chương ba trăm linh năm giúp cái tiểu đội. Cho nên ngươi tiến giai chỉ là bởi vì ngươi cấp liền huynh dẫn đường năng lượng bổ sung. Linh hải trầm ngâm một lát, nhìn đường thuật. Ánh mắt bên trong xem kỹ ý vị mặc dành, loại này trị liệu biện pháp ta chưa từng có nghe qua, ta cấp dưới trung tâm bệnh viện mỗi ngày đều có người bị thương sinh bệnh dị năng bị hao tổn, nếu đều có thể dùng tiểu đường tiên sinh như vậy biện pháp, đó chính là đối chúng ta toàn thể nhân loại dị năng tiến giai nói rõ Tân Lộ a. Linh Hải cố ý dùng tiểu đường tiên sinh như vậy xưng hô, đường thuật sắc mặt chưa động, chỉ là ánh mắt lại là lướt qua phụ thân hắn, chú mục hắn lao thủ trưởng, thuộc hạ bất tài. Loại này trị liệu biện pháp, là hao hết hai gã nhị dai chưa khỏi hệ dị năng giả năng lượng mới làm được, trước mắt bọn họ hai cái cũng là nguyên khí đại thương. Dựa theo hiện giai đoạn tình huống tới xem, vẫn là không thích hợp toàn diện mở rộng. Vừa mới mọi người trong lòng tính toán tính toán, lập tức tất cả đều biến thành lui trong lớn. Cao gia dị năng giả tuy rằng hiện tại chỉ có như vậy một cái, nhưng là chậm rãi phát triển, tổng hội có rất nhiều cái nhưng là chữa khỏi hệ dị năng cũng không phải là hào đến, hiện tại toàn bộ kinh thành trong căn cứ, dị năng giả số lượng có thể đạt tới 7 vị số, nhưng là trong đó chữa khỏi hệ dị năng giả, chăm trung không một. Hơn nữa tối cao đẳng, cũng bất quá chính là nhị dai mà thôi. Nếu là phải dùng chữa khỏi hệ dị năng giả làm đại giới tới trao đổi cao giai dị năng giả, cũng không phải cái gì có lời mua bán. Cái này tình huống, phải trải qua quan sát lúc sau lại kế tiếp nghiên cứu. Liên Phong bị thương sự tình cũng không thể hoàn toàn che lấp, đường thuật tiến giai cũng là có thể kinh sợ này, đó tâm tư không thuần người sự tình, cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn công khai loại tình huống này ra tới, chỉ là các loại cân nhắc, rốt cuộc vẫn là có một ít yêu cầu đi ứng đối. Thì Như, hiện tại đại áp lực không được đường hữu hoa. Ai chấp thuận ngươi làm báo cáo đơn giản như vậy, tiền căn hậu quả sự tình trải qua, ngươi nào một kiện nói rõ. Muốn giao huấn nhi tử cũng về nhà lại giao hân á đường gia chủ. Đàm Thụ Quốc gâm dương quái khí cười một tiếng, Nga, cũng đúng, tiểu đường tiên sinh chính là liền huynh ái đem a. ha ha. Đường hữu hoa khỏe mắt run rẩy, cái chán gân xanh chịu động vài phần, lại sinh sôi ấn xuống, đường mộ việc nhà, đàm huynh liền không cần nhiều quảng. Đường thuật nghe quả thực đều phải cười lạnh. Cho dù là đường hữu hoa đệ nhất vị thê tử đàm hạ đan qua đời lúc sau, hắn mẫu thân linh tưởng vần tiến vào đường ra. Sinh sôi bị đường ra cùng đàm ra nhiều ít khí, đều không thấy đường hữu hoa cùng đàm thụ quốc trở mặt, hiện tại đỏ mắt cùng kẻ thù giống nhau, còn không phải là bởi vì loan dĩnh đáp thượng hiểu rõ nghiên cứu khoa học chỗ, không thu đàm ra không chế sao. Nhưng là việc xấu trong nhà chính là việc xấu trong nhà, ở loại địa phương này là tuyệt đối không thể trương dương. Đàm thụ quốc sắc mặt không rõ, không nhẹ không nặng vông tha cái này đề tài. Liên phong tựa như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Rũi tay mở ra trước mặt kia phân báo cáo tài liệu. Đường Thuận hiện tại báo cáo một chút sinh sản tuyến tình huống. Là mặt khác năm người tất cả đều hoàn hồn, hơi hơi có chút sốt ruột mở ra từng người trước mặt báo cáo tài liệu. Phía trước bất quá là các gia giao lưu một ít không quan hệ đau khổ tình huống mà thôi. Này hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới sinh sản tuyến mới là trọng trung chi trọng. Bên trong tình huống thế nào? Liên Thẩm có chút nôn nóng đối với bên người cảnh vệ viên thấp giọng dò hỏi. Từ đã biết tinh thần hệ dị năng cường đại, liên thầm liền dưỡng thành đến chỗ nào đều mang theo cái này tinh thần hệ cảnh vệ viên tói quen. Chỉ là, luôn luôn đối quan sát tình báo hạ bút thành văn cảnh vệ viên, lại là xấu hổ nhìn nhìn tống nam phương hướng, eo đều cung đi xuống vài phần, vị này tống tiểu thư là cao dai tinh thần hệ dị năng giả. Ta bị nàng ngăn lại tới. Liên thầm nháy mắt sử sốt nhìn tống nam, tao mày không biết nên nói cái gì. Hán tự nhiên biết rất nhiều về cái này Tống Nam tình báo, tam hệ dị năng giả, sức chiến đấu chắc đàn, cơ hồ mỗi người đều muốn trông thấy vị này Tống Nam tiểu thư, chẳng qua đều bị đường thuật giống nhau thoái thác xuống dưới. Mà Tống Nam cũng ở đến kinh thành lúc sau ngày thứ ba liền biến mất vô tung, lại lần nữa xuất hiện, chính là hiện tại. Tựa hồ, là hôm qua mới hộ tống đường thuật đại bộ đội vào kinh. Một cái tiểu nữ hài, đơn thương độc mã đi hộ tống một cái đại bộ đội vào kinh. Hắn liên thầm nhưng không tin, sẽ là như vậy đơn thuần mà sự tình. Hắn vẫn luôn càng có khuynh hướng chính là, đường thuật bất quá là vì đem tống nam địa vị phùng cao, đủ để đối kháng phụ thân hắn vẫn luôn cho hắn an bài các loại nữ nhân, lại hoặc là,